Diệp tuệ còn chưa nói xong, thẩm thuật đột nhiên đã mở miệng. Thẩm thuật cùng phía trước hắn hiện ra ở người ngoài trước mặt hoàn toàn bất đồng, nguyên bản mát lạnh thanh âm trở nên lỗ trống, cất giấu một tia bất an cùng yếu ớt. Đừng ném xuống ta. Chương 16 Thẩm thuật tiến lên một bước, hắn không hề dự chịu mà cúi xuống thân, Diệp tuệ thân mình cứng đờ. Giây tiếp theo, thẩm thuật cầm liền gác ở Diệp tuệ trên vai. Thẩm thuật thân hình cao lớn lạnh lùng, trong bóng đêm. Diệp sở thân mình có vẻ phá lệ nhỏ sinh. Này một loạt động tác, thẩm thuật tựa hồ đều là vô ý thức hoàn thành, hắn căn bản không biết trước mắt người này đến tuột cùng là ai. Diệp tuệ chưa từng gặp qua thẩm thuật bộ dáng này, nàng cũng không biết như thế nào cùng một cái đang ở mộng du người cầu thông. Diệp tuệ đã từng ở trên mạng xem qua, không cần tùy tiện đánh thức mộng du người, chỉ cần tiểu tâm mà hống hắn hồi trên giường thì tốt rồi. Diệp tuệ vừa định mở miệng, Đột nhiên phát hiện thẩm thuật sau lưng lập tức nhiều không ít đen tuyền bóng dáng, nguyên bản dừng lại ở bên ngoài quỷ tất cả đều phiêu vào được. Có thể là thẩm thuật uống xong rượu không quá thanh tỉnh, cho nên dương khi yếu bất chút, những cái đó quỷ đều đánh bạo vào phòng. Bất quá bởi vì thẩm thuật ở, bọn họ cũng không dám tới gần hắn. Xuất lĩnh chúng quỷ chính là thường xuyên ở thang máy tìm người tán gẫu trương đại mẹ quỷ, một đám đen nghìn nghịt quỷ theo sắt ở nàng phía sau. Này đó quỷ giống như đều thay đổi thống nhất quần áo, diệp tuệ bội phục chính mình tại như vậy khẩn trương thời khắc còn có thể phân biệt ra bọn họ trên người quần áo. Giống như là từ đâu tập thể bán sỉ quảng trường vũ phục, dây tiếp theo liền phải bước lên sân khấu biểu diễn cái loại này, cũng không biết các nàng là như thế nào làm tới một nguyên bộ nhảy disco trang bị. Ai, này đối tiểu phu thê cư nhiên hơn phân nửa đêm đều không ngủ, vậy tới bồi chúng ta nhảy cái quảng trường vũ bái. Đại mụ quỷ từ trước đến nay thích ngoài miệng chiếm tiện nghi, rõ ràng nàng không thể cùng Diệp Tuệ giao lưu, lại vẫn là thích trêu chọc người. Đừng tranh, đừng tranh, cái kia nam hoa hoa không tồi, ta vừa lúc thiếu cái bạn nhảy, muốn tuyển nói, ta liền phải trên phố này nhất tỉnh ngay con. Diệp Tuệ phía trước chưa thấy qua lúc này nói chuyện cái kia bác gái, có thể là mới tới quảng trường vũ hữu. Hát xì, có cái quỷ đánh cái hát xì, động tinh quá lớn, đầu lăn xuống dưới. Lan đến thẩm thuật bên chân Diệp tuệ đối mặt này đàn quỷ Quả thực muốn điên rồi Nàng tưởng bắt lấy thẩm thuật tay Nhưng là sợ dọa đến thẩm thuật Vì thế ôn nhu mà dụ dỗ hán Thẩm thuật, ngươi nếu là sợ nói Có thể nắm lấy tay của ta Diệp tuệ mặt không đổi sắc Mà đem dắt tay lý do ấn ở thẩm thuật trên đầu Thẩm thuật tay rú trong người tử hai sườn Diệp tuệ hơi hơi nghiêng đầu Đem thẩm thuật tay cầm Thẳng đến cùng hắn ra thịt kề sát kia một khác Diệp Tuệ mới hơi chút yên tâm lại. Diệp Tuệ cho rằng cùng thẩm thuật bắt tay sau, bên ngoài quỷ sẽ tất cả biến mất, không nghĩ tới nàng vừa nhấc mắt, thẩm thuật sau lưng quỷ một cái không thiếu, nhưng thật ra toàn bộ chú ý bên này động tĩnh. Thẩm thuật dương khí cư nhiên mất đi hiệu lực. Cứ việc những cái đó quỷ vẫn là kiêng kỵ thẩm thuật, không dám dựa đến thân cận quá, nhưng là loại tình huống này đối Diệp Tuệ tới nói, thật sự là quá không thích hợp. Diệp tuệ lần này nói cái gì cũng sẽ không mạo sinh mệnh nguy hiểm, xuyên qua này đàn thiếu cánh tay gãy chân quỷ chi gian, đem thẩm thuật đưa về hắn phòng, muốn đi trong phòng cũng là đi nàng. Nay tuyệt đối không phải nàng ở thẩm thuật thần chí không rõ thời điểm, đối thẩm thuật nổi lên sát tâm, nếu là phóng thẩm thuật rời đi, diệp tuệ đám kia không an phận quỷ sẽ chạm mãn nàng mép giường. Cho đến lúc này, đừng nói có thể hay không ngủ được. Diệp tuệ khả năng sẽ che lại nàng trái tim nhỏ đường trưởng qua đời. Thẩm thuần ngoan, cùng ta vào phòng. Diệp tuệ lôi kéo thẩm thuật tay, một chút dẫn hắn hướng trong phòng đi. Lời này lại nói tiếp giống như không có gì không thích hợp, nhưng lại như thế nào nghe đi lên như vậy quái đâu. Hắc hắc hắc, tiểu cô nương ra ra đủ chủ động, chúng ta cũng đừng quái dày nhân ra tiểu phu thê. Như vậy bắt quái vừa vặn thỏa mãn này đàn đại mụ quỷ yêu thích. Vô lực phản bác Diệp Tuệ khép lại môn, Trong phòng lập tức an tĩnh xuống dưới. Diệp Tuệ lúc này mới cảm giác được trên tay ấm áp xúc cảm. Tình huống quá cấp, Diệp Tuệ lại quá mức khẩn trương. Tay nàng chỉ trực tiếp xuyên qua thẩm thuật chỉ gian, hai người đôi tay khép lại, giao nắm ở bên nhau. Diệp Tuệ lập tức bắt tay ra bên ngoài vừa kéo, không nghĩ tới lại gặp trở ngại. Thẩm thuật đem tay nàng chảo đến chặt chẽ, như thế nào cũng tránh thoát không được. Diệp Tuệ đem thẩm thuật đưa tới nàng mép giường. Thẩm thuật hiện tại bộ dáng cùng bình thường giống nhau, muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan, hắn hiện tại ngoan ngoan mà nằm ở Diệp Tuệ trên giường. Thẩm thuật, buông ra tay được không? Diệp Tuệ tún túng tay, không túng đậu. Thẩm thuật ngoan, ngươi có thể chính mình ngủ, đúng không? Diệp Tuệ cùng hống hải tử dường như, lại cùng thẩm thuật câu thông một chút. Thẩm thuật vẫn là không bỏ. Diệp Tuệ cố ý mang theo điểm tiểu tính tình, giáo dục thẩm thuật, bất quá thanh âm như cũ vẫn là phóng thật sự nhẹ. Thẩm thuật ngươi còn như vậy, lần sau không tay kéo. Vẫn là vô dụng, thẩm thuật giống như sợ Diệp Tuệ chạy, trên tay lực đạo rất lớn. Diệp Tuệ hoàn toàn từ bỏ. Nàng nguyên bản còn tưởng ở trong phòng trên sofa chấp vá một buổi tối, hiện tại chỉ có thể ngồi ở mép giường, chấn mắt đến trời đã sáng. Đương thẩm thuật tỉnh lại thời điểm, nhìn đến Diệp Tuệ ngồi ở mép giường trên mặt đất, nàng đầu gật gà gật gù, nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Thẩm thuật hơi hơi nhịu như mày. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua, xác định này không phải hắn phòng. Thẩm thuật tầm mắt đi xuống, nhìn đến hắn cùng Diệp Tuệ nắm ở bên nhau tay, hắn ngón tay cường thế mà nắm chặt Diệp Tuệ tay, rõ ràng là hắn nắm giữ quyền chủ động. Thẩm thuật mới vừa vừa động, Diệp Tuệ liền lập tức ngồi dậy tới, nàng đôi mắt mở to cũng chưa mở, mà là theo bản năng vươn tay, một chút một chút mà ở thẩm thuật cánh tay thượng vỗ. Không sợ, không sợ. Diệp Tuệ mới vừa nói xong. Liên lập tức mở bừng mắt, một giây thanh tỉnh, đồng thời nhắc mãi, xong rồi, bị mượn rồi. Ngay sau đó, Diệp Tuệ tay từ thẩm thuật chỉ gian rút ra, trên tay xúc cảm nháy mắt biến mất. Nàng cầm lấy trên tủ đầu giường di động nhìn thoáng qua, di động bị nàng điều tinh âm, tiểu lưu đã đánh 28 thông đòi mạng liên hoàn cồn. Nếu là Diệp Tuệ lại không đi phim trường, nàng hoài nghi tiểu lưu liền phải giết đến nhà nàng tới, Diệp Tuệ nắm lên áo khoác liền ra bên ngoài chạy. Phòng mới vừa đóng lại, Diệp Tuệ liền dựa vào trên cửa thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi tình huống thật sự quá xấu hổ, không tiêu điểm, kỹ thuật diễn không được a. Thẩm thuật từ trên giường ngồi dậy, nhìn thoáng qua vừa rồi cùng Diệp Tuệ nắm tay, biểu tình như suy tư gì. Diệp Tuệ đến phim trường thời điểm, đã đến muộn một hồi lâu, tiểu lưu quả nhiên đi theo Diệp Tuệ bên cạnh, một cái kính mà giáo dục nàng. Diệp Tuệ một bên không chút để ý địa điểm đầu, một bên liền đánh vài cái áp một bộ hoàn toàn không ngủ tỉnh bộ dáng. Diệp Tuệ làn da thực bạch, một đêm không ngủ hảo, tấm mắt quầng thâm mắt liền đặc biệt rõ ràng. Diệp Tuệ còn thường thường che lại eo xoa vài cái, tối hôm qua ở mép giường ngồi một suốt đêm, eo đều toan. Tiểu Lưu giáo dục đến một nửa, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng đau đớn mà nói một câu, các ngươi liền tính lại tuổi trẻ, cũng muốn cố thân thể của mình a. Diệp Tuệ. Trên mạng đối Diệp Tuệ tiếng mắng càng diễn càng liệt. Người đại diện Nhậm tỷ nhìn đến Diệp Tuệ bị hắc, thập phần sinh khí. Diệp Tuệ đến gần thẩm tu, chuyện này chỉ do lời đồn. Chưa làm qua sự tình, chính là chưa làm qua, Diệp Tuệ dựa vào cái gì phải bị như vậy mắng? Sự tình phát sinh sau, Nhậm tỷ phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới Thường hình, khẳng định là Thường hình cố ý muốn chỉnh Diệp Tuệ. Nàng lập tức tìm được rồi đoàn phim, làm đoàn phim làm sáng tỏ chuyện này. Đoàn phim đáp lại làm Nhậm tỷ càng tức giận. Đoàn phim hoàn toàn không có muốn giúp Diệp Tuệ nói chuyện ý tứ. Bọn họ có ý nghĩ của chính mình. Diệp Tuệ bị xé, này bộ kịch còn không có bá, nhiệt độ liền liền dậy, hiện tại trên mạng thảo luận độ không hàng phản thăng. Nói nữa, bị hắc chỉ là nữ số 3 Diệp Tuệ, nam nữ vai chính thẩm tu thường hình thanh thanh bạch bạch, khi sinh một cái Diệp Tuệ thì đã sao? Chỉ cần kịch đỏ, Diệp Tuệ có phải hay không vô tội, này quan trọng sao? Đoàn phim hờ hương thái độ trọc giận nhầm tỷ. Nàng còn không có tưởng hảo kế tiếp thi thố. Lúc này, thẩm tu đống nhiên đã phát một cái huệ bù, làm sự tình phát triển càng thêm nghiêm trọng. Ở nhất đối thời gian, gặp nhất thích hợp nàng. Lúc sau còn thường huỳnh huệ bù. Vài giây sau, thường huỳnh chuyển phát này huệ bù. Thẩm tu thường huỳnh đột nhiên không kịp phòng ngừa công bố tình yêu. Cái này các vong hưu lập tức tạc, các fan phấn vốn dĩ chỉ là kịch chung CP. Không nghĩ tới này hai người trong hiện thực thế nhưng thành thật CP kia làm chặn ngang hai người tình yêu bóng đèn Diệp Tuệ càng là lập tức bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Thủy chiêu tiếng mắng điên cuồng mà dung hướng Diệp Tuệ bởi bù. Diệp Tuệ tâm địa như vậy độc, chú định hồng không được, ta lời nói liền phóng này. Diệp Tuệ cùng thẩm tu cùng khung đều là bẩn chúng ta đôi mắt, thỉnh ngươi an tĩnh mà lăn ra giới giải trí, vung tha người khác không được sao. Nhân ra hảo hảo một đôi CP, Diệp Tuệ ngươi một hai phải hướng trong trộn lẫn một chân. Hủy đi CP chi thủ không thể giải. Có thể nói, Phan Chính Phú đối Diệp Tuệ chán ghét đạt tới đỉnh. Thẩm Tu chính quy bạn gái liền ở đoàn phim đâu, Diệp Tuệ liền dám thông đồng Thẩm Tu, nàng như vậy tương đương với trắng trợn táo bạo mà kệ thường huỳnh góc tưởng. Nay đều có thể nhận nói, bọn họ còn có tư cách dơ lên cao Phan Chính Phú đại kỳ sao? Cần thiết sẽ, không sẽ đến Diệp Tuệ lăn ra giới giải trí tuyệt không bỏ qua. Ở trên mạng nghiêng về một phía mà mắng Diệp Tuệ khi. Một khắc đầu, thẩm thuật ngồi ở Hoa Thụy, thấy được cái này tin tức. Hắn tự nhiên rõ ràng Diệp Tuệ không có khả năng làm những việc này. Nghĩ đến Diệp Tuệ không duyên cớ gặp này đó tiếng mắng, thẩm thuật nhíu như mày, bình tĩnh đáy mắt dạng khởi một tia bực bội cùng tức giận. Thẩm thuật cầm lấy trên bàn di động, ngón tay thon dài ở trên màn hình điểm điểm, bắt một cái dãy số. Di động kia đầu truyền đến thanh âm, thẩm tổng. Tiếp nhận cơ chính là xã giao bộ quản lý người. Thẩm thuật gần từng chữ, diệp tuệ kia chuyện, người đi giải quyết, càng nhanh càng tốt. Người nọ có chút không thể tin được, Thẩm tổng thế nhưng sẽ giúp một cái tiểu minh tinh nói chuyện, hắn sợ chính mình nghe lầm, trần chờ hỏi, Thẩm tổng, ý của người là. Thẩm thuật chỉ nói một câu nói, rõ ràng địa biểu sáng tỏ chính mình lập trường, diệp tuệ là trong sạch. Người nọ đốn vài giây, không có hỏi nhiều, là, Thẩm tổng. Hắn treo di động, vẫn là có chút không phản ứng lại đây. Hoa thủy kỳ hạ nghệ sĩ nếu ra cái gì mặt trái tin tức, liền tính là nhất hồng bùi ninh, Thẩm tổng cũng cũng không hỏi đến, mặc kệ chính bọn họ xử lý. Đây là Thẩm tổng lần đầu giúp nữ minh tinh nói chuyện, hơn nữa cấp ra phi thường minh sát thái độ, muốn giúp Diệp Tuệ. Càng đừng nói Diệp Tuệ là một cái hắc liêu tràn đầy nữ minh tinh, nay càng làm cho người không thể tưởng tượng. Cái này tiểu minh tinh đến tột cùng cùng Thẩm tổng là cái gì quan hệ? Thẩm Thuật treo di động, hắn môi mỏng nhấp thành thẳng tắp. Mới vừa rồi không vui tựa hồ tăng chút, lại nặng nghề mà ẩn ở đáy mắt, ánh mắt như mực giống nhau hát. Thế tử đoàn phim phía trước sẽ ở đấy bù phóng một chút ngoài lề, bọn họ từ trước đến nay chỉ phát nam nữ chủ hô động, chưa từng có diệp tuệ ngoài lề. Ngày này, thế tử quan hơi đột nhiên thả ra một cái ngoài lề. Đại gia điểm đi vào xem, trước 5 phút là thường hình ở bối lời kịch, thẩm tu đứng ở nàng bên cạnh, hai người mặt mang ý cười mà nói chuyện. Các vong hưu cho rằng đây là cấp phan chính phú phúc lợi, tiếp tục đi xuống xem thời điểm, lại càng xem càng không thích hợp. Ngoài lề sau 5 phút xuất hiện hai người, thẩm tu cùng Diệp Tuệ. Diệp Tuệ đưa lưng về phía thẩm tu, hoàn toàn không có vong hưu nói đến gần thẩm tu ý tứ, nàng ngược lại đưa lưng về phía thẩm tu, cùng thẩm tu trung gian cách một đoạn không xa khoảng cách. Kế tiếp, là thẩm tu chính mình đi trước tiến lên, đi vào Diệp Tuệ phía sau. Cũng là thẩm tu chính mình trước chủ động mở miệng nói chuyện, mà Diệp Tuệ như cũ đưa lưng về phía thẩm tu. Sau lại thẩm tu không biết nói gì đó, Diệp Tuệ rốt cuộc xoay người nói vài câu, nhìn ra được tới Diệp Tuệ đối thẩm tu thái độ là thực lãnh đạo. Ngoài lời chung, có thể rất rõ ràng mà nhìn ra, Diệp Tuệ không có người khác trong miệng đến gần, càng không có người khác trong miệng trêu trọc, ngược lại có chút rời xa thẩm tu. Nay ngoài lời quả thực là lật đổ phía trước các vong hưu đóng dấu định luận. Các vong hưu cũng cảm giác chính mình mắt bị mù. Ta xác định ta không nhìn lầm, Diệp Tuệ không có lý thẩm tu, này tính cái gì đến gần. Ta như thế nào cảm giác là thẩm tu chủ động tìm Diệp Tuệ. Thẩm tu không phải có bạn gái, hắn làm như vậy là muốn làm sao. Thế nhưng có chút đồng tình Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nói rõ là người bị hại hảo sao. Gần một cái ngoài lề, dư luận liền bắt đầu thay đổi. Tuy rằng thẩm tu phèn đánh chết không thừa nhận này ngoài lề là thật sự. Nhưng ngôn luận không hề là nghiêng về một phía mà mang Diệp Tuệ, có chút người còn bắt đầu nghi ngờ Thẩm Tu Thường hình. Thông bản Thảo nói Diệp Tuệ đến gần Thẩm Tu khi, Thẩm Tu giả chết không ra tiếng, mà ở ngôn luận diễn biến đến như vậy kịch liệt thời điểm, Thẩm Tu lại chạy ra công bố tình yêu. Ở cái này mẫn cảm thời cơ, Thẩm Tu làm như vậy, không khỏi cũng quá trùng hợp. Húng hồ, Thẩm Tu cùng Thường Huỳnh sẽ không không biết, bọn họ phát này hai điều thấy bổ đủ để đem Diệp Tuệ đẩy vào hố lửa. Ngoài lề chung, thẩm tu còn chủ động tìm Diệp Tuệ nói chuyện, xác thật có chút ý vị sâu xa. Thẩm tu thường hình hoàn mỹ hình tượng, rốt cuộc xuất hiện một cái cái khe. Nay xoay ngược lại tới quá nhanh, chỉ nghĩ hỏi một câu những cái đó hắc Diệp Tuệ các vong hưu, mặt đau không? Đoàn phim không nghĩ tới quan hơi bị trộm tài khoản, chờ đến bọn họ phát hiện không đôi khi, ngoài lê điểm đánh lượng đã thượng trăm vạn Nay ngoài lê ảnh hưởng thẩm tu thanh danh, đoàn phim chuẩn bị lập tức xóa rớt. Kết quả bọn họ còn không có tới kịp cắt bỏ, liền nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại là đầu tư phương đánh tới, điện thoại kia đầu người ta nói một câu, nếu xóa rớt này ngoài lề, thế tử này bộ diễn liền có thể đình trụ. Hơn nữa đoàn phim cần thiết ra tới làm sáng tỏ diệp tuệ sự tình, nếu bọn họ không làm, đầu tư phương lập tức triệt tư. Cái này đoàn phim không dám động tác, đầu tư phương chính là bọn họ trụ kịch bảo đảm, chỉ có thể dựa theo đầu tư phương ý tứ tới. Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn liền có xoay ngược lại, Diệp Tuệ ở đoàn phim cũng đã trải qua người khác đối nàng từ trào phúng đến đồng tình. Nàng có chút kỳ quái, phía trước đoàn phim rõ ràng không muốn giúp nàng làm sáng tỏ, vì cái gì hiện tại lại thả ra ngoài lề. Nhưng sự tình tóm lại hướng tốt phương hướng phát triển. Diệp Tuệ trở về nhà, mở cửa nhìn đến Thẩm Thuật đã ngồi ở trên sofa. Thẩm Thuật trong tay cầm một ly trà, nhiệt khí mơ hồ tầm mắt, hình dáng lại càng thêm rõ ràng lập thể. Thẩm thuật bình tĩnh mà cầm lấy trà, uống một ngụn, lại chậm gì gì mà buông trà, động tác thông thả ung dung, cùng bình thường giống nhau đạm mạc bình tĩnh. Diệp tuệ nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ thẩm thuật tựa hồ cũng không biết trên mạng về nàng tin tức. Diệp tuệ túi đầu làm chính mình sự tình, không có lại xem thẩm thuật. Thẩm thuật nhận thấy được diệp tuệ tiến vào, hắn không có quay đầu xem nàng, dư quang lại làm bộ lơ đãng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Diệp tuệ vẫn là cùng bình thường giống nhau. Trong mắt tựa hồ không có phiền nào giống nhau, nhìn dáng vẻ trên mạng sự tình không có ảnh hưởng đến nàng. Thẩm Thuật Thu hồi tầm mắt. Diệp Tuệ không biết, Thẩm Thuật so nàng trong ấn tượng muốn lợi hại rất nhiều. Thẩm gia người cũng không biết, bọn họ trong mắt chẳng làm nên trò trống gì phế vật, chỉ cần dễ như trở bàn tay một câu, liền có thể hoàn toàn xoay chuyển thế cục. Chương 17. Bởi vì kia đoạn ngoài lề thả ra, trên mạng dư luận đã hoàn toàn xoay hướng rõ. Thẩm tu cùng thường Huỳnh đoàn đội đã sớm kế hoạch hảo, nương tình yêu công khai, dẫm diệp tuệ một chân. Bọn họ hoàn toàn không có dự đoán được sự tình thế nhưng sẽ xoay ngược lại. Một đường tiểu hoa cùng một đường lưu lượng tình yêu, vốn dĩ hẳn là bị toàn vong chúc phúc, hiện tại bọn họ công khai ngược lại đã chịu vong hưu nghi ngờ. Đoàn phim vì cái gì muốn công khai kia đoạn ngoài lề, này không phải rõ ràng làm thẩm tu cùng thường Huỳnh chính mình và mặt sao. Thẩm tu phòng làm việc hỏi qua đoàn phim. Từ trước đến nay ngoan ngoãn phục tùng phiên phương, lần này thế nhưng kiên trì bọn họ ý tưởng. Xóa rất kia đoạn ngoài lề là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đoàn phim chỉ là mơ hồ để lộ ra bọn họ bất đắc dĩ, đối phương có cường đại bối cảnh, nếu mạnh mẽ cắt bỏ ngoài lề, này bộ diễn liền không có biện pháp tiếp tục quay trụ. Thẩm tu là lưu lượng tiểu sinh, tiến giới giải trí tới nay đã đã trải qua không ít mưa gió, trong vòng những cái đó thủ đoạn. Hắn cũng biết thật sự rõ ràng. Lúc này đây hắn cùng Thường Huỳnh công khai, thế nhưng có người qua đường biến thành đen, khẳng định là cái nào người đối diện muốn làm hắn. Nhưng bọn hắn cha xét thật lâu cũng không biết người kia thân phận. Hắn rốt cuộc là ai? Thế lực lớn như vậy, liền thẩm ra đều không bỏ ở trong mắt. Lương rửa núi lớn Hoa Thụy xã giao bộ tự nhiên cái gì đều không sợ. Hoa Thụy chính là trong nghề nhất nổi danh giải trí công ty, liền tính cha được bọn họ trên đầu. Thẩm tu cùng thường huynh đoàn đội cũng chỉ có thể đem khẩu khí này cấp nuốt xuống đi. Hỗ trợ xử lý chuyện này xã giao bộ giám đốc, đã giúp thẩm tổng che giấu vài thiên. Tới rồi ngày thứ năm, hắn rốt cuộc nhịn không được, tiết lộ cho một cái cao tầng vương xuyên. Trình giám đốc, ta hoài nghi thẩm tổng cùng một minh tinh có điểm quan hệ. Vương xuyên ở hoa thủy nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng nghe qua loại này tin tức. Hắn suy nghĩ một vòng hoa thủy nghệ sĩ, tưởng nhất nổi danh người kia là Bùi Ninh sao? Bùi Ninh đối thẩm tổng về điểm này tâm tư, bọn họ ai nhìn không ra tới. nàng chỉ cần rảnh rỗi, liền ra đi thẩm tổng văn phòng kia tầng lầu. tuy rằng Bùi Ninh một lần mặt cũng chưa thấy thượng thẩm tổng, hiện tại kia tầng lầu còn tăng mạnh an bảo, nhưng Bùi Ninh là quốc tế đại bài, giới giải trí đứng đầu mỹ nhân, bị người như vậy đuổi theo chạy, thẩm tổng khẳng định sẽ có điểm phản ứng đi. Trình giám đốc lắc đầu, thực thần bí mà nói, là Diệp tuệ cũng chính là cái kia Tiểu Thường Huỳnh. Cái gì? Kinh ngạc rất nhiều, Vương Xuyên đột nhiên nghĩ tới ngày đó buổi tối, hắn ở nhà ăn nhìn thấy thẩm tổng bên cạnh có một nữ nhân, gương mặt kia rất là quen mắt, hiện tại nghĩ đến, thế nhưng là 18 tuyến Tiểu Minh tinh Diệp Tuệ. Diệp Tuệ cứ việc danh khí không lớn, nhưng nàng tướng mạo ở trong vòng tuyệt đối xông ra. Trước kia đi thanh thuần phong cách, đánh Tiểu Thường Huỳnh ngoại hiệu, đưa tới tiếng mắng một mảnh. Hiện tại nàng đoàn đội thay đổi tạo hình. Mình diễm động lòng người Diệp Tuệ, thực sự kinh diễm rất nhiều người. Mấy ngày hôm trước thẩm tổng làm ta xử lý Diệp Tuệ mặt trái tin tức, Trình giám đốc nghẹn hỏng rồi, một cổ não toàn phương ra, ngươi nói có kỳ quái hay không, thẩm tổng trước kia chưa từng phản ứng quá nữ nhân khác. Thân gia trục tỷ hoa thủy lão bản cùng 18 tuyến toàn vong hát tiểu nghệ sĩ, bọn họ đến đem chuyện này giấu đến hào hảo, bởi vì này tin tức nếu là tuôn ra đi, toàn bộ giới giải trí đều đến tạc. Diệp Tuệ ở phim trường đóng phim, ngày hôm qua sự tình phát sinh sau, dư luận bắt đầu khuynh hướng nàng, Thẩm Tu cùng Thường Huỳnh Thanh danh ngược lại bị một ít ảnh hưởng. Hôm nay đóng phim thời điểm, Thường Huỳnh Dị thường mà an tĩnh, ngay cả cùng Thẩm Tu nói chuyện khi giống như cũng nhấc không nổi kính giống nhau. Mà Thẩm Tu không còn có tới tìm Diệp Tuệ nói chuyện, tựa hồ là vì tị hiểm. Có đôi khi Diệp Tuệ nhận thấy được có người đang xem nàng, nàng xem qua đi thời điểm, lại chỉ nhìn đến Thẩm Tu sơn mặt. Diệp Tuệ lười đến phản ứng thẩm tu suy nghĩ cái gì, chỉ cần này hai người tạm thời sẽ không lại làm yêu, nàng mừng rỡ thanh tĩnh. Diệp Tuệ chụp xong rồi hôm nay trận đầu diễn, mặt sau mấy chàng diễn không có Diệp Tuệ xuất diễn, nàng liền ngồi ở một bên, nghiêm túc mà nhìn kịch bản. Lúc này, không khí bỗng nhiên biến lạnh, như có như không âm khí vọt tới. Diệp Tuệ rũ đầu, thấy một giọt huyết rừng ở phía trước trên mặt đất. Diệp Tuệ ngừng đầu, quả nhiên thấy được mê muội quỷ. Mê muội quỷ ngượng ngùng mà xoa xoa trên chăn huyết, nàng cầm lấy một mảnh lá cây đặt ở huyết thượng, y đổ che giấu nảy dấu vết. Mê muội quỷ kêu một tiếng, tỷ tỷ. Diệp Thụy hiện tại hoàn toàn không sợ mê muội quỷ, nàng ngược lại cảm thấy mê muội quỷ có chút đáng thương. Mê muội quỷ vẻ mặt chờ mong mà nhìn Diệp Thụy, đôi mắt sáng lấp lánh, tỷ tỷ, ngươi cùng ta mụ mụ nói sao? Diệp Thụy nhớ tới lần trước nàng gọi điện thoại cấp Tần hân khi, thần hân không có tin tưởng nàng trực tiếp đem điện thoại treo. Diệp tuệ có chút bất đắc dĩ, ta liên hệ quá mụ mụ người, nhưng là... Mê muội quỷ liền nghe xong nửa câu đầu, nàng thập phần hưng phấn, gậy huỳnh quang ở trong tay múa may, trong miệng không ngừng nhét mãi, ta mụ mụ có phải hay không đáp ứng muốn gặp ta. Ta hảo tưởng nàng A. Diệp tuệ trước nay không thấy quá mê muội quỷ như vậy vui vẻ bộ dáng, mê muội quỷ lo chính mình đắm chìm ở chính mình cao hứng cảm xúc, ra ra ra, Ta rốt cuộc có thể thấy Mụ Mụ Lạc. Diệp Tuệ thở dài một hơi, huyền chuyển mà nói, "Mụ Mụ ngươi không tin ta, nàng còn không có đáp ứng gặp ngươi." Mê Muội quỷ động tác đông dương ngừng, nàng đầu một chút một chút rũ đi xuống. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, cầm gậy huỳnh quang, trên mặt đất từng vòng mà hoa vòng, thập phần ủy khuất. Mê Muội quỷ có chút nghẹn nào, "Mụ Mụ có phải hay không quên mất ta?" Ngắn ngủn một cái chớp mắt, Mê Muội quỷ đã não bổ ra rất nhiều, nàng bẹp miệng cái mùi nhất chịu nhất chịu dây tiếp theo cảm giác liền phải khóc diệp tuệ vội vàng bổi thêm một câu bất quá chúng ta có thể tiếp tục nỗ lực ta tin tưởng nàng nhất định hội kiến ngươi mê muội quỷ cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh nàng ngẩng đầu thật sự mê muội quỷ nghĩ nghĩ nói ta biết hôm nay mụ mụ sẽ ở vi thị tập đoàn chúng ta cùng đi tìm nàng đi diệp tuệ đương nhiên ứng hảo mê muội quỷ cao hứng mà nói tỷ tỷ Ngươi thật là người tốt. Diệp Tuệ buổi sáng xuất diễn chụp xong rồi, muốn cùng Mê Muội Quỷ cùng nhau xuất phát. Nàng cầm lấy bao, chuẩn bị rời đi. Diệp Tuệ đi rồi vài bước, mới phát hiện vẫn luôn vây quanh nàng chuyển Mê Muội Quỷ không có theo kịp. Diệp Tuệ quay đầu lại, Mê Muội Quỷ còn đứng ở bóng cây hạ. Nàng nhìn ánh mặt trời, đấy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Diệp Tuệ lúc này mới nhớ tới, Quỷ đều sợ quang. Nàng nói, ngươi chờ một chút. Diệp Tuệ cầm ô, một lần nữa trở lại bóng cây hạ, nàng chiều mê muội quỷ vây vây tay, lại đây đi. Mê muội quỷ bay nhanh mà lên tiếng, tới rồi. Nàng veo mà một tiếng lẻn đến du hạ, ngoan ngoãn mà đứng ở Diệp Tuệ bên người. Hoa Thủy gần nhất muốn cùng Vi Thị tập đoàn đàm phán một ít hàng mục, hai nhà đều là trong nghề nổi danh công ty, cường cường liên thủ có lợi vô tệ. Lần này cùng Hoa Thủy đàm phán chính là Vi Thị tập đoàn chủ tịch Tần Hân. Bọn họ ước hảo ở vi thị tập đoàn chạm mặt. Xe đã bị hảo, thẩm thuật chuẩn bị cùng mấy cái cao tầng xuất phát. Thẩm thuật đoàn người thượng thang máy, ngồi trên xe. Lúc này, Vương Xuyên mới phát hiện chính mình di động dừng ở công ty. Hoa thủy người rời đi sau, phụ trách dọn dẹp người tiến vào quét tước, phát hiện trên bàn rơi xuống một cái di động. Người nọ cầm di động ra tới, chuẩn bị dò hỏi một chút là của ai. Người nọ mới ra đi liền gặp Bùi Ninh. Bùi ninh mới vừa cùng người đại diện nói xong lời nói, nàng buổi chiều không có hành trình, chuẩn bị về nhà. Bùi ninh thấy người nọ trong tay di động, nàng không có để ở trong lòng, vừa muốn rời đi khi, di động vang lên, người nọ nhìn thoáng qua, kỳ quái nói, như thế nào là thẩm tổng đánh tới. Thanh âm này rõ ràng mà lọt vào bùi ninh trong tai, bùi ninh bước chân một đốn, nàng lập tức xoay người, đi đến người nọ bên người. Nàng liếc mắt một cái. Điện báo người biểu hiện sắc thật là thẩm tổng. Bùi ninh trong lòng đột nhiên ngảy dự. Bùi ninh một phen lấy qua di động, nói, điện thoại ta tới đón, người đi trước vội. Bùi ninh đầy cói lòng vui sướng mà ấn tiếp nghe kiện. Đây chính là nàng tâm tâm niệm niệm vẫn luôn muốn gặp, lại tổng không có cơ hội gặp được người A. Bùi ninh kiềm chế trong lòng mừng như điên, nàng thanh thanh giọng nói, thanh âm cô y áp tế chút, so ngày thường còn muốn mảnh mai vài phần, huy. Điện thoại là Vương Xuyên dùng thẩm thuật di động đánh tới, hắn mở miệng, người là Bùi Ninh, ta là Bùi Ninh. Vương Xuyên, ta là Vương Xuyên, di động của ta dừng ở Hoa Thụy, người đợi lát nữa có thể giúp ta đưa đến vi thị tập đoàn sao. Cảm ơn. Tiếp điện thoại người không phải thẩm tổng, Bùi Ninh có chút thất vọng. Nhưng nếu này di động chủ nhân là thẩm thuật, ý nghĩa thẩm tổng liền ở bên cạnh. Nàng đi một chuyến vi thị tập đoàn, không phải có thể nhìn thấy thẩm tổng sao. Bùi ninh tự nhiên ứng, ta lập tức đem điện thoại đưa qua đi. Di động treo, nàng lại nhìn thoáng qua thẩm tổng dãy số, chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Bùi ninh gắt gao mà nhéo di động, hoài sắp muốn gặp đến thẩm tổng vui sướng, đi trước vi thị tập đoàn. Một khắc đầu, Diệp Thuệ cùng mê mội quỷ từ phim trường xuất phát, vi thị tập đoàn lý phim trường không xa, các nàng rứt khoát đi qua đi. Bầu trời còn có một chút ánh mặt trời, Diệp Tuệ này một đường liền vẫn luôn cầm ô. Mê muội quỷ đứng ở nàng bên cạnh. Thẩm thuật xe cũng mau đến vi thị, hắn ngồi ở bên trong xe, không có xem ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Vương xuyên nhưng thật ra tả nhìn xem, hữu nhìn xem, đôi mắt liền không có nhàn thời điểm. Hắn nhàm chán mà khắp nơi nhìn lên, một nữ nhân hấp dẫn hắn lực chú ý. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, tầng mây chung chỉ lộ ra một tia ánh mặt trời. Ánh mặt trời quá mức loãng, liên quan hôm nay cũng nhìn qua càng thêm âm trầm. Trên đường người đều không có bông dù, chỉ có nữ nhân kia chống một phen dù, dù vẫn là màu đen, liếc mắt một cái vọng qua đi ở trong đám người phá lệ xông ra. Vương xuyên ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, xác định chính mình không có nhìn lầm. Hôm nay cơ hồ không có gì ánh mặt trời. Hán thuận miệng nói một câu, hiện tại thời tiết này còn có người bông dù, càng kỳ quái chính là, kia đem dù rất lớn, người nọ lại chỉ đứng ở dù trong đó một bên như là có người cùng nàng cùng nhau ở dưới dù dường như. Chính là, dù bên kia lại là trống không, không có người. Vương Xuyên xoa xoa đôi mắt, lại nhìn chăm chú xem qua đi khi, người nọ như cũ duy trì như vậy tư thế. Vương Xuyên nghĩ thầm, này có thể là người nọ đặc thù thói quen đi. Thầm thuật tùy ý liếc mắt một cái, trông thấy Diệp Tuệ bóng dáng. Người nọ cầm ô, tóc khoác trên vai thượng, bóng dáng tinh tế, thon dài, tựa hồ có vài phần quân thuộc. Bất quá, thẩm thuật không có nghĩ nhiều, ở xe sắp trải qua diệp tuệ bên cạnh thời điểm, thẩm thuật thu hồi tầm mắt. Xe vừa lúc cùng diệp tuệ gặp thoáng qua. Xe ngừng ở bãi đỗ xe, thẩm thuật đoàn người đi trước thang máy. Thần hân văn phòng ở 20 lâu. Thẩm thuật cùng mấy cái công ty cao tầng đi rồi một đoạn đường, vào thang máy, ấn xuống 20 lâu. Môn chậm rãi đóng cửa, sắp khép lại, chỉ chưa một đạo thực thiện khẽ hở. Lúc này, Diệp Tuệ cùng mê mội quỷ cũng chạy tới, các nàng chuẩn bị thượng này bộ thang máy. Đương các nàng đi đến thời điểm, cửa thang máy vừa lúc khép lại. Mê mội quỷ ai một tiếng, kém một bước liền đuổi kịp. Diệp Tuệ không thấy rõ thang máy tình hình. Nàng không biết, vừa mới tắt đi cửa thang máy nội, liền đứng nàng lão công. Hai người gần cách một phiến môn khoảng cách. Thẩm thuật cũng không biết, kia phiến cửa thang máy ngoại, liền đứng Diệp Tuệ. Gần vài giây thời gian... Hai người thiếu chút nữa liền đụng phải mặt. Diệp Tuệ chỉ có thể đi đến một khác bộ thang máy trước chờ đợi. Nàng lại hỏi một lần mê muội quỷ, xác nhận tần hơn vị trí, mụ mụ ngươi ở đâu một tầng lâu. Mê muội quỷ, hai mươi lâu. Diệp Tuệ đứng ở thang máy phía trước, nàng nhìn chậm rãi giảm xuống con số. Thang máy thực mau liền phải rốt cuộc lâu. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi hai mươi lâu. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ không biết, bọn họ mục đích địa giống nhau. Đều là tại đây tòa nhà lớn hai mươi lâu. chương 18 Mê muội quỷ mới vừa nói xong, thượng hành thang máy chung đột nhiên phiêu tiến vào một cái nữ quỷ, cửa thang máy khai cũng không khai, kia quỷ liền từ nhắm chặt thang máy chung xuyên lại đây. Kia nữ quỷ ăn mặc một kiện cổ đại quần áo, tóc cao cao vắng khởi, rõ ràng chết năm đầu không ngắn Nàng không có giống những người khác giống nhau, chết thương khủng bố, ngược lại duy trì người bình thường bộ dáng. Diệp Tuệ bị bỗng nhiên toát ra tới nữ quỷ hoàng sợ, đang muốn Trang nhìn không thấy, không nghĩ tới kia thang máy quỷ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Đừng Trang, Vi Huyên đều cùng ta đã nói rồi, ngươi có thể xem tới được chúng ta. Thang máy quỷ khẻ khẻ tóc, rất là đáp ý. Diệp Tuệ giả chết kế hoạch thất bại, đành phải đem tầm mắt một lần nữa thả lại thang máy quỷ trên người. Xem ra Vi Huyên đã chết lúc sau, vẫn là thường xuyên tới vi thị tập đoàn xuyên môn. Cho nên nàng sẽ nhận thức này thang máy quỷ cũng không kỳ quái. Các ngươi động tác muốn nhanh lên mới được. Hoa Thủy công ty tổng tài đã vào thang máy, đến lúc đó cùng Vi Huyên Mụ Mụ gặp mặt, các ngươi liền không thấy được nàng. Nghe được thang máy quỷ nói, Mê Muội quỷ liền luống cuống, "Tỷ tỷ làm sao bây giờ a? Ta hôm nay cần thiết muốn gặp đến Mụ Mụ." Mê Muội quỷ từ tìm diệp tuệ sau, tỷ tỷ kêu thật sự là thuần thục, nàng chết thời điểm cũng bất quá 16 tuổi cho nên nàng hoảng hốt liền bắt đầu tìm Diệp tuệ Diệp Tuệ hồi tưởng một chút, vừa rồi các nàng tiến thang máy thời điểm, đối diện kia bộ thang máy vừa vặn lên lầu, hoa thủy tổng tài hẳn là vào kia bộ thang máy. Người có biện pháp nào làm thang máy hơi chút muộn điểm đến sau? Chờ chúng ta trước lên rồi, lại khôi phục bình thường. Thang máy quỷ lập tức lời, ngượng ngùng mà mở miệng, việc này ta thường xuyên làm, thuần thục thật sự. Thang máy quỷ không phải bởi vì ngoại ý muốn tử vong. Mà nàng mồ vừa vặn liền ở vi thị đại lâu phía dưới, đại lâu chuẩn bị bắt đầu kiến thời điểm, đem nàng mồ chuyển qua nơi khác đi. Nhưng là thang máy quỷ vẫn là thích nguyên lai like địa phương, cho nên nàng dứt khoát lưu lại nơi này, thường thường làm chút trò đùa dai chỉnh một chút trong công ty công nhân, qua đến cũng man vui vẻ. Thang máy quỷ chết thời điểm, còn không có gặp qua như vậy thang máy công nghệ cao đồ vật, nàng vừa nhìn thấy, liền lập tức mê thượng, có đôi khi đại lâu thang máy sẽ đình một chút. Môn vô duyên vô cớ mà mở ra đều là bởi vì nàng. Diệp Tuệ nhìn đến thang máy quỷ vẻ mặt hưng phấn biểu tình, quang vinh mà cho nàng sai khiến nhiệm vụ. Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi. Thang máy quỷ vèo một chút rời đi thang máy, hướng đối diện bay qua đi. Đối diện thang máy đã tới rồi tắm lâu, thang máy quỷ nghị thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị đem mỗi một tầng thang máy đều cấp tấn thượng. Đến lúc đó tới rồi mỗi một tầng, thang máy đều sẽ đỉnh một chút, khai một chút môn Nàng cũng không tin, cứ như vậy còn có thể đúng giờ đến trên lầu. Đường thang máy người nhìn đến ấn phím ở không ai đụng vào dưới tình huống, toàn bộ sáng lên, khẳng định sẽ bị dọa đến. Thang máy quỷ hát hát vẻ mặt cười gian mà phiêu tiến thang máy, cho đùa dai còn không có bắt đầu thực thi đã bị thang máy tràn đầy dương khí sợ tới mức chân mềm. Nàng sắc mặt trắng bệnh mà nhìn thầm thuật, phi thường hối hận vừa rồi đáp ứng diệp tuyệt nói. Hoa thủy tổng tài như thế nào như vậy dọa người a. Thẩm thuật liền đứng ở thang máy ấn phím phía trước, thang máy quỷ túng đến liên thủ cũng không dám voi qua, chạy nhanh từ thang máy chui đi ra ngoài. Thang máy quỷ chỉ có thể đem bên ngoài ấn phím toàn bộ ấn thượng, cũng coi như hoàn thành diệp tuệ phái cho nàng nhiệm vụ. Thang máy Vương Xuyên đột nhiên cảm thấy không khí có chút hạ nhiệt độ, cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, hắn sờ sờ cánh tay, như thế nào có điểm biến lệnh. Căn bản không đã chịu ảnh hưởng thẩm thuật khinh phiêu phiêu mà nhìn Vương Xuyên liếc mắt một cái, Vương Xuyên nháy mắt cảm thấy chính mình thật là chuyện này như bức, vừa rồi cảm giác nhất định là hắn ảo giác. Một đại nam nhân tại đây loại thời tiết sợ cái gì lánh, đều do hắn lắm miệng, ở thẩm tổng trước mặt mất mặt. Vương Xuyên chỉ dùng 5 giây, ở trong lòng mấy cái qua lại liền cho chính mình tìm hảo hoàn mỹ giải thích, nhất định là hắn ảo giác, bằng không thẩm tổng như thế nào chuyện gì đều không có. Đinh! Thang máy tại hạ một tầng ngừng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, thẩm thuật bọn họ đợi một hồi, không ai tiến vào, cửa thang máy lại lại lần nữa chậm gì gì mà khép lại. Toàn bộ người đều tưởng có người ấn sai rồi thang máy, vì thế tiếp tục nhìn thang máy thượng hành. Đinh! Thang máy ở thượng một tầng lâu lại ngừng. Vương Xuyên từ thang máy dò ra đầu, khắp nơi nhìn nhìn, bên ngoài căn bản không ai, nhưng là thang máy liền mẹ nó khai, đừng trách hắn nhắc gan. Hắn kết hợp hạ vừa rồi kia trận thình lình xảy ra âm phong, dây túng. Vương Xuyên nhìn thoáng qua thẩm thuật, thẩm thuật đứng ở thang máy, thần sắc chút nào chưa biến. Hắn tựa hồ đối thang máy vô duyên từ mà mở ra việc này căn bản không bỏ trong lòng. Nếu thẩm tổng cùng thang máy mà khác đồng sự cũng chưa lên tiếng, Vương Xuyên cũng không hảo đại kinh tiểu quái Thang máy tiếp tục hướng lên trên. Đinh. Lên ken. Ken ken ken. Thang máy ngừng lại đỉnh. Không một tầng rơi xuống, không riêng gì Vương Xuyên có điểm luôn uống, thang máy mặt khác đồng sự cũng có chút hoảng loạn. Thẩm tổng, ngươi nói này thang máy có phải hay không nháo quỷ a? Bọn họ thật cẩn thận mà nói ra những lời này, hy vọng Thẩm Thuật có thể đưa ra đổi thừa một khác bộ thang máy. Thẩm Thuật lại một chút cũng không liêu chuẩn bọn họ tâm tư, hắn nhìn lướt qua thang máy, ánh mắt gợn sóng bất kinh, cùng thang máy mặt khác dọa thành túng hóa người hoàn toàn tương phản. Thẩm Thuật bình tĩnh mà duỗi tay. Ấn một chút đóng cửa kiện, cửa thang máy chậm dài khép lại, những người khác nguyện vọng tan biến. Thế giới này không có quỷ, các ngươi không cần chính mình dọa chính mình. Nói xong câu đó sau, thẩm thuật liền không có lại mở miệng. Đứng ở bên ngoài thang máy quỷ đã chịu 100 vạn điểm bạo kích. Vương xuyên bọn họ trầm mặc mà nhìn cửa thang máy nhất khai nhất hợp, ở vô số lần mở cửa cùng đóng cửa sau, bọn họ mới vừa tới 20 lâu. Chờ thẩm thuật bọn họ cười thang máy đến thời điểm. Diệp Tuệ cùng mê muội quỷ đã sớm tới rồi. Diệp Tuệ vận khí không tồi, nàng mới từ thang máy ra tới, liền nhìn đến Tần Hân xuyên qua hành lang, đi hướng phòng họp phương hướng. Tần Phó Tổng. Diệp Tuệ gọi lại nàng. Tần Hân nghe được Diệp Tuệ thanh âm sau, xoay người lại, nàng sát mặt đầu tiên là bình tĩnh vài giây, theo sau đấy mắt mang lên nghi hoặc. Tần Hân chỉ nhớ thực hảo, nàng phía trước nghe qua một lần Diệp Tuệ thanh âm, liền không sai biệt lắm nhớ kỹ. Cứ việc Diệp Tuệ thanh âm cùng trong điện thoại có chút lệ lạc, nhưng nàng lại lập tức nghĩ tới. Bởi vì Diệp Tuệ ở trong điện thoại nhắc tới Vi Huyên sự tình, nguyên bản bị Tần Hân chịu đựng đau lòng giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức nháy mắt trở nên rõ ràng. Là ngươi! Thần Hân như nhíu mày! Diệp Tuệ đã cùng mê muội quỷ câu thông qua, nàng cần thiết muốn tìm một cái làm Tần Hân tin phục lý do. Vi Huyên 8 tuổi năm ấy chơi bật lửa, cháy hỏng ngươi thích nhất một kiện quần áo. Nhưng là ngươi không có trách nàng. Ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Tuệ nói chuyện này chỉ có Tần Hân cùng Vi Huyên biết. Cái này quần áo là Tần Hân đã qua đời phụ thân mua cho nàng. Nàng thực quý trọng. Nhưng là Tần Hân không có trách Vi Huyên. Chỉ là giáo dục nàng. Còn đem chuyện này trở thành các nàng hai bí mật. Liền Tần Hân trượng phu cũng không biết. Tần Hân quả nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng hốc mắt nháy mắt đỏ. Thân mình ngăn không được mà run dậy. Ngươi cùng ta đến văn phòng đến đây đi. Tần Hân không có đi đi phòng họp, mà là đi tương phản phương hướng, diệp tuệ đi theo nàng mặt sau đi tới. Phó tổng, hoa thủy tập đoàn thẩm tổng thực mau liền phải tới rồi. Trợ lý nhìn đến Tần Hân hành động, cảm thấy kỳ quái, chạy nhanh gọi lại nàng. Phiên Toái ngươi cùng bọn họ giải thích một chút, ta hiện tại có việc gấp, lần sau sẽ tới cửa xin lỗi. Tần Hân nói chuyện thời điểm, cảm xúc thiếu chút nữa mất khống chế, trợ lý nhìn đến nàng dáng vẻ này, lập tức ứng hạ. Tần Hân ba bước cũng làm hai bước về tới văn phòng, môn mới vừa khép lại, nàng liền xoay người lại hỏi Diệp Tuệ, ngươi lần trước nói có thể thấy nàng. Nàng hiện tại tại đây sao? Những lời này không giải, Tần Hân lại nói một hồi lâu mới nói xong. Diệp Tuệ gật đầu, nàng cùng ta cùng nhau tới, nàng có chuyện cùng ngươi nói. Tần Hân thân mình lập tức ủng tựa hồ mất đi sức lực, ngã ngồi ở trên sofa, bất quá dây tiếp theo nàng liền ngồi dậy tới, ngựa khí cấp bách nàng ở bên cạnh ngươi. Tân Hân nhìn không thấy Vi Huyền, chỉ có thể mờ mịt mà nhìn quét Diệp Tuệ chung quanh. nàng đối với một mảnh an tĩnh không khí kêu một tiếng Vi Huyền nhu danh. Tiểu Huyền. Diệp Tuệ nghiêng đầu, đối với bên cạnh Vi Huyền hỏi một câu, ngươi không phải có chuyện cùng mụ mụ ngươi nói sao? Vừa dứt lời, Tân Hân liền nhìn về phía Diệp Tuệ quay đầu phương hướng, tầm mắt chặt chẽ mà cố định ở nơi đó. Mê muội quỷ lúc này bắt đầu ngượng ngùng đi lên. Tần Hân rõ ràng nhìn không thấy nàng, nàng lại ngượng ngùng mà moi ngón tay, không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Ta tưởng nói. Thực xin lỗi. Vi Huyên phát ra thanh âm thực nhẹ, giống môi giống nhau ẩm ẩm vang lên. Diệp Tuệ phân biệt một hồi lâu, mới đem này hai tiếng mỗi kêu phiên dịch thành bình thường ngôn ngữ. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua Tần Hân, sau đó tiếp tục đối Vi Huyên nói. Ngươi nói chính là thực xin lỗi sao? Ta nghe không lớn thanh. Vì huyên nhìn về phía tần hân, lấy hết can đảm, mụ mụ, thực xin lỗi, ta không nên không nghe ngươi lời nói, cũng không nên trầm mê truy tinh làm ngươi thương tâm thất vọng. Vi huyên nói rất nhiều, diệp tuệ từng câu từng chữ mà thuật lại cho tần hân, tần hân nghe được câu đầu tiên thời điểm, nước mắt liền hạ xuống, đến cuối cùng khóc không thành tiếng. Mụ mụ trước nay không trách quá ngươi, chỉ là hối hận không có hảo hảo quý trọng cùng ngươi ở bên nhau thời gian. Không nên vội vàng công tác mà bỏ qua ngươi. Tần Hân đứng dậy, đi tới Diệp Tuệ bên người, muốn rôi tay chạm đến một chút Vi Huyên ở vị trí. Diệp Tuệ đệ tờ giấy khăn cấp Tần Hân, nàng hiện tại hẳn là phải rời khỏi, nàng nhìn qua đã giải thoát rồi. Vi Huyên thân mình dần dần trở nên trong suốt, nàng cách không khí ôm lấy Tần Hân, cứ việc nàng đụng vào không đến Tần Hân, nhưng Vi Huyên vẫn là thực thỏa mãn. Vi Huyên cùng Diệp Tuệ phất phất tay, cười biến mất ở trong không khí. Diệp tuệ nhìn khóc đến không thể chính mình tần hân, thở dài, vi huyên vừa rồi ôm ngươi một chút, hiện tại đã biến mất. Thượng một giây, tần hân còn cảm thấy thân mình có chút lạnh lẽo. giây tiếp theo, nàng lại lần nữa khôi phục bình thường, nàng biết nàng nữ nhi đã hoàn toàn không thấy. Diệp tuệ, vi huyên đi phía trước làm ta và ngươi nói sự kiện, nàng nói nàng dường phía dưới hộp phóng một kiện quần áo, là nàng thân thủ làm, cứ việc khó coi, nhưng là hy vọng có thể đền bù ngươi tiếp nuối. Vì huyên vẫn luôn nhớ ký 8 tuổi năm ấy sự tình, nàng riêng công Tần Hân đi học tập, hoa thật dài thời gian sờ soạn làm ra năm đó quần áo bộ dáng. Tần Hân nghe thế câu nói thời điểm, nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới, Diệp tuệ đành phải đứng dậy cho nàng đổ ly nước ấm, đặt ở tay nàng biên. Diệp Thuệ trầm mặc, không có nhiều lời, nàng biết liền tính nàng nói được lại nhiều cũng vô pháp giảm bất Tần Hân tâm tình. Diệp Tuệ an tĩnh mà xoay người rời đi, khép lại cửa văn phòng đem áp lực tiếng khóc nhốt ở bên trong cánh cửa. Đương Diệp Tuệ từ đại lâu ra tới thời điểm, chân mềm nút, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, vừa rồi cùng mê muội quỷ dựa đến thân cận quá, ở chung đến lâu lắm, cho nên trên người dính đầy âm khí. Diệp Tuệ vốn dĩ chính là âm nguyệt âm ngày âm khi sinh ra, âm khí thức trọng, chuyên triêu những cái đó âm khí trọng đồ vật, Diệp Tuệ hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run. Nếu là thẩm thuật ở chỗ này thì tốt rồi. Nàng là có thể đi theo thẩm thuật bên người hút đại đại một ngụm dương khí. Diệp tuệ này ý niệm vừa xuất hiện, liền phát hiện thẩm thuật thân ảnh, nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nàng chớp trước mắt, xác nhận phía trước người nọ tuyệt đối là nàng lao công. Diệp tuệ chân không mềm, mắt không hoa, nhìn đến thẩm thuật tựa như nhìn đến thân nhân giống nhau, hướng tới thẩm thuật chạy qua đi. Diệp tuệ cũng không miệt mài theo đuổi thẩm thuật vì cái gì xuất hiện ở cái này địa phương, liền tính thẩm thuật tính tình buồn còn không chuẩn hắn có bằng hữu sao. Thẩm thuật. Diệp Tuệ kinh hỉ mà kêu một tiếng. Thẩm thuật dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, không chờ Diệp Tuệ chạy tới, hắn liền chiều Diệp Tuệ phương hướng đi qua. Đi theo thẩm thuật bên cạnh mặt khác hoa thủy cao tầng cũng sôi nổi dừng bước chân, nhìn bọn họ thẩm tổng không hề có dừng lại, hướng cái kia đôi hắn kêu thẩm thuật xinh đẹp nữ nhân đi qua. Thấy một màn này cao tầng nhóm đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vẫn luôn ở suy đoán thẩm thuật rốt cuộc có hay không bạn gái, hiện tại này vừa ra là tình huống như thế nào. Nàng thế nhưng sẽ trực tiếp kêu thẩm tổng tên, xem ra quan hệ không bình thường. Thẩm tổng còn chưa nói lời nói, cũng đừng đoán mổ. Ai, nay không phải cái kia tiểu thường hình, diệp tuệ sao? Thẩm thuật quay đầu lại liếc mắt một cái, bọn họ tức khắc ngăn thanh. Cho dù bọn họ có hừng hực bát quái chi tâm, cũng không dám đỉnh thẩm tổng như vậy ánh mắt liều chết tiến lên. Diệp Tuệ một chút cũng không chú ý tới bên này động tĩnh, nàng trong mắt chỉ có Thẩm Thuật cái này di động dương khí bại, toàn bộ thế giới đều biến thành hư tuyến, chỉ có Thẩm Thuật là thật thể. Thẩm Thuật một tới gần Diệp Tuệ, Diệp Tuệ thân mình liền bắt đầu biến ấm, nàng đấy mắt đều là thỏa mãn ý cười, một lát sau nàng mới nghĩ đến Thẩm Thuật vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta tới nơi này tìm người, người đâu? Thẩm Thuật không trả lời. Mà là chỉ chỉ nghiêng đối diện một nhà thực quý ngày liêu cửa hàng, kia ra cửa hàng rất có danh, muốn cùng đi sao? Diệp Tuệ nào có không đi lý do, nàng gật gật đầu, hảo a. Diệp Tuệ cũng không tiếp tục hỏi, dù sao nàng từ trước đến nay không can thiệp thẩm thuật sinh hoạt cá nhân. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ thân ảnh vừa ly khai hoa thủy những cái đó cao tầng nhóm tầm mắt, một chiếc màu đen xe lái qua đây, ngừng ở vi thị đại lâu phía trước. Cửa xe mở ra. Từ trên xe xuống dưới người đúng là Bùi Ninh, Bùi Ninh biết thẩm thuật ở vi thị tập đoàn liền lập tức đuổi lại đây, không nghĩ tới vẫn là kém một bước. Bùi Ninh mang màu đen kính râm, khí trạng cao lãnh, hóa trang mị diễm, đại minh tinh khí chất chính là cùng người khác không giống nhau. Bùi Ninh thấy được Vương Xuyên, đem Vương Xuyên di động đưa cho hắn, nàng giống như vô tình hỏi một câu, nghe nói thẩm tổng cũng ở chỗ này. Ở đây cao tầng hơn phân nửa đều nhìn ra Bùi Ninh tâm tư. Nàng mục đích cũng không tại đây Bùi ninh là lớn lên đẹp Sự nghiệp cũng thông suốt Nhưng là không chịu nổi thẩm tổng đã có thích người Hơn nữa nói thật Diệp tuệ diện mạo mình diễm bức người Sớm hay muộn sẽ hồng Không thể so bùi ninh kém Căn cứ vừa rồi một màn Bọn họ đều nhìn ra thẩm tổng đối diệp tuệ thái độ Nàng không phải thẩm tổng tương lai lão bà Chính là quan hệ thân mật bạn gái Vương xuyên phía trước liền biết Diệp tuệ cùng thẩm tổng có như vậy điểm quan hệ Hán hảo tâm mà đứng ra khuyên bùi ninh một câu, muốn cho nàng biết thẩm tổng này khối che không nhiệt cục đá đã sớm bị người nhanh chân đến trước. Người vẫn là từ bỏ đi, chúng ta thẩm tổng khả năng có chủ. Bùi ninh ngẩn ra vài giây, cứng đờ mà cười một chút, một bộ bị trọc phá tâm sự xấu hổ, di động đưa đến, ta đi trước. Thẩm tổng như vậy ưu tú nam nhân, bên người có nữ nhân cũng không kỳ quái. Bùi ninh biết, giới giải trí một đám đều là đứng đầu mỹ nhân. Mà chính mình còn có thể tại trong đó trổ hết tài năng, nàng dung mạo tuyệt đối là nhất sông ra. Chỉ có nàng như vậy dung mạo cùng danh khí, mới có thể đứng ở thẩm tổng bên người, vì hắn làm dạng dỡ thêm vinh dự. Bùi ninh xe rời đi, vương xuyên bọn họ đều nhìn ra được đùi ninh căn bản liền không tin tưởng những lời này, cũng không có khả năng từ bỏ. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ tới rồi ngày liêu cửa hàng, hiện tại thời gian còn sớm, ăn cơm người cũng không nhiều. Thẩm thuật suy xét đến Diệp Tuệ thân phận, hai người vào một cái ghế lô. Hai người cầm lấy thực đơn nhìn lên. Diệp Tuệ nhìn thực đơn, lại ở trong lòng tưởng, này vẫn là hai người lần đầu tiên bất chính thức hẹn họ đâu. Thẩm thuật thì tại nghĩ thẩm, kết hôn tới nay, này xem như bọn họ lần đầu tiên đi bên ngoài ăn cơm. Diệp Tuệ phỏng trừng thẩm thuật hầu bao không quá no đủ, tượng trưng tính địa điểm một cái cá chính cơm. Thẩm thuật xem Diệp Tuệ điểm đến thiếu, hỏi, người đủ ăn sao? Diệp Tuệ chuyển chuyển mà tìm một cái cớ, quá nhiều, ta ăn không vô. Nàng nếu nói chính mình mời khách nói, Thẩm Thuật khả năng sẽ cảm thấy rất mặt mũi, kia nàng cũng chỉ có thể thiếu điểm một chút, giúp Thẩm Thuật tiết kiệm tiền cơm. Giá trị con người chục tỷ Thẩm Thuật chút nào không biết chính mình lao bà ở vì chính mình khổ tâm tiết kiệm tiền cơm. Hắn nhìn nhìn thức đơn, cùng phục vụ viên nói, hơn nữa thứ thân, nướng nhú lưới, cá chính cơm. Diệp Tuệ vừa định nói từ từ. Không cần điểm nhiều như vậy à, chính là thẩm thuật đã sớm liên tiếp mà báo xong rồi đồ ăn danh. Diệp Tuệ hạ quyết tâm, lần sau nàng thỉnh thẩm thuật ăn cơm, nhất định phải thỉnh hắn ăn đốn tốt, đền bùn một chút thẩm thuật không rất tiền bao. Hai người từng người có chính mình tâm tư, hoàn toàn không biết bọn họ ý tưởng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Một lát sau, đồ ăn lên đây, bọn họ bắt đầu ăn cơm. Lúc này, Diệp Tuệ bỗng nhiên nghe được một thanh âm, thương, thương quá thương đến ta đầu lưỡi đều phải rớt. Diệp Thuệ nháy mắt cảnh giác lên, nay thập phần thỏa mãn lại có chút chưa đã thèm thanh âm là từ đâu toát ra tới. Diệp Thuệ run run rẩy rẩy mà nhìn về phía góc tường, cả người chấn động. Quả nhiên, góc tường kia đứng một cái bóng đen, đầu lưỡi rất dài, hình như là một cái tham ăn quỷ. Tham ăn quỷ theo cơm hương lại đây, đôi mắt vừa thấy hướng thức ăn trên bàn liền thu không trở về, đôi mắt liền cùng đinh ở trên bàn giống nhau chấp đều không nháy mắt một chút. Diệp Tuệ mai phục đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu, nàng khổ một khuôn mặt. Như thế nào lại toát ra tới một cái quỷ a a a a. Ngay từ đầu, tham ăn quỷ nhìn Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ăn cái gì, trên mặt mang theo hưởng thụ biểu tình, nó hí mắt, phản phất nó cũng đi theo bọn họ ở bên nhau phẩm vị mỹ thực giống nhau. Diệp Tuệ làm bộ không phát hiện quỷ bộ dáng, bình tĩnh lại sợ hãi mà đang ăn cơm. Vốn gì hết thể đều có thể tường ăn không có việc gì mà phát triển đi xuống, nhưng là, này đó ở diệp tuệ ăn nhưu lưới thời điểm ngưng hẳn. Diệp tuệ ăn nhưu lưới thời điểm không có tế tranh nước, tham ăn quỷ lập tức lẻn đến diệp tuệ bên cạnh, lớn tiếng nói, tiểu bằng hữu, ăn nhưu lưới sao lại có thể không tế tranh. Người hiểu Mỹ thực tình tùy sao. Tham ăn quỷ còn vỗ đùi tố khổ, ta liền đáng thương lâu, muốn ăn cũng chưa đến An Nga, mấy trăm năm cũng không biết đói gầy nhiều ít vòng. Diệp tuệ nhìn thoáng qua tham ăn quỷ chắc nịch dáng người, lại yên lặng mà thu hồi tầm mắt, lời này hiển nhiên không có thuyết phục lực. Tham ăn quỷ không ngừng tói tói niệm, từ diệp tuệ không tễ tranh nước, nhanh chóng vượt qua đến chính mình mấy trăm năm không ăn đến mị thực thống khổ, này tư duy nhảy lên trình độ, quả thực mau phá thứ nguyên vết tưởng. Diệp tuệ vẻ mặt mờ mịt mà bị bắt tiếp thu tham ăn quỷ tố khổ, nàng cũng là không rõ, nàng chỉ là không tễ tranh nước mà thôi à. Tham ăn quỷ thật vất vả tố xong rồi khổ, lại đem để tài xả trở lại Diệp Tuệ trên người. Ngươi nhìn xem, tranh lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi nhận tâm làm nó vẫn luôn lẻ loi mà ngốc tại nơi đó, cuối cùng bị coi như rác rưởi ném xuống sao? Diệp Tuệ, nàng cũng không nghĩ, chính là Tham ăn quỷ tay liền như vậy hoành ở nơi đó, ngạnh sinh sinh hoàn toàn chặn nàng lấy tranh lộ, thứ nàng thật sự làm không được a? Tham ăn quỷ không hài lòng Diệp Tuệ thái độ, hắn sinh khí mà nói, tranh. Tiểu tỷ tỷ không ngoan, chúng ta không cùng nàng chơi. Hắn vừa nói chuyện, biên vươn tay đẩy tranh một phen, tranh quay tròn mà từ mâm lăn ra tới. Sau đó, lại ở bàn duyên xoay hai vòng, mới thẳng tóc mà lạc hướng mặt đất. Này tranh chống dông chính mình bắt đầu lăn lộn cảnh tượng, nếu bị người khác nhìn đến, khẳng định sẽ trong lòng phát mao. Diệp tuệ tiểu tâm mà ngắm thẩm thuật liếc mắt một cái. May mắn thẩm thuật vừa lúc túi đầu, không có nhìn đến tranh tự hành rời đi mâm quỷ dị cảnh tượng. Diệp Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, tham ăn quỷ ánh mắt như cũ đặt ở trên bàn cơm, tiếp tục nhìn chầm chầm Diệp Tuệ. Diệp Tuệ cứng đờ mà không nhúc nhích chiếc đũa, bên cạnh có như vậy một tôn quỷ nhìn nàng, nàng có thể có ăn uống mới là lạ đâu. Thẩm thuật nhận thấy được Diệp Tuệ có chút kỳ quái, thật dài thời gian nàng đều không có động chiếc đũa, thẩm thuật hỏi, không hợp ăn uống. Diệp Tuệ có thể nói cái gì đâu, nàng chỉ có thể gian nan mà lắc đầu. Vươn trước đua gấp một khối thứ thân, sau đó chết lặng mà bỏ vào trong miệng. Thẩm thuật xem Diệp Tuệ tiếp tục ăn cơm, liền không lại quản nàng. Kết quả, an tĩnh một hồi tham ăn quỷ lại nói chuyện. Ngươi vì cái gì không chấm mù tạc? Mù tạc là tinh hoa a tinh hoa a, không có mù tạc, thứ thân tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Tham ăn quỷ một bên nói, một bên vuốt chính mình bụng, ta đều đói là ô ô ô. Diệp Tuệ trong lòng lưu nước mắt đều mau biến thành một cái hà. Ngươi bị khuất cái gì a? bị mắng người là ta, không phải ngươi a. Tham ăn quỷ hư một tiếng, ta mặc kệ, tiểu bằng hữu qua không an, mù tạc tương cũng không cho cùng người chơi. Tham ăn quỷ thủ hướng mù tạc kia đẩy, phanh mà một tiếng, mù tạc tương ngã xuống trên bàn. Diệp tuệ nhìn về phía thẩm thuật, thẩm thuật vừa lúc túi đầu nhìn di động, này quỷ dị một màn lại hoàn mỹ mà tránh khỏi hắn đôi mắt. Thẩm thuật nghe thấy được thanh âm, ngẩng đầu, thoáng nhìn mù tạc tương đổ. Hắn vươn tay, không chút để ý mà nâng dậy mù tắc tường, thả lại đến Diệp Tuệ trước mặt, đạm thanh nói, cẩn thận. Vân đạm phong khinh mà đem vừa rồi tham ăn quỷ trò đùa dai chắn trở về. Vừa rồi còn ở bên cạnh chỉ điểm giang sơn tham ăn quỷ, ở thẩm thuật trước mặt lại một tiếng cũng không dám cổ họng. Diệp Tuệ nhìn tham ăn quỷ liếc mắt một cái, không nói gì. Người buông tha ta đi, có thể hay không di động quý bước, đi địa phương khác chơi đùa. Thẩm thuật thấy Diệp Tuệ động tác. Cho rằng nàng đang xem ai, thẩm thuật nghiêng đầu, cũng hướng bên cạnh liếc liếc mắt một cái. Diệp Tuệ không nhìn lầm, thẩm thuật xem qua đi thời điểm, tham ăn quỷ cũng giống mô giống dạng mà đi theo chuyển qua đầu, vừa rồi nước miếng còn lưu đến có 3.000 thức trường, lúc này lại chỉ trang làm ở nhìn lên không chung. Rõ ràng là đối thẩm thuật có vài phần kiên kỵ. Lúc này, lại một đạo đồ ăn lên đây, là nhà này cửa hàng chiêu bài đồ ăn gan Ngô tô. Tham ăn quỷ rõ ràng đối gan ngông tô nổi lên nồng hầu hứng thú, nó vòng đến thẩm thuật mặt sau, ai, món này ăn ngon. Tham ăn quỷ nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm gan ngông tô, biểu tình nghiêm túc, hán tựa hồ đã trải qua cái gì kịch liệt tư tưởng đấu tranh, cuối cùng rốt cuộc làm một cái quyết định. Ở đối thẩm thuật sợ hãi, cùng Mỹ thực đối nó dụ hoặc trùng, tham ăn quỷ dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn người sau. Tham ăn quỷ bỗng nhiên vai trầm xuống, mã bộ một chác, cảm co rụt lại. Sau đó dồn khí đan điển, rõ ràng là ở ấp ủ một cái kinh thiên động địa đại chiêu. Diệp Tuệ nhìn Tham Ăn Quỷ một loạt động tác, trong lòng đống nhiên có một cái dự cảm bất hảo. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Ở mỹ thực trước mặt, Tham Ăn Quỷ cầu sinh dục tựa hồ cũng không như vậy tràn đầy, hắn chớp nhất mà hướng Kề Cận cái chết đạp một bước. Giây tiếp theo, Tham Ăn Quỷ đột nhiên vươn đầu lưỡi, đầu lưỡi duỗi thật sự trường. Nhìn dáng vẻ rõ ràng là hướng về phía trên cùng kia khối gan ngông tô đi. Này chính xác, tốc độ này, vận động viên cũng không nói như vậy tinh chuẩn. Mắt thấy kia khối gan ngông tô liền phải bị tham ăn quỷ ăn đến trong miệng. Lúc này, thẩm thuật chầm gì gì mà vươn chiếc đũa hướng tới kia khối gan ngông tô kẹp đi, hảo xảo bất xảo cùng tham ăn quỷ đầu lươi ở nơi đó tương nộ. Thẩm thuật chiếc đúa dùng một chút lực, gắp gan ngông tô, đem tham ăn quỷ đầu lươi chuẩn xác mà đinh ở gan ngông tô thượng. Chương 19. Tham ăn quỷ vốn chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm đi ăn gan lông tô, không nghĩ tới tao này bị thương nặng, hắn có chút đại đầu lưới, ô ô ô hào hung. Hào khẩu sợ, mụ mụ ta phải về nhà. Tham ăn quỷ một bên khóc, một bên thật cẩn thận mà sờ sờ chính mình đầu lưới, xác định không cản phía sau, lại tiểu tâm cẩn thận mà đem đầu lưỡi tắt trở về. Hắn không ăn đã thực bi thảm, đã chết còn muốn gặp nhân loại vô tình bạo kích hắn như thế nào như vậy đáng thương tham ăn quỷ rất có đoán miệng mà nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái sau đó nó no chân một rậm, thân mình uốn lẹo bụng mặt quỷ quỷ khuất khuất mà chạy đi rồi trước khi đi diệp tuệ tựa hồ còn có thể nghe thấy tham ăn quỷ tiếng lòng ta tâm linh đã chịu thương tổn ta không nghĩ lại ở quỷ xã hội thượng lăn lộn ô, ô, ô. một cái chát nghịch đại hán ở thẩm thuật cứng như sắt thép dương khí hộ thể hạ nháy mắt héo khóc đến cùng đoá run run rẩy rẩy hoa giống nhau Diệp Tuệ thấy tham ăn quỷ thảm trạng, thế nhưng cảm thấy nó có chút đáng thương. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua thẩm thuật, đương sự thẩm thuật hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi làm một cái quỷ nghiêm trọng hoài nghi quỷ sinh, hắn bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Thẩm thuật cầm lấy chiếc búa, đang muốn kẹp lên kia khối gan ngô tô. Thẩm thuật tuy rằng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhưng hắn tổng cảm giác nơi nào quái quái. Thẩm thuật động tác một đốn, Diệp Tuệ lập tức mở miệng, chờ một chút. Thẩm Thuật nhìn về phía nàng, chờ nàng nói chuyện. Diệp Tuệ vừa mới xem đến rõ ràng, tham ăn quỷ đầu lươi chính là trực tiếp cùng Thẩm Thuật chiếc đũa có thân mật tiếp xúc. Hiện tại mặt trên khẳng định có cái gì thứ không tốt, nàng đương nhiên sẽ không làm Thẩm Thuật tiếp tục dùng chiếc đũa. Này chiếc đũa Diệp Tuệ vắt hết gốc mà nghĩ lấy cớ, nghẹn ra một câu, giống như có điểm ô huế. Thẩm Thuật nâng mi, ô huế. Hán đảo nhìn không ra này chiếc đũa có cái gì bất đồng. Diệp Thuệ nói ra khẩu, như thế nào đều đến viên qua đi, đúng vậy, chính là ô vế, ngươi cũng cảm thấy đúng không, là nên đổi một đôi. Mạc danh bị kéo đến cùng trận doanh thẩm thuật. Hắn có biểu hiện ý tứ này sao? Diệp Tuệ mặt không đổi sắc mà trợn mắt nói nói dối, này chiếc đua thượng có cho bụi, ngươi xem nhiều rõ ràng, này có một cái cho bụi, xem, này cũng có một cái. Ở Diệp Tuệ nói, thẩm thuật chiếc đũa liền cùng rơi xuống đất. Lại bị xe vận tải nghiền áp vải biến giống nhau dơ. Thẩm thuật liếc liếc mắt một cái nhìn qua sạch sẽ chết búa, không nói chuyện. Diệp Tuệ lo lắng thẩm thuật không tin nàng, lại bồi thêm một câu, ta thị lực hảo, thật sự không lừa ngươi. Cuối cùng mấy chữ bị Diệp Tuệ niệm đến phá lệ trọng cùng rõ ràng, Diệp Tuệ đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chầm chầm thẩm thuật. Ta không lừa ngươi, ân ta liền thuận miệng biên cái chuyện xưa. Thẩm thuật cũng không rõ ràng lắm vì cái gì Diệp Tuệ như vậy chấp nhất mà phải cho hắn đổi đôi đua, nhưng hắn thuận nàng lời nói, sát thật ô Huế đổi liền đổi đi. Diệp Tuệ sợ thẩm thuật đổi ý, nàng dành trước một bước đem thẩm thuật chiếc đũa cầm lại đây, nắm ở chính mình trong tay, sau đó lại bay nhanh mà kêu phục vụ sinh lại đây, giúp chúng ta lại lấy một đôi chiếc đua đi, cảm ơn. Thẩm thuật thay đổi đôi đũa, đi kẹp trên cùng kia khối gan lông tô. Diệp Tuệ ngắm thấy thẩm thuật động tác, Tâm thần dùng mình, chờ một chút. Đây là bị tham ăn quỷ nước miếng ô nhiễm gan ngông tô, ngàn bạn không thể ăn a Thẩm thuật ngừng tay, làm sao vậy? Diệp tuệ đầu bay nhanh mà chuyển, một câu buột miệng thốt ra, này gan ngông tô tạc đến quá mức, đối thân thể không quá khỏe mạnh. Thẩm thuật liếc liếc mắt một cái màu sắc kim hoàng, tạc đến thỏa đáng chỗ tốt gan ngông tô. Diệp tuệ, người trẻ tuổi sau, càng hẳn là bảo dưỡng thân thể, như vậy mới có thể tuổi trẻ. So Diệp Tuệ lớn 7 tuổi thẩm thuật mạc danh chúng đạn. Diệp Tuệ hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nàng vội vàng xua xua tay, ta không phải đang nói ngươi, thật sự, ngươi rất tuấn tú, còn thực tuổi trẻ, so với ta không biết phải đẹp nhiều ít. Nàng thật chưa nói lời nói dối, thẩm thuật nhìn qua thập phần anh Tuấn, minh tinh đều không có hắn như vậy đẹp mắt. Nhìn đến Diệp Tuệ không biết làm sao mà giải thích, thẩm thuật nhìn nàng vài giây, đống nhiên cười, không ăn thì không ăn đi. Giải quyết xong chiếc đua cùng gan ngông tô sự tình, Diệp Tuệ rốt cuộc có thể an tâm ăn cơm. Nhưng ăn đến một nửa, nàng đông nhiên nghĩ đến, vừa rồi tới tham ăn quỷ, đợi lát nữa còn có thể hay không tới mặt khác quỷ A. Nàng thật sự có chút ăn không tiêu. Nếu nàng có thể ngồi vào thẩm thuật bên cạnh, có thẩm thuật dương khí che chở, nhất định sẽ hảo rất nhiều. Diệp Tuệ căng ra đầu nói, điều hòa có chút lánh. Thẩm thuật xem nàng. Diệp Tuệ cổ đủ dung khí. Tiếp tục nói một câu thật ngượng ngùng nói, nàng chỉ chỉ thẩm thuật bên cạnh vị trí, ta có thể ngồi vào ngươi bên cạnh sao. Diệp tuệ thật sự cảm thấy chính mình thực quá mức, lại là đổi thẩm thuật chết đũa lại là không cho hắn kẹp gan ngông tô, hiện tại còn một hai phải kiên trì ngồi ở thẩm thuật bên người. Thẩm thuật tính tình lại hảo, cũng không chịu nổi nàng như vậy lan lộn A. Diệp tuệ cho rằng thẩm thuật sẽ cự tuyệt, nàng nói xong câu đó, liền cúi đầu, có một chút không một chút mà chọc nàng trong chén cơm. Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ cả khuôn mặt đều mau vùi vào đi. Hắn trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng nghĩ nếu hắn không đáp ứng, nàng sẽ có điểm thất vọng đi. Thẩm Thuật ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cơ hồ không có tự hỏi, liền đã mở miệng lại đây đi. Diệp Tuệ động tác một đốn, ai? Thẩm Thuật đáp ứng rồi. Hắn không có cự tuyệt chính mình. Diệp Tuệ ngẩng đầu, khoe môi một loan, hảo a. Diệp Tuệ cười ánh tiến Thẩm Thuật trong mắt, nàng bên môi nếp lên. Dạng nhẹ nhàng độ cung, tựa như nhất tươi đẹp dương quang, có thể chiếu sáng lên sở hưu hát cám. Thẩm thuật liễm hạ ánh mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thuệ đứng lên, như nguyện ngồi ở thẩm thuật bên cạnh, lúc sau ăn cơm trên đường nàng không còn có nhìn đến quỷ, cảm thấy mỹ mãn mà hưởng thụ mỹ thực. Thế tử quay chụp đã tiến hành đến kết thúc, đoàn phim động tác thực mau, đi trước bảng cánh hoa vừa mới cắt nối biên tập hảo, phía chính phủ vấy bồ thượng phát ra tiếng. Đêm nay sẽ thả ra đi trước bảng cánh hoa. Nay hấy bù mới vừa phát, phía dưới bình luận khu đã bị chiếm lĩnh, thường huynh fans, thẩm tu fans, thường huynh thẩm tu fan chính phủ. Đương nhiên, không thể thiếu còn có Diệp Tuệ hát phấn. A a a a diễn nổi diễn ngoại đều là tình lữ, đây là cái gì thần tiên tuyệt mỹ tình yêu. Thẩm tu cùng thường huynh, thỉnh đương trường kết hôn hảo sao. Ta cũng không muốn nhìn đến Diệp Tuệ mặt, nàng gần nhất sự cũng quá nhiều. Đến lúc đó quỳ cầu người hảo tâm cắt một cái vô diệp tuệ phiên bản. Ta đánh cuộc năm mao tiền, cánh hoa bá song sau, diệp tuệ khẳng định lại muốn ăn vạ thường huỳnh lang xê, đều cho ta mắng, mang đến nàng không dám nói lời nào. Thường huỳnh xem bình luận thời điểm, tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Bình luận chung đều là đối nàng ca ngợi, còn có đối diệp tuệ chào phúng, trước sau như một. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo phía trước sự tình không có ảnh hưởng đến cái gì. Diệp Tuệ trước sau đều là cái kia an vạ chính mình không thành tiểu Thường hình Thường Huỳnh đoàn đội đã mua song thông bản thảo, cánh hoa vừa ra tới liền sẽ lập tức phát ra, chủ yếu là hai cái phương hướng, một cái là Thường Huỳnh cùng thẩm tu tình yêu, một cái là Thường huynh nghiền áp Diệp Tuệ. Lúc này đây, Thường huynh nhất định phải đem Diệp Tuệ dâm đi xuống. Tới rồi buổi tối 8 giờ, thế tử đoàn phim thực đúng giờ mà công khai đi trước bản cánh hoa. Chuyện xưa từ thẩm tu sắm vai thế tử thiếu niên khi bắt đầu, ở hội đèn lồng sơ ngộ thường huynh đóng vai quan gia tiểu thư, lên xuống phập phồng tình yêu, rắc rối phức tạp quân yêu, bọn họ trải qua nửa đời hiểu nhau yêu nhau, cuối cùng hết thể viên mãn. Diệp tuệ đóng vai công chúa mới vừa lên sân khấu khi, một bộ màu đỏ cưới ngựa trang, nhất cử nhất động vũ mị ngạ mạn. Nàng ném khởi roi dài, ánh mắt thanh lánh, đem một cái điêu ngoa tùy hứng công chúa diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cái loại này cao ngạo vũ mị cùng thanh lánh quý khí, thế nhưng có thể hoàn mỹ tồn tại với Diệp Tuệ trên người. Nếu không phải màn ảnh thay đổi, bọn họ suýt nữa đã quên, Diệp Tuệ cũng không phải chân chính hoàng gia công chúa, mà này gần là một bộ diễn. Nam nữ vai chính thẩm tu cùng thường Huỳnh lập tức chuyển phát thế tử cánh hoa huệ bù, tỏ vẻ chờ mong. Nữ số ba Diệp Tuệ cũng chuyển phát huệ bù, cùng thẩm tu thường Huỳnh so sánh với, nàng chỉ có ít đòi mấy trăm điều bình luận, còn đều là hắc phân mắng. Cánh hoa phát ra sau không đến 5 phút, thường Huỳnh đoàn đội thông bản thảo lập tức theo vào. Cùng thời gian, thủy quân cùng Fans nháy mắt chiêm cứ bình luận khu, dựa theo đã định ra yêu cầu, phủng cao thường Huỳnh dâm thấp diệp tuệ. Thường huynh hảo tiên A, diệp tuệ xuyên hồng y phục cũng quá diễm tục, hai người đứng chung một chỗ, cao thấp lập hạ. Thường Huỳnh chính là quốc dân mối tình đầu, diệp tuệ học nàng đi thanh thuần lộ tuyến khi quả thực bắt trước bữa, hiện tại hai người cùng đài, ta liền muốn hỏi một chút diệp tuệ. Tiểu Thường Huỳnh cái này danh hiệu kêu lâu như vậy, e lệ không e lệ. Thường Huỳnh hảo thuần hảo tiên, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, tiên nữ hạ phàm, có Thường Huỳnh cùng thẩm tu ở, này bộ diễn khẳng định đại bạo. Làm Tiểu Hoa cùng lưu lượng CP lần đầu hợp tác, thế tử này bộ diễn ở bát quái diễn đàn cũng khiến cho nhiệt nghị. Có người ở diễn đàn phát tiếp, thế tử cánh hoa ra tới, mọi người xem xem Thường Huỳnh cùng Tiểu Thường Huỳnh cùng đài là cái gì trình độ. Diệp tuệ tên này, không thường bị người nhắc tới. Đại gia nhắc tới nàng thời điểm, chỉ biết nói nàng là tiểu thương hình, chân chính nàng, không có người sẽ để ý. Cái này lâu chủ thái độ trung lập, ý ở tham thảo, nàng thực nghiêm túc mà dán ra thế tử ảnh tạo hình, còn có cánh hoa trùng thường hình cùng diệp tuệ g.i.f. lấy ra. Thương hình thế ra tiểu thư, cùng thế tử sơ ngộ khi, trang dung thanh lệ, nàng hơi hơi cong lên khỏe môi, tươi cười ngây thơ hồn nhiên phía sau là một mảnh bị ánh nến ánh lượng đèn hải thương hình ngũ quan nu mỹ thanh tú khí chất cao nhã quốc dân mối tình đầu danh hiệu quả thực danh bất hư truyền diệp tuệ điêu ngoa công chúa vì yêu sinh hận bị ái mà tù nàng đứng ở trên tường thành cao ngạo mà nâng đầu nhìn nơi xa không thuộc về chính mình vạn gia ngọn đèn, đèn dầu. diệp tuệ ngũ quan tinh xảo minh diễm khí chất lại thanh lãnh cao quý nàng cặp kia sáng ngời trong ánh mắt cất giấu chính là thê mỹ doanh doanh nước mắt Nếu nói, Thương Huỳnh đã động nhân tâm chính là nàng tuyệt đối thanh thuần quan cảm, như vậy Diệp Tuệ dựa vào chính là nàng quá mức tinh xảo ngũ quan cùng độc nhất vô nhị khí chất. Diệp Tuệ Mỹ Lệ, trong khoảnh khắc là có thể đoạt nhân tâm phách, mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một phần cháo trắng rau xào, cùng mạn hán toàn tịch là vô pháp đánh đồng. Nhưng là, Thương Huỳnh Thủy Quân cùng fans thường trú các đại diễn đàn, vừa mới bắt đầu, dùng Thương Huỳnh cùng Diệp Tuệ so xanh cái kia thiệp phía dưới. Đối thường huỳnh là nhất trí khen ngợi, vong hữu đều nói Diệp Tuệ bị nàng nhẫn áp. Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc có không giống nhau thanh âm xuất hiện. Đỉnh nắp nổi nói, theo ta một người cảm thấy, Diệp Tuệ so thường huỳnh đẹp rất nhiều sao? Trên lầu, ngươi không phải một người. Diệp Tuệ gương mặt này quá có thể đánh, mỗi bộ tạo hình đều mỹ đến bạo, còn có a, nàng kỹ thuật diễn thuật nhìn cũng so trước kia khá hơn nhiều. Trước kia đều nói Diệp Tuệ là tiểu thường huỳnh, lúc này đây. Thường Huỳnh thế, nhưng bị Tiểu Thường Huỳnh cấp đè ép, ta cảm thấy Thế Tử đoàn phim nhất định sẽ xé bước. Ha ha ha, dọn hảo băng ghế. an Dưa xem diễn. Hôm nay buổi tối, Thường Huỳnh vẫn luôn ở nhìn chằm chằm trên mạng đại gia đánh giá. Nàng đã bị phủng thói quen, thói quen với fans ca ngợi, thói quen với người qua đường hảo cảm. Nhưng là đêm nay tựa hồ có chút không giống nhau. Thường Huỳnh tìm tỏi chính mình cùng Diệp Tuệ tên. Trước kia tổng hội xuất hiện đối Diệp Tuệ như nước kém bình. Hiện tại đây là làm sao vậy? Thương huynh bốn là muốn nhìn người khác mắng Diệp Tuệ, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều người như vậy khen nàng. Ha ha thật là cười đã chết, nhất định là Diệp Tuệ mua thủy quân đi. Thương huynh là lưu lượng tiểu hoa trung đệ nhất thế đội, có được thật đánh thật quốc dân độ, quốc dân mối tỉnh đầu này danh hiệu cũng không phải là nói không. Bọn họ dựa vào cái gì nói Diệp Tuệ so nàng xinh đẹp. Thương huynh một bên hoạt động màn hình di động, một bên khí để bụng đầu. Trên mạng dư luận dần dần đảo hướng Diệp Tuệ, nàng càng xem càng khí, dứt khoát rời khỏi bố, tắt đi di động, không nhìn. Nhưng mà, Thường Huỳnh cũng không biết chính là, ở tức giận trùng, nàng một không cẩn thận tay hoạt điểm tán một cái khen chính mình mắng Diệp Tuệ bình luận. Di động đã tắt máy, Thường Huỳnh ngủ rồi, cũng không biết vì cái gì, nàng một buổi tối đều đang nằm mơ, như thế nào đều ngủ không an ổn. Ngày hôm sau buổi sáng, Thường Huỳnh giống ngày thường như vậy mở ra di động, Thế nhưng có mấy trăm cái cuộc gọi nhỡ, đều là người đại diện cùng thẩm tu đánh tới. Xảy ra chuyện gì? Thương hình hồi bát người đại diện điện thoại, nàng còn không có mở miệng. Bên kia đã chuyển đến nôn nóng thanh âm, người di động cả đêm đều đánh không thông. Người đang làm gì? Thương Huỳnh không chút để ý hỏi. Làm sao vậy? Nàng là nghệ sĩ nổi tiếng, người đại diện trước nay cũng không dám đối chính mình hung. Hôm nay thái độ quá khác thường. Người đại diện cười lạnh một tiếng ngươi điểm tán một cái người bù nội dung là khen ngươi máng diệp tuệ hiện tại vong hữu đều đã tặng trực tiếp thượng hot xẻ ở đệ nhất thường huynh là liễu lượng minh tinh nàng đoàn đội có được nàng phía chính phủ gửi bổ tài khoản cùng mật mã vừa mới bắt đầu bọn họ không có chú ý tới chuyện này thẳng đến bị vong hữu trên đỉnh hot xẻ ở đệ nhất người đại diện lập tức bước lên người bù hủy bỏ điểm tán thường huynh điểm tán diệp tuệ hát phấn người bù này hot xẻ ở nhiệt độ cư cao không dưới bọn họ đoàn đội đã tiêu tiền triệt hạ, không nghĩ tới lại bị vong hữu lục xoát thượng đệ nhất liên hệ không đến thường huỳnh phía trước người đại diện đã làm lớn nhất nỗ lực cái gì thường huỳnh bình tĩnh không đứng dậy nàng tối hôm qua là dùng ấy bù xem vong hữu bình luận nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ dùng chính là tiểu hào a sao có thể sẽ điểm tán ấy bù đâu thường huỳnh tay bắt đầu run rẩy nàng cớ lật mở ấy bù hót xệ trước 10 đã bị nàng cùng diệp tuệ chiếm cứ 5 điều Thường Huỳnh Điểm tán Diệp Tuệ hát phấn ưỡn bù, Thường Huỳnh Nhân thiết sụp đổ, Diệp Tuệ Diệm áp Thường Huỳnh, đau lòng Diệp Tuệ, Thường Huỳnh tay hoạt, đương Thường Huỳnh cơ lạc mở chính mình ấy bù thời điểm, thế nhưng thấy được Mãn Bình nghi ngờ cùng chửi rủa. Tuy rằng những cái đó Bình luận đã bị đoàn đội Mướn Thủy quân đỉnh đi xuống, nhưng là còn có Tân Bình luận không ngừng toát ra tới. Thường Huỳnh từ trước đến nay là rất cẩn thận người, nhất định là tối hôm qua nhìn đến vong hưu khen Diệp Tuệ, tâm tình của nàng quá mức vội vàng mất các tiểu hào. nàng là một cái lấy thanh thuần hình tượng sương minh tinh, tại ngoại giới danh tiếng vẫn luôn đều thực hảo, tuyệt không cho phép chính mình hình tượng xuất hiện một chút tì vết. Lần này tay hoạt sự kiện nói lớn không lớn, nhưng là đối thường huỳnh ngoại tại hình tượng sẽ có nhất định đả kích. Thường huỳnh người qua đường duyên tuy hảo, nhưng không phải mỗi cái vong hữu đều sẽ duy trì nàng. May mà thường hình xã giao đoàn đội đã sớm nghĩ hảo thông cáo, thường huỳnh phòng làm việc đối ngoại phát ra tiếng. Thường Huỳnh bản nhân ấy bố bị trộm tài khoản, đối Diệp Tuệ tạo thành ảnh hưởng cảm thấy vạn phần xin lỗi. Đây là Thường Huỳnh đoàn đội ở công khai trường hợp lần đầu tiên đối Diệp Tuệ cúi đầu. Thường Huỳnh ấy bố bị trộm tài khoản, còn có thể lên hot sẽ ập đệ nhất khi nhanh chóng hủy bỏ điểm tán. Các vong hưu ban tín bán nghi kiên trì tin tưởng Thường Huỳnh cũng cũng chỉ có đám kia fan trung thành. Tiểu tỷ tỷ đừng sợ, ánh sáng đom đóm nhóm sẽ vinh viên đứng ở người phía sau. Thường Huỳnh xuất đạo nhiều năm như vậy, bị hắc còn thiếu sao. Nàng bị lột lâu như vậy, đều không có thực chất tính hắc liều, lần này nhất định là Diệp Tuệ công ty ở bỏ đá số giếng. Thường Huỳnh trở tay. Diệp Tuệ hắc phấn cái kia với bộ như vậy ít được lưu ý, nàng như thế nào liền cố tình điểm đã đi đâu. Ta xem là Thường Huỳnh mỗi ngày chú ý Diệp Tuệ hắc phấn chạm từ đi. Mặc danh cảm thấy Diệp Tuệ rất đáng thương, nàng bị vong hưu mắng lâu như vậy. Chưa từng có ra tới vì chính mình làm sáng tỏ quá. Thương huynh phên làm người đi, người bị hại rõ ràng là Diệp Tuệ, các ngươi còn dám đi nàng ấy bổ phía dưới mắng chửi người. Thương huynh tự đạo tự diễn này vừa ra, quả thực là vác đá nện vào chân mình. Nàng không tranh không đoạt nhân thiết hoàn toàn băng rồi, còn thuận tiện giúp Diệp Tuệ nâng lên một phen Các vong hữu sôi nổi đồng tình Diệp Tuệ, cho nàng kiếm lời người qua đường đồng tình phân, còn hút một đám nhân phấn. Thường Huỳnh ở các đại bát quái diễn đàn thủy quân điên cùng sợp pèm, đem Thường Huỳnh trích đến không còn một mảnh, tẩy đến thanh thanh bạch bạch, nhưng đều không thể cọ rửa rất người xem đối Diệp Tuệ gia tăng hảo cảm. Diệp Tuệ lấy tiểu Thường Huỳnh danh hảo xuất đạo, bị vong hưu mắng, lại trước nay không có người nhìn thẳng vào quá chân chính nàng là bộ dáng gì. Ngày nay Diệp Tuệ ở cánh hoa trung biểu hiện, làm mọi người quên hết tiểu Thường Huỳnh danh hiệu, nhớ kỹ nàng tên. Cũng đúng là tại đây một ngày. Diệp Tuệ bắt đầu có được cái thứ nhất chính thức phiên trạng. Bọn họ đều là bị Diệp Tuệ ở thế tử cánh hoa chung chỉ có mấy cái màn ảnh hấp dẫn, nàng nhan giá trị 360 độ vô góc chết, mỗi một bức đều có thể kinh diễm đến người khác. Theo trước so sánh với, Diệp Tuệ kỹ thuật diễn thế nhưng biến hảo rất nhiều. Hơn nữa không đơn giản là so nguyên lai like cường, nàng ở mỗi một cái màn ảnh trung cảm xúc đều bất đồng, từ Minh diễm Trương Dương lên sân khấu, đến Điêu Ngoa vô lệ khiêu khích. Lại đến tan nát cõi lòng cô đơn đau thương. Diệp Tuệ kỹ thuật diễn thế nhưng có chất bay vọn, hoàn toàn là thay đổi một người. Nay fans đều là kinh nghiệm lao đến, ánh mắt tinh chuẩn truy tinh tộc. Bọn họ cho rằng, hiện tại Diệp Tuệ tuy rằng không hồng, nhưng là bằng vào nàng diện mạo cùng kỹ thuật diễn, chung có một ngày sẽ ở giới giải trí chiếm hữu một vị trí nhỏ. Về nhà trên đường, Diệp Tuệ cấp thẩm thuật gọi điện thoại, điện thoại bắt thông. Thẩm Thuật vẫn là theo thường lệ vang lên ba tiếng sau tiếp lên. Thẩm Thuật, trong nhà máy tính ta có thể sử dụng sao? Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật không phải cái loại này nói chuyện trước trước lao sẽ cắn quan hệ, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Thẩm Thuật. Thế tử cánh hoa ra tới, Diệp Tuệ tưởng ở trên máy tính hảo hảo thưởng thức một chút, bất quá thư phòng nàng trước nay không đi qua, giống nhau đều là Thẩm Thuật đại ở bên trong. Cứ việc Diệp Tuệ không biết Thẩm Thuật đến tụt cùng ở bên trong làm chút cái gì. Công tác vẫn là chơi trò chơi, nhưng là Diệp Tuệ cảm thấy vẫn là đến cùng Thẩm Thuật để một chút. Rốt cuộc đây là Thẩm Thuật phong ở. Thẩm Thuật từ một tiếng, bên tay phải nhất phía dưới trong ngăn kéo có một cái tân máy tính, cho ngươi. Nguyên bản hỏi xong sau tưởng trực tiếp cắt đứt điện thoại Diệp Tuệ do dự vài giây, lại hỏi một câu: Ta kia bộ diễn cánh hoa ra tới, ngươi muốn cùng ta cùng nhau xem sao? Diệp Tuệ còn muốn cùng Thẩm Thuật ở cùng dưới mái hiên sinh hoạt một đoạn thời gian. Cho nên nàng cảm thấy rất cần thiết cùng Thẩm Thuật ở chung đến hòa hợp chút. Thẩm Thuật không đáp ứng cũng không có việc gì, dù sao Diệp Tuệ hỏi qua là được. Ta mau về đến nhà. Thẩm Thuật ý tứ là chờ hắn về đến nhà, bọn họ là có thể cùng nhau nhìn. Diệp Tuệ một bên ấn trong nhà mật mã, một bên đồng ý, hảo, ta chờ ngươi. Thẩm Thuật hiện tại không về nhà, trong nhà trong một góc vẫn là như cũ bay mấy cái quỷ, Diệp Tuệ trải qua nhiều chỉ cần trong nhà quỷ số lượng không nhiều lắm, chết nhìn chúng chờ khủng bố, nàng đều có thể mặt không đổi sắc mà xem nhẹ qua đi. đây là Diệp Tuệ lần đầu tiên tiến thẩm thuật thư phòng, thư phòng đồ vật bảy biện đến chỉnh tề sạch sẽ, không có một tia hỗn độn. Diệp Tuệ dựa theo thẩm thuật nói, ở nhất phía dưới ngăn kéo lấy ra một đài mới tinh laton, nhưng là ngoài dự đoán chính là, này máy tính nhan sắc giống như không quá thích hợp. Diệp Tuệ hiếp mắt nhìn vài giây, máy tính thế nhưng là màu hồng phấn. Cùng thư phòng mặt khác bài trí không hợp nhau. Diệp tuệ đã quên vừa rồi thẩm thuật nói này máy tính là cho nàng, nàng đem máy tính đặt lên bàn, từ thư phòng góc lôi ra đem ghế nhỏ tới, ngoan ngoắn mà ngồi ở bên cạnh. Diệp tuệ mới vừa đem quan hơi thượng cánh hoa cờ lạc mở thời điểm, thẩm thuật liền đẩy cửa vào được. Nàng chiêu thẩm thuật vây vây tay, mau tới, mau tới. Thẩm thuật ngồi xuống diệp tuệ bên cạnh không vị trí thượng, diệp tuệ cờ lạc mở video, phối nhạc vang lên. Lọt vào yên tĩnh thư phòng Diệp Tuệ xuất diễn không nhiều lắm Chỉ có ít đòi mấy cái màn ảnh Nhưng là Diệp Tuệ kỹ thuật diễn thực hảo Cho nên mỗi một cái màn ảnh đánh ra tới khuynh hướng cảm xúc đều phi thường hảo Ở cánh hoa truyền phát tin trong quá trình Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đều không có mở miệng nói chuyện Nhưng là bọn họ chi gian không khí lại một chút cũng không xấu hổ Thẩm thuật vốn là lời nói thiếu Diệp Tuệ cùng thẩm thuật ở chung lâu rồi Cũng thói quen thẩm thuật tính cách Phối nhạc dần dần trở nên bằng phẳng, cuối cùng trên màn hình hình ảnh dừng hình ảnh tại thế tử hai chữ này thượng, toàn bộ cánh hoa đã truyền phát tin kết thúc. Diệp Tuệ chỉ nghĩ cùng thẩm thuật cùng nhau xem cánh hoa, cũng không chuẩn bị được đến thẩm thuật đánh giá, nàng vừa định đem trang web tắt đi, liền nghe được bên cạnh thẩm thuật đã mở miệng. Người diễn đến không tồi. Thẩm thuật ngừng vài giây sau, tiếp tục nói tiếp theo câu, so nữ chính khá hơn nhiều. Thẩm thuật ngữ khí bình bình đạm đạm. Nhưng là những lời này nghe được Diệp Tuệ trong thai, lại phá lệ có tin phục lực. Thẩm thuật rõ ràng biết nữ chính thường huỳnh chính là thẩm tu bạn gái, nhưng là hắn liền thường huỳnh tên cũng không nghĩ nhớ kỹ, trực tiếp cho nàng một cái danh hiệu. Diệp Tuệ ngẩn ra, nàng không nghe lầm đi. Ở trong mắt nàng, thẩm thuật chính là cái khó hiểu phong tình tiếp cận với chú cô sinh cơ miệng hồ lô. Không nghĩ tới nàng sinh thời còn có thể từ thẩm thuật trong miệng nghe được khích lệ. Nếu thẩm thuật nổi lên câu chuyện, Muốn cùng nàng cái này cùng ở dưới mái hiên xa lạ thê tử làm quen một chút, Diệp Tuệ cảm thấy chính mình cần thiết đem cái này để tài tiếp tục đi xuống. Người khẳng định không chú ý trên mạng bắt quái đi, khoảng thời gian trước vong hưu bắt gió bắt bóng, cô ý hắt ta, ta là không thế nào để ý, còn hảo cuối cùng đoàn phim giúp ta làm sáng tỏ. Hơn nữa loại chuyện này còn không ngừng một lần, phía trước đoàn phim đều giả chết người, chưa bao giờ sẽ giúp ta, hiện tại cư nhiên làm thứ nhân sự. Thầm thuật không mở miệng, vẫn luôn an tĩnh mà nghe Diệp Tuệ nói chuyện. Nghe nghe, hắn khỏe miệng không tự giác mà hướng lên trên dơ lên. Đoàn phim bởi vì hoa thủy tạo áp lực cho nên không thể không đem chân tướng báo cho. Đoàn phim làm bọn họ vốn dĩ nên làm sự tình, Diệp Tuệ liền như vậy vui vẻ. Diệp Tuệ nói chuyện thời điểm, đáy mắt loay quang, nàng tự hồ thật sự không có đem những việc này để ở trong lòng, chỉ cảm thấy buồn cười. Thẩm thuật cảm thấy Diệp Tuệ thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, làm hoa thủy đối đoàn phim tạo áp lực giải thích sự thật chuyện này. Đối thẩm thuật tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng lại có thể làm Diệp Tuệ vui vẻ lên. Kiếm này thường nếu là bị điểm tiểu hủy khuất, Diệp Tuệ có phải hay không cũng cũng không để bụng. Thẩm thuật nghĩ đến đây, mày hơi hơi nhíu lại, biểu tình như suy tư gì. Diệp Tuệ coi như vui đùa nhắc tới đoàn phim sửa miệng sự tình. Lại không nghĩ rằng chuyện này hoàn toàn là bởi vì Hoa Thủy tổng tài mệnh lệnh, Mà Hoa Thủy thẩm tổng liền ngồi ở nàng đối diện, nghe nàng không tự giác mà đem đoàn phim bán cái sạch sẽ. Nếu là đoàn phim biết nội tình người ở đây, nhất định sẽ tưởng chặt chẽ mà che lại Diệp Tuy miệng, ngàn dặn do vạn dặn do làm cái này tiểu cô mãi mãi đừng ở nàng lao công trước mặt bán thảm. Ai đều rõ ràng một đạo lý, thổi bên gối phong hiệu quả nhất hữu dụng. Hùng chi này bên gối gió thổi đến kêu kêu một cái tích thủy bất lẩu, một câu không nhắc tới đoàn phim không tốt, lại làm thẩm thuật đem bọn họ cấp nhớ thượng một bút. Trận này diễn siêu cấp khó trụ, ta ước chừng khóc hơn một giờ, đạo diễn mới hô quá, đôi mắt đều khóc sưng lên. Diệp Tuệ xem không đề tài có thể nói, đem cánh hoa kéo đến trung gian, tạm dừng xuống dưới, dùng ngón tay chọc chọc màn hình, cùng thẩm thuật nói một chút chính mình diễn kịch quá trình. Diệp Tuệ nói được miệng khô lưỡi khô, Thẩm Thuật đột nhiên cong hạ thần, dối tay mở ra bên cạnh ngăn kéo, Diệp Tuệ có chút tò mò, không nói nữa, nhìn chầm chầm Thẩm Thuật động tác. Thẩm Thuật từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ đồ uống, vẫn là bạch đảo vị nước có ga, vừa lúc là Diệp Tuệ trước kia ở trước mặt hắn uống qua khẩu vị. Giây tiếp theo, Thẩm Thuật đem kia bình bạch đảo vị nước có ga đặt ở Diệp Tuệ trước mặt, uống đi. Thẩm Thuật nói chuyện đồng thời. Còn thực hảo tâm mà giúp Diệp Tuệ mở ra đồ uống cái nắp. Diệp Tuệ thụ sủng nhược kinh mà uống một ngụm đồ uống, bạch đào hương vị thực nồng đậm, là nàng thích loại hình, ngọt thanh vị vừa vặn giảm bớt nàng khát nước. Diệp Tuệ tâm tình lập tức trở nên càng tốt, này đồ uống khá tốt uống cảm ơn ngươi. Diệp Tuệ vừa định nói câu cảm ơn, Thẩm Thuận đột nhiên lỗi thời mà nói một câu. Này đồ uống ta không thích uống, vừa vặn cho ngươi. Diệp Thuệ miễn cưỡng nuốt xuống vừa rồi uống kia khẩu bạch đảo vị nước có ga, ngọt thanh hương vị biến mất, nước có ga phao phao sặc đến nàng cái mũi đau. Thật là cảm ơn ngươi a hào phóng như vậy mà đem không yêu uống đồ uống tặng cho ta. Diệp Tuệ liền không nên chờ mong thẩm thuật có thể có cái gì tân đột phá, thẩm thuật vẫn là cái kia khó hiểu phong tình thẩm thuật. Chương 20 Đêm nay có một cái đấu giá hội, thẩm tu đã sớm chuẩn bị muốn tới này, bất quá lần này. Thẩm tu không phải lấy đại minh tinh thân phận tới, mà là lấy thẩm gia người thừa kế thân phận tới. Tuy rằng thẩm Lão gia tử không có đối ngoại công bố ai là thẩm gia người thừa kế, nhưng người ở bên ngoài trong mắt này đã là không tranh sự thật. Lần này đấu giá hội là từ thiện đấu giá hội, đoạt được tiền đều sẽ quyên cấp từ thiện cơ cấu. Thẩm tu tới nơi này, có thể thắng được một cái hảo thanh danh. Càng quan trọng là, hắn nghe được hoa thủy thẩm tổng lần này cũng tới. Nếu hắn có thể mượn lần này cơ hội lấy lòng thẩm tổng, Ngày sau chỉ biết có nhiều hơn đỉnh cấp tài nguyên. Thẩm tu đi tới nhà đấu giá, ngồi ở vị trí thượng, người đại diện ngồi ở hắn bên cạnh. Thẩm tu ngẩng đầu, nhìn trên lầu khách quý tịch liếc mắt một cái. Nơi đó cửa phòng nhắm chặt, thấy không rõ bên trong tình hình. Nhưng là thẩm tu biết, hoa thủy thẩm tổng liền ngồi ở khách quý tịch. Thẩm tổng mỗi lần tới đều sẽ bằng cao giá cả chụp được nhất sang quý sản phẩm. Thẩm tổng nếu thích nào kiện đồ vật, vô luận nhiều quý, hắn nhất định sẽ chụp được. Nhưng là nếu ngày đó một thứ đều nhập không được hắn mắt, hắn liền tuyệt không sẽ ra tay, bắt bẻ mà thử. Bất quá, mỗi một lần bán đấu giá thẩm tổng chưa từng có lộ quá mặt. Nếu thẩm tổng coi trọng nào kiện đồ vật, sẽ làm người khác ra mặt cạnh giới, bắt được liền đi, không cùng người khác giao lưu, thập phần thần bí. Khách quý tịch, thẩm thuật cùng vương xuyên ngồi ở bên trong. Khách quý tịch trong phòng khai một phiến cửa sổ nhỏ, thẩm thuật bọn họ có thể thấy bên ngoài bán đấu giá tình hình, bên ngoài người lại thấy không rõ bên trong. Thẩm thuật hôm nay ăn mặc sơ mi trắng, con ngươi tựa mặc giống nhau đen nhánh. Hắn nghiêng đi mặt, một nửa mặt ở ánh đèn hạ. Ánh sáng xẹt qua hắn mi rác, lại hốn lượn đến hắn cảm, như là tụ tập nhất động lòng người sát thái. Phảng phất thanh tuyệt phòng, lại tựa mê người đêm. Vương Xuyên cảm khái, hắn vẫn luôn cảm thấy dựa theo thẩm thuật mặt. Không tiến giới giải trí có chút đáng tiếc, chính là thẩm thuật đối tiến giới giải trí hoàn toàn không có hứng thú, còn đối chính mình mặt không có khái niệm, thập phần điệu thấp. Hoa thủy phùng đỏ nhiều như vậy minh tinh, bọn họ căn bản không biết, phùng hồng bọn họ hoa thủy tổng tài, là một cái như vậy anh tuấn người. Ở vương xuyên trong mắt, thẩm tu chính là một cái bị sủng đại cậu ấm, người khác phùng hắn nói vài câu lời hay, liền ngạo đến không biên, căn bản không biết chính mình mấy cân mấy lượng nhưng người ngoài đều cho rằng thẩm tu mới là có bản lĩnh cái kia, Vương xuyên thực vì thẩm thuật bất bình. Phía dưới cạnh giới bắt đầu, phía trước mấy cái hàng đấu giá cũng chưa cái gì mới lạ, thẩm tu trướng mắt, hắn muốn đưa thẩm tổng đồ vật, tự nhiên muốn đưa tốt nhất. Hú hồ, thứ tốt mới có thể thể hiện hắn ánh mắt hảo, mới có thể chứng minh hắn có kết giao thành ý. Qua thật lâu, rốt cuộc đến áp trục hàng đấu giá lên sân khấu, là một cái đổ cổ bình hoa. Màu sắc tố nhã, Tính chất cao cấp, vừa thấy chính là thượng đảng mặt hàng. Thầm tu trước mắt sáng ngời. Nếu hắn chụp được cái này đưa cho thầm tổng, thầm tổng nhất định sẽ bị hắn cảm động, kế tiếp sự tình liền sẽ thuận lý thành trương. Bán đầu gia sư nói, áp chụp hàng đầu giá là đồ cổ bình hoa, khởi chụp dưới 300 vạn, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn. Cạnh giới bắt đầu, không khí tức khắc trở nên khí thế ngất trời. Thầm tu cái thứ nhất dơ lên thẻ bài, bán đầu gia sư kêu. Thẩm tiểu thiếu gia tăng giá một lần, rất nhiều người đều nhìn chúng cái này bình hoa. Đại gia sôi nổi tăng giá. Thẩm tu chào phúng mà cười, tưởng cùng hắn tranh, cũng đến có nắm chắc mới được. Thẩm tu nhìn thoáng qua khách quý tịch, hắn lại lần nữa dơ lên thẻ bài, cái này bình hoa hắn nhất định sẽ bắt lấy. Khách quý tịch, Vương xuyên nhìn về phía Thẩm thuật, hôm nay không có coi trọng. Đấu giá hội đã mau kết thúc, Thẩm thuật lại không có muốn chủ ý tứ, hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ kia thỉnh thoảng ra bên ngoài liếc liếc mắt một cái, lại từ đầu đến cuối đều không có tham dự bên ngoài bán đấu giá. Thẩm thuật cầm lấy trà, uống một ngụm, thong thả mà mở miệng, không nổi. Vương Xuyên nhắc nhở Thẩm thuật một câu, "Áp chụp hàng đấu giá là một cái bình hoa, giá trị xa xỉ." Vương Xuyên nhớ rõ, thượng một lần đấu giá hội thượng, Thẩm thuật liền chụp đi rồi một cái bình hoa. Thẩm thuật không khỏi nhớ tới, lần trước Diệp Tuệ đánh nát hắn bình hoa khi, Diệp Tuệ lời thề son sắt mà nói: Chờ nàng đóng phim bắt được đôi khoảng khi, liền cho hắn mua 10 cái 8 cái bình hoa. Thẩm thuật đấy mắt hiện lên một tia cực thiện ý cười. Cùng sang quý đồ cổ bình hoa so, hắn tựa hồ đối diệp tuệ muốn đưa hắn đồ vật càng cảm thấy hương thú. Thẩm thuật nghĩ sự, không chú ý trên tay còn cầm năng trà. Tay không cẩn thận một nghiêng, nước trà khuynh đảo, bán tung tóe tại trên tay. Trà là nóng bỏng, thẩm thuật mi cũng chưa nhăn một chút. Vương Xuyên đưa cho thẩm thuật một trương khăn giấy suy nghĩ cái gì? ngươi đối cái kia đồ cổ bình hoa có hứng thú sao? Thẩm Thuật tiếp nhận khăn giấy, túi đầu thong thả ung dung mà xoa tay. Hắn tay có chút tái nhợt, mặt trên gân xanh rõ ràng có thể thấy được. Hắn du mắt, đáy mắt cảm xúc xem không rõ lắm. Thẩm Thuật thanh âm trầm thấp, ngữ khí không nhanh không chậm, không thú vị, đồ vật nhiều cũng liền nhị. Những lời này ý tứ chính là không tính toán tham dự hôm nay bán đấu giá. Vương Xuyên tỏ vẻ lý giải. Cũng là. Thẩm thuật cái gì chưa thấy qua, xem ra này bình hoa nhập không được thẩm thuật mắt. Vương Xuyên treo gẹo nói, chính ngươi không thích, có thể cấp thích người mua A. Hắn nghĩ đến phía trước ở công ty nhìn đến thẩm thuật đối diệp tuệ thái độ, trực giác nói cho hắn, diệp tuệ ở thẩm thuật trong lòng, là có chút không giống nhau. Thẩm thuật không nói chuyện. Vương Xuyên biết thẩm thuật không thế nào thích nhắc tới chính mình sự tình, hắn liền không hề đề ra. Vương Xuyên thấy được một bóng hình, nha thẩm tu như thế nào tới. Hắn lại nhìn một hồi, trong lòng sinh ra một cái nghi vấn, kỳ quái, thẩm tu như thế nào vẫn luôn hướng nơi này xem. Vương Xuyên rất có hứng thú mà tiếp tục nhìn chầm chầm thẩm tu, chú ý hắn nhất cử nhất động. Một lát sau, Vương Xuyên nói, mỗi một lần thẩm tu thêm giá cao cách, hắn đều hướng bên này xem một cái. 5 phút, hắn đã nhìn 3 lần. Thẩm thuật không để bụng, phải không? Vương Xuyên nhìn về phía thẩm thuật. Trong lòng có một cái phòng đoán, ngươi nói, hắn không phải là muốn đem cái kia bình hoa chụp được tới tặng cho ngươi đi. Thẩm thuật rũ mắt, nếu thẩm tu biết hắn một lòng muốn lấy lòng người, chính là hắn vẫn luôn khinh thường tiểu thúc thúc, hắn trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá, vô luận thẩm tu tưởng cái gì, làm cái gì, đều cùng chính mình không quan hệ. Thẩm thuật, hắn làm cái gì, là chuyện của hắn. Bán đâu ra kết thúc, không hề nghi ngờ là thẩm tu chụp được. Hắn lấy 2.000 vạn giá cao bắt được đổ cổ bình hoa. Bốn phía vang lên hút không khí thanh, 2.000 vạn. Thẩm tu lên đài cầm bình hoa, nhìn người khác kinh ngạc ánh mắt, trong lòng được đến cực đại thỏa mãn. 2.000 vạn với hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Chỉ cần thẩm tổng có thể nhìn đến hắn thành ý, với hắn mà nói liền có cực đại chỗ tốt. Thẩm tu cầm bình hoa, chạy lên lầu. Vương Xuyên thấy được thẩm tu động tác, nhìn về phía thẩm thuật, thẩm tu chiều bên này trong tay cầm vừa rồi chụp đến đồ cổ bình hoa. Nghe được thẩm tu muốn bắt 2.000 vạn đồ cổ bình hoa đưa cho chính mình, thẩm thuật sắc mặt không có bất luận cái gì dao động, phản phất trầm mặc yên tinh hồ nước, không dậy nổi một kia gọn sóng. Vài giây sau, thẩm thuật đã mở miệng, nhàn nhạt nói, không phải ta chụp đến, không có ý tứ. Thái độ của hắn thập phần minh xác không phải hắn đồ vật, không cần thiết lấy, càng không có hứng thú, liền xem đều lười đến xem một cái. Vương Xuyên hiểu ý, hắn nhất định sẽ đem thẩm thuật ý tứ rõ ràng mà truyền đạt cấp thẩm tu. Vương Xuyên đi ra môn, hướng dưới lầu đi. Thẩm tu vẫn luôn nhìn khách quý tịch, thấy cửa mở, ra tới không phải thẩm tổng, mà là hoa thủy cao tầng vương xuyên. Thẩm tu đứng ở thang lầu trung ương, giơ lên trong tay hộ, đây là ta cố ý vì thẩm tổng chụp được đồ cổ bình hoa, thẩm tổng nếu có hứng thú nói, không bằng chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Thẩm tu thập phân đắc ý. Hắn đêm nay bằng cao giá cả, chụp được giá trị xa xỉ bình hoa, như vậy đại bức tích, thẩm tổng như thế nào sẽ không hài lòng. Hắn thanh âm cô ý dương thật sự cao, chính là muốn cho ở đây tất cả mọi người nghe được, làm cho bọn họ biết từ hôm nay trở đi, hắn liền sẽ cùng thẩm tổng đáp thượng tuyến. Vương Xuyên thấy thẩm tu tự đại bộ dáng có chút buồn cười, hắn bắt một chấu nước lạnh, thẩm tổng nói, hắn không thấy người ngoài. Giọng nói rơi xuống, thẩm tu có chút không dám tin tưởng. Khoe miệng tươi cười cứng đở, ngươi nói cái gì? Không có khả năng a, hắn đều làm được này nông nỗi, thẩm tổng như thế nào sẽ không thấy hắn? Vương Xuyên liếc bình hoa liếc mắt một cái, tiếp tục vô tình mà mở miệng, ta xem, này bình hoa ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Hắn cười như không cười mà bồi thêm một câu, rốt cuộc hoa nhiều như vậy tiền. Thẩm tu vô pháp lại lừa chính mình thẩm tổng cự tuyệt thấy hắn sự thật, hắn xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Vừa rồi còn làm hắn đắc ý đồ cổ Bình Hoa, hiện tại lại phản phất thành phòng tay khoai lang. Một màn này bị rất nhiều người thấy được, trước mắt bao người, hoa thủy thẩm tổng đương trường cự tuyệt thẩm ra người thừa kế kỳ hảo, hung hăng mà đánh thẩm tu mặt. Nhưng là không có người cho rằng thẩm tổng làm như vậy có cái gì không đúng. Bình Hoa là thẩm tu chính mình muốn mua, cũng là thẩm tu chính mình dán lên đi muốn tặng cho thẩm tổng, thẩm tổng nhưng cho tới bây giờ không có nói qua chính mình muốn thu. Nói nữa, liền tính thẩm tu là thẩm gia người thừa kế lại như thế nào, hoa thủy thẩm tổng chính là dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng liền có được mấy trăm trăm triệu tài sản. Một cái dựa trong nhà, một cái dựa vào chính mình, còn không cho phép thẩm tổng có ngạo khí. Mọi người có chút khinh thường thẩm tu, nhưng là ngại với thẩm tu thân phận, bọn họ trên mặt không có biểu lộ ra tới. Vừa rồi có mấy cái tưởng mua bình hoa người bại bởi thẩm tu. Lúc này bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, đừng tưởng rằng chính mình là thẩm gia người thừa kế liền ghê gớm, thẩm tổng không phải ai đều có thể nhìn thấy. Bình hoa bắt được tay thì lại thế nào? Còn không phải vớt mông ngựa chụp tới rồi vó ngựa thượng, cười chết người. Thẩm tu mới vừa bị vương xuyên rơi xuống mặt mũi, này sẽ lại bị trào phúng, hắn thật sự áp không được hỏa, vừa muốn phản bác. Bên cạnh người đại diện lập tức giữ chặt hắn, cảnh cao nói. Ngươi tưởng ngày mai bước lên giải trí đầu bản sao. Thẩm tu lập tức bình tĩnh xuống dưới, nếu hắn hiện tại phản bác nói, ngày mai tin tức liền sẽ bốn phía luận viết, đem thẩm tổng cự tuyệt chuyện của hắn làm cho mọi người đều biết. Hắn ngàn vạn không thể đem tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thẩm tu nhịn xuống lửa giận, xoay người rời đi, chúng ta đi. Thẩm tu hoa hai ngàn vạn lại không được đến bất luận cái gì hòa nhã, hắn cũng sẽ không làm này số tiền ném đá trên sông. Thẩm tu hơi chút tưởng tượng, liền đi vòng đi thường huỳnh trong nhà. Hắn vốn dĩ liền đối đồ cổ không có hứng thú, đặt ở trong nhà cũng chỉ sẽ thích hôi, còn không bằng đưa cho thường huỳnh, bác nàng cười. Thẩm tu tới rồi thường huỳnh trong nhà, nhìn đến thường huỳnh khi, hán đem bình hoa đưa qua đi, thâm tình cũng ngộ mà nói, ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi nhìn xem thích sao. Thường huỳnh không biết thẩm tu vì cái gì muốn tặng cho nàng bình hoa, nàng sờ sờ không nói gì. Thẩm tu cụ hai tiếng, đây là ta hôm nay chụp được đồ cổ bình hoa, giá trị 2.000 vạn. Thường Huỳnh không biết thẩm tu bị thẩm thuật vào mặt sự tình, cũng không biết cái này bình hoa chỉ là nhân tiện cho nàng, nàng phụng bình hoa, cười, ngươi thật tốt. Thẩm tu xấu hổ mà cười vài tiếng, ngươi thích liền hảo. Thẩm tu tặng thường Huỳnh giá cao đồ cổ sự tình, tự nhiên không phải tặng không. Ở dưới giải trí nhiều năm như vậy, một đường trở thành lưu lượng tiểu sinh. Thẩm tu am hiểu sâu lăng xê chi đạo. Làm một cái công chúng nhân vật, hắn là không có sinh hoạt cá nhân, minh tinh sinh hoạt mỗi một sự kiện, đều có thể dùng để lăng xê. Ở thẩm tu đem đồ cổ đưa ra đi vào lúc ban đêm, toàn vong đẩy tặng tin tức. Thẩm tu giá cao chụp được đồ cổ bình hoa đưa thường hình, như vậy sủng người bạn trai người có nghi muốn. Hắn là hào môn người thừa kế, cũng là một đường lưu lượng, luyến ái khi bạn trai lực mười phần, thế giới thiếu ta một cái thẩm tu. Thông bản thảo trung cụ thể miêu tả thẩm tu ở một cái đấu giá hội thượng, vung tiền như rác, chỉ là giành được bạn gái thường hình niềm vui. Toàn thiên nội dung chỉ là mang qua vài câu thường hình, càng có rất nhiều tự cấp thẩm tu người dâm thiết. Ở vong hưu trong lòng, thẩm tu cái này sủng bạn gái nhân thiết xem như đứng lên tới. Quá hâm mộ thường hình, có thể bị thẩm tu như vậy hoàn mỹ bạn trai sủng, nàng đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao? Thẩm tu thật là nhà người khác bạn trai ata tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, thường hình là cả nước nữ nhân công địch. Trên lầu khen thẩm tu không quan hệ, nhưng là không cần nói bậy, ta đối thẩm tu một chút hưng thú đều không có, không nghĩ bị ngươi đại biểu. Trên mạng cũng có nói thẩm tu tiêu phí phô trương, bất quá đại đa số đều là khen ngợi. Rốt cuộc tất cả mọi người biết thẩm gia có tiền, thẩm tu chính mình cũng có thể kiếm tiền. Hai ngàn vạn đối với Phú Tam Đại tới nói, chính là tiền trinh. Che trời lấp đất ca ngợi làm thẩm tu rất là vừa lòng, hắn trong lòng bị thẩm tổng lại một lần cự tuyệt tiếc đuối, cuối cùng là hơi chút giảm bớt một chút. Thương Huỳnh cũng thấy được này đó tin tức, nàng nhìn Bình Hoa cười đến thập phần sung sướng. Nhưng nàng cũng không biết, Bình Hoa thượng tản ra một tia hắc khí, đang ở dần dần biến thâm. Bùi ninh đã biết thẩm tổng số di động sau, nàng đã đem dãy số tồn vào thông tin lục. Nàng còn không có cấp thẩm tổng đánh quá điện thoại, lần trước thông cáo nhiều. Vội thật sự. Bùi ninh không hy vọng nàng biểu hiện đến quá mức rõ ràng, thẩm tổng cùng nam nhân khác bất đồng, hắn không phải cái loại này dễ dàng có thể chinh phục người. Nàng rất tin, chỉ có như gần như xa thái độ, mới có thể đem một người nam nhân trộn vào lòng bàn tay. Màu đen trên màn hình di động chiếu ra bùi ninh tinh xảo khuôn mặt, phong tình và chủ ánh mắt thần tình, chỉ một ánh mắt đều là ở lơ đang trêu trọc. Bùi ninh nhẹ nhàng hoạt động di động, màn hình sáng lên. Nàng cỡ lạc mở thông tin lục, tầm mắt dừng ở thẩm tổng tên thượng, nhướng mày, cỡ lạc mở cái này dạy số. Người đại diện vừa lúc thấy bùi ninh động tác, ánh mắt hướng bên này một ngắm, vừa lúc thấy được thẩm tổng này hai chữ. Hắn mở người, ngay sau đó kinh ngạc nói, thẩm tổng cho ngươi liên hệ phương thức. Bùi ninh mỉm cười mà ngẩng đầu, nàng vén lên nhịn sau đầu tóc, không phủ nhận cũng không thừa nhận, thái độ ái muội. Bùi ninh đối thẩm tổng có ý tưởng, người đại diện đã sớm biết việc này Bất quá thẩm tổng khó có thể tiếp cận, hắn còn tưởng rằng Bùi Ninh đã sớm nghỉ ngơi tâm tư. Người đại diện nghĩ lại tưởng tượng, Bùi Ninh xuất đạo tới nay vẫn luôn là trong vòng nhan giá trị nhất nổi bật người, trên thế giới này hẳn là không có nam nhân sẽ cử tuyệt nàng. Thẩm tổng tuy rằng thân gia trục tỷ, nói vậy ngày thường nhất định nhìn quen các loại mạo Mỹ người, chính là ai có thể so được với Bùi Ninh Mỹ. Mỗi năm toàn cầu trăm trương đẹp nhất gương mặt chung, Bùi Ninh chặt chẽ mà chiếm cứ tiền tam vị trí. Có thể nói, Bùi Ninh Mỹ, là bị toàn cầu người xem đều tán thành Mỹ. Người đại diện rời đi, đóng cửa lại, Bùi Ninh một người ngồi ở phòng hóa trang. Ly hoạt động bắt đầu còn có một đoạn thời gian, nàng cảm thấy là thời điểm cấp thẩm tổng đánh một chiếc điện thoại. Bùi Ninh bắt thông thẩm tổng di động, điện thoại kia đầu vang lên vài tiếng đô, sau đó bị người tiếp khởi, ai. Nàng có thể nghe được ra tới, thẩm tổng mát lạnh trong thanh âm mang theo một tia lánh, thanh tuyến thực tuổi trẻ. Lại trầm ổn, lệnh nhân tâm đầu nhảy dự Bùi Ninh thanh âm nu Mỹ vũ Mỹ Mang theo như có như không dụ hoặc ngươi hảo, ta là Bùi Ninh Bùi Ninh đợi vài giây Bên kia không có bất luận cái gì đáp lại Điện thoại bị người cắt đứt Chỉ còn lại có hấp tấp đội âm Nàng Mỹ lệ mặt tức khắc đen xuống dưới Thẩm tổng thế nhưng đem nàng điện thoại treo Bùi Ninh lại lần nữa bắt đánh thẩm tổng điện thoại Mà lúc này đây liền thẩm tổng thanh âm đều không có nghe được Bởi vì nàng dễ số bị kéo đen. Bùi Ninh tức giận đến quăng ngã di động, trên thế giới có như vậy khó hiểu phong tình nam nhân sao. Vương Xuyên rõ ràng nói qua, thẩm tổng bên người có một nữ nhân, thuyết minh hắn cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy cấm rủ. Như vậy, vì cái gì thẩm tổng sẽ không thích chính mình. Bùi Ninh tự nhận là, nàng diện mạo ở giới giải trí đều là đứng đầu, sự nghiệp cũng là nhất lưu, càng không cần phải nói có được toàn cầu mức độ nổi tiếng không ai có thể so sánh được với nàng. Thẩm tổng thích nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Một lát sau, người đại diện gõ cửa tiến bảo nhắc nhở Bùi Ninh hẳn là chuẩn bị buổi tối hoạt động. Bùi Ninh ngữ khí thực lãnh, đêm nay hoạt động ta không tham gia. Người đại diện cái gì cũng chưa nói, tìm một cái lý do đẩy rớt hoạt động, chỉ là yên lặng suy nghĩ, Bùi Ninh có phải hay không ở thẩm tổng bên kia chạm vào cái đinh. Lúc này hoa thủy điện ảnh bộ, đang ở vì một bộ tân íp điện ảnh làm chuẩn bị. Mặt trăng cứu viện là quốc tế bán chạy thư tác giả mới nhất tác phẩm, mới ra bản liền bước lên New York thời báo bán chạy thư bảng đơn đệ nhất danh, bản quyền lập tức bị hoa thủy mua, là hoa thủy hòa hảo lai ổ lại một lần hợp tác. Khoa học viễn tưởng điện ảnh mặt trăng cứu viện tuyển giác tin tức đã truyền đến ổ nào huyên áo, các vong hữu đều ở nghị luận loại này siêu cấp íp đến tột cùng sẽ bị cái nào người bắt lấy. Điện ảnh bộ mấy cái cao tầng cũng đang ở vì thế sự phát sâu, nam chính đã định ra, là ảnh đế đang nổi, bất quá nữ chính xuất diễn càng nhiều, cho nên người được chọn cũng càng khó xác định. Thương hình đoàn đội thử quá hoa thủy thái độ, nàng tựa hồ rất muốn nhân vật này. Bùi Ninh là chúng ta công ty nhất hồng nghệ sĩ, ở quốc tế thượng danh khí cũng rất lớn. Nếu nàng mới vừa ra hạn hợp đồng, dứt khoát đem này bộ diễn cho nàng. Các ngươi còn nhớ rõ ngày đó ở vi thị tập đoàn nhìn đến sao. Trong mặt thật lâu vương xuyên đột nhiên mở miệng, thầm tổng đối diệp tuệ thái độ cùng người khác thực không giống nhau. Những lời này gợi lên đại gia hồi ức, ở đây này mấy cái cao tầng đều thấy được, cũng không đối bất luận cái gì nữ nhân tỏ vẻ hứng thú thầm tổng, tùy ý diệp tuệ kêu tên của hán, cuối cùng thế nhưng còn mang theo nàng đi hẹn hò. Vương xuyên đôi mắt thực tình, thầm tổng nhất định thích diệp tuệ. Một đường hoa đán quan trọng vẫn là lão bản truy người quan trọng, nhất định là tương lai lão bản nương quan trọng A. Cứ việc thẩm tổng không có nói, nhưng là không chịu nổi công nhân nhóm phải cho hắn trợ công. Bọn họ không hẹn mà cùng mà làm quyết định, hướng cái kia gần nhất mới vừa hồng lên tiểu nghệ sĩ Diệp Tuệ tung ra cảnh ô liu. Vì thế, tiểu công ty không bối cảnh, 18 tuyến toàn vong hát Diệp Tuệ bị một cái đỉnh cấp tài nguyên tập trung. Nhâm tỷ cũng không biết Diệp Thuệ vận khí như thế nào sẽ tốt như vậy, nàng cầm kịch bản tìm được Diệp Thuệ, giới thiệu mặt trăng cứu viện bộ điện ảnh này. Lấy quá quốc tế giải thưởng bán chạy thư tác gia mới nhất tác phẩm tâm huyết, siêu cấp đại im, đầu tư phương là Hoa Thụy, quốc tế đạo diễn tự mình chỉ đạo, ảnh đế đang nổi cho nàng làm xứng. Mỗi một chút đều ở lộ ra một sự kiện, này bộ diễn nhất định sẽ bảo. Nhâm tỷ, Diệp Thuệ, tốt như vậy cơ hội, ngươi nhất định phải nắm chắc trụ. Diệp Thuệ tinh tế cân nhắc một chút, nàng nghe qua trên mạng nghị luận, có rất nhiều diễn viên đều đối hoa thủy bộ điện ảnh này có ý tưởng, nghe nói liền bùi ninh cùng thường Huỳnh đều muốn bắt được nhân vật này. Diệp Tuệ phi thường có tự mình hiểu lấy, nàng xuất đạo thời gian cũng không trường, hơn nữa vẫn là một cái toàn vong hắc tiểu minh tinh, bởi vì thế tử cánh hoa bá ra, cuối cùng hơi chút tẩy trắng một chút, cùng mặt khác minh tinh so sánh với, phép nhân số còn không có hắc phấn nhiều. Vô luận từ phương diện kia tới xem, Diệp Tuệ cũng chưa tư cách nhận được này bộ diễn a. Vì cái gì công ty lớn Hoa Thụy sẽ vô duyên vô cớ tìm nàng diễn? Hưởng chi còn cùng tốt như vậy thành viên tổ chức hợp tác. Lần này tài nguyên cũng thật tốt quá, nàng tổng cảm thấy có kỳ quạc. Thấy Diệp Tuệ có chút do dự, Nhậm tỷ mở miệng, "Diệp Thuệ, ngươi biết Thẩm tổng đi?" Diệp Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía Nhậm tỷ, nàng đã sớm đã bị phổ cập khoa học Hoa Thụy Thẩm tổng nghe đồn. Nghe nói thẩm tổng đặc biệt thân bí, thực bảo hộ chính mình riêng tư, trừ bỏ cao tầng nhóm, khắc công nhân cũng chưa gặp qua hắn là ai. Tuy rằng mọi người đều không biết thẩm tổng thân phận thật sự, nhưng có thể xác định chính là, chỉ cần thẩm tổng một câu, giới giải trí là có thể lập tức thay đổi hướng gió. Bất quá, nhậm tỷ vì cái gì đột nhiên cùng nàng nhắc tới thẩm tổng. Diệp thuệ, ta cảm thấy á nhậm tỷ nhưng thật ra có ý nghĩ của chính mình, hoa thủy thẩm tổng có thể là coi trọng ngươi. Nhâm tỉ ý nghĩ rất đơn giản, nàng ở giới giải trí đại thật lâu, cũng mang qua không ít nghệ sĩ, trước nay cũng chưa tiếp nhận tốt như vậy tài nguyên, vẫn là chính mình tìm tới tới. Hoa thủy thuộc hạ có như vậy nhiều danh khí cùng thực lực kiêm cụ nghệ sĩ, vì cái gì liền cố tình tìm Diệp Tuệ diễn đâu. huống hồ Diệp Tuệ đối này hoàn toàn không biết gì cả, nay tài nguyên xem ra là bọn họ tưởng cường đưa cho nàng. Diệp Tuệ ngẩn ra một hồi, cũng không có tin tưởng nhậm tỷ cách nói. Ta đã kết hôn. Diệp Tuệ đôi mắt sáng ngời, nhìn nhậm tỷ. Nàng trong đầu hiện lên thẩm thuật mặt, hắn luôn là biểu tình nhàn nhạt, nhạt, không nói lời nào. Lại không phải diễn phim truyền hình, nàng mới không tin hoa thủy thẩm tổng đối chính mình có ý tưởng. Cứ việc Hollywood đại chế tác dụ hoặc rất lớn, nhưng Diệp Tuệ thập phần rõ ràng một cái đạo lý, tiểu hồng dựa phủng, đại hồng giữa mệnh, cường phùng tao trời phạt. Dựa theo Diệp Tuệ hiện tại ở giới giải trí tinh cảnh, tốt nhất vẫn là đi bước một tới, dựa vào thực lực của chính mình làm đến nơi đến chỗ đi. Diệp Tuệ dứt khoát kiên quyết mà cự tuyệt này bộ siêu cấp đại im. Diệp Tuệ cũng không muốn đi Hollywood, khoảng cách xa đến liền thẩm thuật đều không thấy được. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ đại ở thẩm thuật bên người. Thẩm thuật là nàng đùa hồ mệnh, liền quỷ thấy đều sợ, là nàng một chốc một lát tuyệt đối không thể rời đi lão công. Chương 21. Thẩm tu đưa cho thường huynh đồ cổ, tuy rằng là chính phẩm, nhưng không lâu trước đây mới vừa ở trong đất bị người bảo ra tới, ở trong đất đợi đến lâu rồi, khó tránh khỏi nhiễm một chút không sạch sẽ đồ vật. Bám vào cái này bình hoa thượng nữ quỷ, sinh thời là một cái gia đình giàu có nha hoàn, lớn lên cũng không mỹ, còn bởi vì dung mạo bị chủ tử nhiều lần đánh chửi, rõ ràng không có làm chuyện xấu, cuối cùng còn bị vu cáo, rơi xuống một cái tự sát đầu hồ kết cục. Bởi vì bình hoa quỷ là tự sát, lại đối thế giới này tràn ngập hán hận, nàng sát khí rất là nồng hậu, nhất không thể gặp người khác Mỹ. Đối thẩm tu đưa lễ vật, thường hình thực quý trọng, nàng đem bình hoa đặt ở phòng ngủ, bên cạnh vừa vặn là bàn trang điểm, mặt trên bãi đầy đồ trang điểm, còn có một mặt gương. Bình hoa quỷ chán ghét gương, cũng chán ghét mỗi đêm đều ngồi ở trước gương tự mình thưởng thức thường hình. Ngay từ đầu, nàng còn không có làm cái gì, nhưng thời gian càng lâu. Trong phòng âm, khí liền càng nặng. Bình Hoa Quỷ tồn tại cảm không cao, chỉ là cũng không có việc gì ra tới lắc lư một chút. Ở trong phòng, Ngẫu Nhiên sẽ thấy chợt lóe mà qua hắc ảnh. Không có người thời điểm, một đôi ngầm có ý lòng đấu kỵ hai mắt, ở đánh giá Thường Huỳnh mặt. Thường Huỳnh chỉ là cảm giác được gần nhất thân thể rất mệt, tựa hồ như thế nào đều ngủ không đủ, sắc mặt dần dần ám chìm xuống, nàng không có quá để ý. Chỉ là đêm này đó trở thành là đóng phim quá mệt mỏi di chứng. Thằng đến có một ngày buổi sáng, thường huỳnh mở to mắt, đi đến buồng vệ sinh, chuẩn bị rửa mặt. Nàng con buồn ngủ mà ngẩng đầu, cùng trong gương chính mình đối diện, đột nhiên hét lên một tiếng. Trên mặt vì cái gì dài quá vài viên đầu đầu. Ngay thường tỉ mỉ hộ lý ra thịt linh tỉ vết, vô lỗ chân lông. Hiện tại liền lỗ chân lông cũng thô to đến rõ ràng có thể thấy được, như là bị kim đâm ra một đám lỗ nhỏ. Ngày hôm qua mới vừa đi qua tóc đẹp xa lỏn, tóc dài thế nhưng khô khốc đến giống cỏ dại, hai mắt sưng phù, còn thâm mắt giống mây đen giống nhau nổi tại đôi mắt phía dưới. Đây là nàng sao. Là cái kia bị vô số người truy phủng, mới xuất đạo chính là quốc dân mối tỉnh đầu nàng sao. Bởi vì gương mặt này, thương huynh thậm chí nhận không ra chính mình. Thương huynh nhìn toàn bộ ngăn tủ mỹ phẩm dưỡng ra tốt đẹp dung dụng cụ, hoàn toàn không biết làm sao. Lúc này. Người đại diện đánh tới điện thoại, thường hình, ngươi còn không có xuống lầu sao. Thời gian mau tới không kịp. Thường hình hoan ra một hơi, định ra thần tới, hôm nay ta cái gì hoạt động đều không nghĩ tham gia. Cho nàng một ngày thời gian, nàng sẽ xử lý tốt chính mình trạng thái. Người đã quên sao? Người đại diện sử suốt, người hôm nay muốn tiếp thu phỏng vấn, vấn đề cùng đáp án đều đã chuẩn bị tốt, bằng không phía trước diệp tuệ sự tình còn sẽ có vong hưu vẫn luôn truy cứu. Thương huynh bỗng nhiên nhớ tới, người đại diện an bài thăm hỏi, là chuyên môn dùng để cho nàng tẩy trắng. Thế tử quay chụp đã tiến vào kết thúc, nàng tuyệt đối không thể làm dịp tuệ đoạt chính mình nổi bật. Thương huynh ngồi ở trước gương, vì che giấu trụ nàng tiểu tụy khuôn mặt, hóa một cái nung trang. Nàng làm thanh thuần nữ tinh, trước nay đều không có hóa quá dày đặc trang dung. Chỉ cần hôm nay qua đi thì tốt rồi, nàng tin tưởng, chính mình khẳng định sẽ thực mau điều chỉnh trở về. Thương huynh xuống lầu, ngồi ở trong xe thời điểm, người đại diện trông thấy nàng đồng trang, ngây người vài giây, không tự giác mà mở miệng, ngươi mặt. Thương huynh không thích hợp nùng trang diễn mạn nàng ngũ quan có chút nhạt nhẽo, nếu hơn nữa giày nặng trang dùng, sẽ chỉ làm nàng ngũ quan càng thêm không hài hòa. Thương huynh trên mặt hiện lên xấu hổ chi sắc, nàng rời đi tầm mắt, vội vàng giải thích một câu, hôm nay trạng thái không tốt. Quả nhiên, tới rồi phỏng vấn hiện trường. Phóng viên cùng nhiếp ảnh ra nhìn đến Thường Huỳnh thời điểm, trong ánh mắt đều toát ra một kia kinh ngạc, gần một giây, ngay sau đó bị bọn họ che lấp trụ. Liên tiếp đả kích, làm Thường Huỳnh có chút sinh khí, nhưng là nàng cần thiết ở màn ảnh trước mặt khéo léo mà mỉm cười, chỉ là ở cái bàn phía dưới cái tay kia đã phím hồng, đầu ngón tay thật sâu véo tiến thì trung. Phóng viên bắt đầu hỏi một ít đoàn phim sự tình sau, dựa theo an bài, nhắc tới Thường Huỳnh ấy bô điểm tán sự tình. Phía trước ngươi bị trộm tài khoản điểm tán Diệp Tuệ hấp hấn, chuyện này đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng sao? Hy vọng vong hữu không cần bị lầm đạo, cho rằng ta cùng Diệp Tuệ quan hệ không tốt, đại gia ở đoàn phim ở chung thật sự vui sướng. Thương huynh giống như trước như vậy, ánh mắt mềm mại đến như nước, nhưng ở đã sưng vụ trong ánh mắt, căn bản vô pháp nhìn ra nàng ngây thơ ánh mắt. Mọi người đều biết Diệp Tuệ được sưng là tiểu thương Hình, nàng xuất đạo tới nay vẫn luôn cùng ngươi buộc chặt ở bên nhau. Người nghĩ như thế nào? Thường Huỳnh nội tâm tự nhiên là thực khó chịu, lần trước kia sự kiện, trên mạng đều ở khen Diệp Tuệ, từ diện mạo đến kỹ thuật diễn. Mặc dù là thường Huỳnh, cũng không thể không thừa nhận, Diệp Tuệ thế nhưng so trước kia thực lực tiến bộ không ít. Không biết vì cái gì, nàng lo lắng càng ngày càng cường, nhưng là thường Huỳnh tin tưởng vững chắc, nàng làm tiểu hoa, nhất định sẽ không bị một cái đã từng muốn rửa vào an vả chính mình mới có thể hấp dẫn chụp người thay thế được. Đại gia có thể nhận được cùng bộ diễn, chính là duyên phận, từ trước sự tình không có gì hào thuyết. Thương huynh biểu hiện chính mình rất rộng lượng, không thèm để ý phía trước Diệp Tuệ An vạn nàng. Cái này phỏng vấn vừa ra tới, lập tức bị vong hữu quải tới rồi bắt quái diễn đàn. Thương huynh rốt cuộc chính diện đáp lại điểm tán Diệp Tuệ hát phấn sự tình, An dưa quần chúng nhóm nhanh chóng ở bấy bù chuyển phát, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới mấy vạn chuyển phát lượng. Vì đột hiện chân thật tính. Nhà này phỏng vấn video đều không có thêm mỹ nhan lựa kính. Nguyên bản chỉ là tới ăn dưa con chúng, tức khác bị rời đi lực chú ý. Vong hưu đem thường hình mặt chụp hình sau phóng đại, nàng đôi mắt nhân sưng vù mà thu nhỏ, trên mặt dài quá mấy viên đầu, lỗ chân lông trở nên thô to, quần thâm mắt thực trọng, khí sắc cứ kém, ngao nửa tháng đêm mới có thể có này hiệu quả đi. Bởi vì làn da trạng thái quá kém, thường hình trên mặt còn phụ phấn còn thâm mắt như thế nào cái đều không lấn át được. Thương hình thanh thuần khí chất đều là dựa vào da như ngưng chi ra thị phụ trợ ra tới, còn có một đôi nu nhược động lòng người đôi mắt, hiện tại hai cái mạnh nhất ưu thế cũng chưa, nàng ngũ quan khuyết tật càng là lộ rõ. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là thương hình khí chàng phản phất bị một loại nồng đậm sát khí sở vây quanh, mặc dù khỏe miệng mặt mang ý cười, nhưng vẫn thay đổi không được khuôn mặt ưu sầu đầy mặt. Thương hình như thế nào biến xấu? Nàng trước kia giống như không giải như vậy a ta nói thật, loại này nùng trang không thích hợp thường hình, diệp tuệ hóa lên khẳng định thật xinh đẹp. Chuyện xấu làm nhiều, tướng tử tâm sinh bái. Lần trước nàng tưởng dẫm diệp tuệ kết quả lật xe, thường hình hồng lên trước kia còn không biết lén xử quá cái gì thủ đoạn đâu. Trên lầu vô chủ y biểu đặt, lời nói phóng sạch xế điểm, thường hình chỉ là không có nghỉ ngơi tốt, nàng trạng thái điều chỉnh đã trở lại làm theo là tiểu hoa chung đẹp nhất cái này tham hỏi chỉ là muốn dùng tới tẩy trắng thường huỳnh nàng không có dự đoán được các vong hưu chú ý điểm thế nhưng tất cả tại chính mình mặt người đại diện kinh ngạc phóng viên ánh mắt thậm chí với mỗi cái vong hưu đánh giá đều ở nhắc nhở thường huỳnh một sự kiện nàng biến xấu biến khó coi là mỗi một cái nghệ sĩ ác ngộng, thường huỳnh danh khí cùng địa vị còn có các fan cuồng nhiệt truy phủng, đều là bởi vì nàng thanh thuần động lòng người mặt thường huỳnh bắt đầu sợ hãi Nàng không biết rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề Vì cái gì gần nhất càng ngày càng gây Rõ ràng nghỉ ngơi đủ rồi Trên mặt khí sắc vẫn là như vậy kém làm Mỹ hay Mỹ đều không có hiệu quả Nàng chính là rửa mặt ăn cơm tiểu hoa đán Nếu gương mặt này ra vấn đề Sự nghiệp liền hoàn toàn hủy hoại Phim truyền hình đại thưởng liền tại hạ cái cuối tuần Đến lúc đó nàng cùng Diệp Tuệ đều phải thăm dự Đã lửa xém lông mày Nàng nhất định phải nhanh lên đem trạng thái điều chỉnh trở về Từ tiến đoàn phim tới nay, Diệp Tuệ liền vẫn luôn cầu nguyện ngàn vạn không cần chụp đêm diễn. Ban ngày con hảo, chỉ cần có thái dương ở, những cái đó phim trường quỷ cũng không dám tùy tiện chạy đến ánh mặt trời phía dưới tới, nhưng là vừa đến buổi tối, liền trở thành quỷ thiên hạ. Các loại tử trạng thiên kỳ bách quái quỷ liền sẽ từ mỗi cái góc chui ra tới, chỉ điểm một chút những cái đó diễn viên kỹ thuật diễn, hứng thú ngẩn cao quỷ còn sẽ chính mình lên sân khấu khách mời một chút. Cho nên thường xuyên có chút hỏa nhãn kim tinh vong hưu phát hiện, phim truyền hình cùng điện ảnh cuối cùng ra tới thành phiến chung sẽ tìm được một ít kỳ quái thần quái hiện tượng. Tỷ như nam nữ vai chính sau lưng đắp chỉ tay à, phòng mặt sau bức màn thượng nhiều khuôn mặt, diễn vai quần chúng quần chúng diễn viên số lượng không nhiều lắm, mặc danh nhiều vài cái. Này đó đều là bởi vì phim trường những cái đó quỷ làm ra tới sự, vừa khéo nói, màn ảnh liền sẽ đem nhiều ra tới khách mời quỷ cấp trụp đi vào. Hôm nay, Diệp Tuệ không thể tránh miễn mà gặp đêm diễn, phía trước ban ngày diễn chung kỳ tuệ biểu hiện đến độ thực hảo, nhưng là vừa đến buổi tối, nàng trạng thái liền không quá thích hợp. Đạo diễn hô rất nhiều lần tạm, Diệp Tuệ mới thuận lợi đem trận này diễn trục hảo, chờ toàn bộ người kết thúc công việc, Diệp Tuệ trở lại phòng hóa trang thời điểm, nàng mới chạy nhanh cấp thẩm thuật gọi điện thoại. Còn không có gạt ra đi, Diệp Tuệ liền lập tức cấn rớt. Hiện tại đã là dạng sáng một giờ. Dựa theo thẩm thuật đồng hồ sinh học, hắn khẳng định đã ngủ. Nàng chẳng qua là thẩm thuật trên danh nghĩa lão bà, hơn phân nửa đêm làm thẩm thuật lái xe tới đó nàng, thật sự có chút ngượng ngùng. Diệp tuệ nghĩ nghĩ, cấp thẩm thuật đã phát điều tin nhắn. Thẩm thuật, ngươi ngủ rồi sao? Tin tức thượng mỗi cái tự đều lộ ra thẩm thuật ngươi ngàn vạn đừng ngủ, nhất định phải nhìn đến này tin nhắn, nhanh lên lại đây tiếp ta lời ngầm. Trợ lý tiểu lưu vẻ mặt kỳ quái mà nhìn Diệp Thuệ. Diệp tuệ chính thành kính mà phùng di động, nhắm hai mắt lại, thần lại nhảy ma niệm, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tiểu lưu lắc lắc đầu, nữ minh tinh yêu thích không phải nàng loại này người thường có thể cân nhắc thấu. Tựa hồ là diệp tuệ cầu nguyện có hiệu quả, không bao lâu, di động chấn động một chút, là tin nhắn tới nhắc nhở. Diệp tuệ ánh mắt sáng lên, động tác nhanh chóng hoặc khai di động, trên màn hình biểu hiện nàng thu được một cái thẩm thuật tin tức. Thẩm thuật còn không có ngủ. Diệp Tuệ vừa định tiếp tục gửi tin nhắn, làm thẩm thuật tới phim trường tiếp nàng, nhưng là nàng biên tập hảo tin tức sau liền hơi xấu hổ. Chẳng lẽ nàng muốn ra mặt dậy làm thẩm thuật từ trên giường xuống dưới, lái xe tại đây đêm hôm khuya khoắc đến phim trường tiếp nàng. Một bên tiểu lưu chơ mắt mà nhìn Diệp Tuệ ở vài giây nội, thay đổi vài cái biểu tình, hiện tại chính vẻ mặt dối rắm mà nhìn chằm chằm màn hình di động. Đang lúc Diệp Tuệ suy xét thời điểm, thẩm thuật tin nhắn tới. Có việc. Diệp Tuệ không rảnh lo nhiều như vậy, nàng cắn trả rằng, chạy nhanh theo bậc thang đưa ra yêu cầu, đương nàng cho rằng chính mình sẽ bị đổ hập xuống một trận mà khi, được đến thẩm thuật khẳng định hồi đáp. Diệp Tuệ lập tức từ hóa trang trước đài đứng dậy, đảo qua vừa rồi đen tối biểu tình, nàng cùng tiểu lưu phất phất tay, ta lão công lại đây tiếp ta, ta đi trước. Diệp Tuệ không có cô kỵ độc thân cầu tiểu lưu sẽ chịu thương tổn, cầm lấy chính mình bao liền rời đi phòng hóa trang. Chờ đến đi ra ngoài thời điểm, Diệp Tuệ mới phát hiện ra tới sớm, nàng từ trong bao lấy ra khẩu trang cùng mũ, đem vành nón ép tới thấp thấp, giảm bất nhìn đến không nên xem đồ vật. Diệp Tuệ đứng ở cùng thẩm thuật ước hảo địa phương chờ, trên đường lờ mờ thổi qua không biết là người hay quỷ, Diệp Tuệ chỉ đường chính mình không phát hiện. Dạo xong rồi toàn bộ quay chủ mà, ta cũng chưa tìm được hợp tâm ý, lần này tiểu thịt tươi không phải ta hình. Âm chắc trách thanh âm từ phía sau vang lên tới. Rõ ràng không phải người bình thường thanh âm, khi nói chuyện, kia quỷ liền bay tới diệp tuệ bên người. Diệp tuệ không dám xem, bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh xây dịch, cấp kia hoa si quỷ đằng ra vị trí. Không đằng vị trí còn hảo, một đằng liền cấp khẩn tiếp mà đến quỷ an bài hảo không gian. Hoa si quỷ phía sau đi theo vài cái hảo tỉ muội các nàng nói chuyện phiếm liêu thật sự là náo nhiệt, từ trước mấy giới tiểu thị tươi bắt đầu mãi cho đến hiện tại. Đối môi cái hơi có tư sắc nam minh tinh đều làm ra đánh giá. Thẩm tu tự nhiên cũng ở trong đó. Hoa si quỷ liêu liêu tóc, thẩm tu lớn lên còn hành, chính là ánh mắt quá kém, cư nhiên cùng thường huynh ở bên nhau, nàng đến tột cùng nơi nào hảo. May mắn Diệp Tuệ không chờ bao lâu, ở liên tiếp hắn giật chung, thẩm thuật xe liền đến, hắn đem xe ngừng ở Diệp Tuệ trước mặt. Diệp Tuệ mở cửa xe, lập tức ngồi vào bên trong xe, động tác liền mạch lưu loát. Mau đến như là có người ở đuổi theo nàng giống nhau. Người nam nhân này so thẩm tu xoáy 100 lần, tỷ nhóm, ta tìm được mục tiêu, đi rồi. Diệp Tuệ chơ mắt mà nhìn Hoa Si quỳ ngồi ở xe xếp sau, căn bản vô lực cự tuyệt. Bên trong xe độ ấm lập tức hàng không ít. Thẩm Thuật không hề phát hiện, hắn chờ Diệp Tuệ ngồi vào bên trong xe, liền khởi động xe, xe hướng về nhà trên đường chạy tới. Man đêm nặng nề, xe xử nhập khu náo nhiệt, hai sườn đèn đường đã sầm sáng anh đến không trung đều sáng vài phần. Mà Diệp Tuệ không rảnh đi thưởng thức buổi tối cảnh đêm, nàng liên tiếp mà hướng trung ương kinh chiếu hậu nhìn lại, xếp sau trung gian vị trí ngồi cái kia đi theo về nhà hoa si quỷ. Hoa si quỷ vẻ mặt muốn ăn thẩm thuật bộ dáng, nàng ngâng mái nhìn thẩm thuật, đôi mắt chấp cũng không ngáy mắt. Hảo đủ dương khí A, đến lúc đó ta câu ngươi hồn, đem người dương khí toàn bộ hút đi. Hoa si quỷ chờ mong vạn phần mà mở miệng, Này nam nhân là ta đã thấy xoáy nhất, thật là không hưởng công chuyến này a. Diệp tuệ bị hoa si quỷ hoảng sợ, nhìn không được từ trung ương kinh chiếu hậu nhìn về phía thẩm thuật, ánh đèn cùng bóng ma đan sen, dừng ở thẩm thuật sườn mặt thượng. Thẩm thuật ánh mắt thực bình tĩnh, một chút cũng không có bị nửa đêm quấy dày bực bội. Diệp tuệ cảm thấy chính mình thực xin lỗi thẩm thuật, sớm biết rằng lại sợ hãi nàng cũng chính mình về nhà, nàng cấp thẩm thuật đưa tới không phải hoa si quỷ. Là một con muốn hút thẩm thuật dương, khí diễm quỷ. Thẩm thuật nhận thấy được Diệp Tuệ tầm mắt, hắn chậm rãi dương mắt, lơ đắng mà đối thượng Diệp Tuệ đôi mắt, bị trảo bao Diệp Tuệ lập tức thiên khai đầu. Nhìn cái gì? Thẩm thuật thanh âm nặng nghề rơi xuống, hắn không có bởi vì Diệp Tuệ quay đầu mà từ bỏ truy vấn. Diệp Tuệ đáy mắt mang theo xấu hổ, xả ra cười tới, nàng dư quang liếc đến diễm quỷ tham lam nhìn chăm chú vào thẩm thuật bộ dáng, theo bản năng nói một câu. Ta phát hiện ngươi lớn lên khá xinh đẹp. Chương 22 Má ơi, nàng vừa rồi nói gì đó. Thật nên phong bế miệng mình, thẩm thuật nghe xong sẽ nghĩ như thế nào a? Thẩm thuật môi xinh đến cực mỏng, có thể là không yêu cười, hán khỏe môi luôn là mang theo vài phấn lãnh, nhưng là bởi vì Diệp Tuệ nói, thẩm thuật đột nhiên cong cong khỏe miệng, cười khẽ một tiếng. Cho dù Diệp Tuệ nói nói như vậy, thẩm thuật cũng chưa nói cái gì, giống như tùy ý nàng làm bậy cũng không cái gọi là. Diệp tuệ xem thẩm thuật không miệt mài theo đuổi, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía sau diễm quỷ khí cấp bại hoại mà lên tiếng. Không chuẩn ngươi cùng hắn nói chuyện. Đừng tưởng rằng hắn lại đây tiếp ngươi chính là thích ngươi, ngươi thiếu tự mình đa tình. Diễm quỷ bởi vì kiêng kỵ thẩm thuật, không dám tới gần hắn, cho nên nàng thân mình đi phía trước huynh huynh, cùng diệp tuệ liền cách một chút khoảng cách. Diệp tuệ tiểu tâm mà hướng cửa sổ xe biên di di, không muốn cùng diễm quỷ dựa đến thân cận quá Con hảo Diễm Quỷ cho rằng chính mình vô pháp cùng Diệp Tuệ đối thoại, nàng nói vài câu sau, thân mình liền rụt trở về, một lần nữa ngồi ở xếp sau xe tòa thượng. Diễm Quỷ bắt đầu từ chính mình tùy thân bọc nhỏ bao lấy ra sinh thời hóa trang công cụ, xem ra nàng là thật sự thực cái Mỹ. Diễm Quỷ cầm lấy son môi, bắt đầu đối với gương bổ trang. Cứ việc Diệp Tuệ sợ hãi, nhưng vẫn là tò mò mà từ kính chiếu hậu xem qua đi, nàng muốn nhìn một chút quỷ hóa trang thời điểm là cái dạng gì. Diễm quỷ một chút một chút tiểu tâm mà phát hỏa chính mình môi tuyến, đang muốn đại công cáo thành thời điểm, xe bỗng nhiên một cái đột nhiên thay đổi. Son môi lập tức hoặc hai, ở trên mặt lôi ra thật dài một cái tơ hồng. Diễm quỷ tựa hồ cũng nốc nàng đối với gương cẩn thận đích xác nhận một phen, một bên cầm hóa trang miên xoa, một bên tự cấp chính mình tâm lý ám chỉ. Không tức giận, không tức giận, lái xe kia chính là ta tương lai lão công. Diệp tuệ nghe thế câu thời điểm. Trong lòng mạc danh mà khó chịu, thẩm thuật là nàng lão công, không phải người khác, cũng không phải mặt khắc quỷ. Diệp tuệ tâm tình không hảo mà biểu môi, nàng nhìn đến diễm quỷ xử lý tốt son môi ngoài ý muốn sau, bắt đầu hóa nổi lên nhãn tuyến. Nhãn tuyến vừa muốn hoàn thành thời điểm, xe đột nhiên không kịp phòng ngửa mà một cái phanh gấp. a ta đôi mắt, đừng sợ, ta còn làm ý. Nhãn tuyến bút chọc tới rồi diễm quỷ đôi mắt thượng, này nhãn tuyến cũng thất bại. Diệp Tuệ nguyên bản hỏng tâm tình nháy mắt biến mất, nàng đối với ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau cảnh sắc, rắt khoe môi, đáy mắt nổi lên ý cười. Nếu không phải Diệp Tuệ biết thẩm thuật nhìn không thấy này đó quỷ, nàng còn tưởng rằng thẩm thuật là cố ý đâu, ai làm diễm quỷ vừa rồi mạo lãnh nàng lao công. Ở liên tiếp khúc chết chung, Diệp Tuệ rốt cuộc về đến nhà, diễm quỷ giống như không theo kịp, có lẽ là không dám. Diệp Tuệ hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, cùng thẩm thuật vào thang máy. Thang máy một tầng tầng hướng lên trên, liền kém mấy tầng thời điểm. Thang máy đột nhiên lay động vài cái, sau đó ngừng lại. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Diệp Tuệ lại ấn thang máy thời điểm, ấn phím toàn bộ không nhạy, Nàng chưa từ bỏ ý định mà nhất biến biến ấn. Nàng cần thiết muốn thừa thang máy về nhà. Bởi vì Diệp Tuệ biết thang máy không có khả năng vô duyên vô cớ mà trục trặc, trăm phần trăm là vừa mới kia chỉ diễm quỷ dở trò quỷ. Chúng ta đi thang lầu. Thẩm thuật chỉ cho là thang máy xảy ra vấn đề, đem tiếp cận hỏng mất bên cạnh Diệp Tuệ cấp đều trở về. Diệp Tuệ chỉ có thể nhận mệnh mà đi theo thẩm thuật mặt sau, hướng cửa thang lầu đi qua, nàng cùng thật sự khẩn, sợ thẩm thuật đi nhanh chút, nàng không đuổi kịp. Không bố điện ảnh thang lầu cũng không phải là đơn giản thang lầu, giống nhau nam nữ vai chính đi thang lầu thời điểm, tuyệt đối sẽ đình điện. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ phỏng đoán linh nghiệm, bang một tiếng, thang lầu gian đèn tát. Từ nhất tầng dưới cùng bắt đầu, một tầng tầng mà hướng lên trên, cuối cùng toàn bộ thang lầu đều lâm vào hát cám. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật không hẹn mà cùng mà dưng bước chân, đứng ở cuối cùng một tiết bậc thang phía trước, Diệp Tuệ run rẩy mà lấy ra di động, chuẩn bị mở ra đèn tin chiếu sáng. Dựa theo kịch bản, ở nàng mở ra đèn tin kia một khắc, thang lầu nhất phía trên nhất định nằm bò một con tóc đen cái mặt bạch tí dưới nữ quỷ. Theo Diệp Tuệ phát run tay. Đèn tin quang lắc lư lay động mà rơi xuống, chiếu sáng thang lầu phía trên cái kia bạch đi đi hẻ nữ diễm quỷ. Diệp Tuệ sợ tới mức chạy nhanh bắt được Thẩm Thuật cánh tay, nàng đôi mắt không thấy Thẩm Thuật, mà là gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn bị dọa chính mình diễm quỷ. Diễm quỷ cùng Diệp Tuệ đối thượng tầm mắt, khả năng phía trước ở trên xe thời điểm, Diệp Tuệ nhìn chằm chằm diễm quỷ nhìn lâu lắm, bị nàng phát hiện Diệp Tuệ có thể nhìn đến quỷ bí mật, cho nên diễm quỷ chờ ở nơi này muốn dọa dọa Diệp Tuệ. Ngay sau đó Diệp quỷ đang chuẩn bị bước ra bước đầu tiên, Diệp Tuệ lập tức kéo chặt thẩm thuật quần áo tay áo, trên tay lại mất đi sức lực, bắt không được thẩm thuật tay. Diệp Tuệ run rẩy thanh âm, thiếu chút nữa liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, lão, lão công. Diệp Tuệ cũng không nghĩ, lại ngoài ý muốn nói ra tuyên thể chủ quyền nói. Trong bóng đêm, Diệp Tuệ tựa hồ nghe đến thẩm thuật kia truyền đến một tiếng cực nhẹ tiếng cười, ở như thế sợ hãi dưới tình huống. Như vậy rất nhỏ tiếng vang lại bị Diệp Tuệ bắt giữ tới rồi, nàng quay đầu lại nhìn về phía thẩm thuật, đối thượng thẩm thuật đôi mắt. Thẩm thuật ánh mắt cực kỳ chuyên trú, cho dù ở tối tăm ánh sáng chung, cũng đồng dạng hình dáng rõ ràng, hắn dắt dắt khỏe miệng. Ngươi như vậy sợ hãi, muốn ta rắt ngươi sao? Thẩm thuật đột nhiên có động tác, hắn vươn tay, bắt tay mở ra đặt ở Diệp Tuệ trước mặt, ý tứ thực rõ ràng, hắn chủ động làm Diệp Tuệ dắt hắn tay. Diệp tuệ vừa rồi còn kinh hoàng trái tim nháy mắt an tĩnh xuống dưới, nhưng là nàng tim đập là bình thường vài giây, lại đang xem hướng thẩm thuật đôi mắt khi, nàng tim đập không khỏi dần dần nhanh hơn. Diệp tuệ còn không có tới kịp đem chính mình tay phóng đi lên, liền phát hiện chú ý bên này động tĩnh diễm quỷ té ngã, nàng bị chính mình phô đầy đất màu đen tóc dài vướng. Diễm quỷ hét lên một tiếng, giây tiếp theo, nàng từ thang lầu thượng lộc cục lộc cục mà lăn xuống dưới. Diễm Quỷ cố ý làm thang máy sụt đỉnh ở thang lầu gian chờ dọa Diệp Tuệ dùng vài phút, nhưng là nàng trang bước thất bại, lăn đến Diệp Tuệ bên chân chỉ dùng một giây. Diệp Tuệ bị bất thình lình tình huống kinh đến, nguyên bản vươn tay treo ở giữa không trung, cùng thẩm thuật tay chỉ cách mấy tấc khoảng cách. Không đợi Diễm Quỷ từ trên mặt đất bò dậy, thẩm thuật đem tay hướng lên trên dương lên, thon dài ấm áp ngón tay xuyên qua Diệp Tuệ chỉ gian. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên ở thanh tình trạng thái hạ giắt tay. Ở thẩm thuật nắm lấy Diệp Tuệ tay kêu một khắc, bên chân hắc ảnh biến mất, cùng bên ngoài ánh trăng giống nhau an tĩnh. Thẩm thuật phát hiện Diệp Tuệ lòng bàn tay phúc một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, tựa hồ bị sợ hãi, thẩm thuật đem ngón tay khép lại, lôi kéo Diệp Tuệ hướng thang lầu thượng đi. Trong bóng đêm, người sợ hãi sẽ bị phóng đại vài lần, càng đừng nói là Diệp Tuệ trực tiếp thấy được không nên nhìn đến đồ vật. Nhưng đương thẩm thuật nắm Diệp Tuệ tay khi, thẩm thuật ly nàng rất gần Bọn họ bả vai cơ hồ dán tới rồi một hối, Diệp Tuệ cảm giác được thẩm thuật lòng bàn tay có trước người độ ấm. Diệp Tuệ một chút cũng không sợ. Cứ việc thẩm thuật tay đụng chạm đến Diệp Tuệ khi, doa người quỷ đã biến mất, Diệp Tuệ sợ hãi cơ hồ biến mất, nhưng là nàng không có cùng thẩm thuật giải thích, cũng không có buông ra thẩm thuật tay. Thang lầu gian thực can tĩnh, chỉ còn lại có thẩm thuật cùng Diệp Tuệ nhật nhạt tiếng hít thở, còn có rơi trên mặt đất rất nhỏ tiếng bước chân. Thẩm thuật vẫn luôn nắm Diệp tuệ tay, tới rồi trong nhà mới buông ra. Buông ra thời điểm, Diệp tuệ thực xấu hổ mà nói thanh, cảm ơn. Sau khi nói xong, Diệp tuệ nhanh chóng chạy về phòng. Đưa Diệp tuệ nằm ở trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ trước, nàng theo bản năng bắt tay vươn tới nhìn kỹ xem, thẩm thuật tay giống như so nàng lớn hơn nhiều. Diệp tuệ phía trước đánh nát thẩm thuật bình hoa, nàng cùng thẩm thuật hứa hẹn quá. Đôi khoản đánh tiến vào sau sẽ cho nàng 10 cái 8 cái cùng loại bình hoa. Diệp tuệ không có chuẩn bị đi thương trường, bởi vì thương trường bình hoa đều làm được thực tinh tế. Mà thẩm thuật cái kêu bình hoa nhìn qua có chút niên đại cảm. Nàng vẫn là đi đổ cổ thị trường tương đối hảo. Diệp tuệ không biết nàng đánh nát bình hoa là giá trên trời, nàng lòng tràn đầy chỉ nghĩ cấp thẩm thuật mua hắn thích đồ vật thôi. Diệp tuệ đóng máy sau, thu được đôi khoản, lập tức liền đi đổ cổ thị trường. Diệp Tuệ vừa tới đến đồ cổ thị trường, đầu tiên là bị một nhà cửa hàng chủ tiệm ngăn cản. "Chủ tiệm tuổi đại, không quen biết cái gì minh tinh." Diệp Tuệ lớn lên đẹp, lại tuổi trẻ, vừa thấy liền biết không là trong nghề người, loại người này tốt nhất lửa, cho nên Diệp Tuệ vừa xuất hiện chủ tiệm liền ngắm chung nàng. "Chủ tiệm thập phần nhiệt tình, tới mua đồ cổ a?" Rất nhiều người đều nói từ ta nơi này mua được đồ vật đều là chính phẩm đâu. Diệp Tuệ tự nhiên không tin lời này. Nàng vây vây tay, chuẩn bị lại ở địa phương khác nhìn xem. Diệp Tuệ nơi nơi nhìn, bên cạnh đống nhiên vang lên một cái hiền từ thanh âm, nghe đi lên thập phần hòa ái, "Tiểu nữ hoa, tới xem đồ cổ a." Diệp Tuệ cho rằng lại là cái nào người tưởng đẩy mạnh tiêu thụ sinh ý, nàng theo bản năng liền tưởng hồi một câu đúng vậy, nhưng đương nàng thấy rõ bên cạnh tình hình khi, thiếu chút nữa không sợ tới mức đem trong tay bình hoa ngã trên mặt đất. Bên cạnh đứng một cái lão già già An mặc tiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt chết bạch, nhìn dáng vẻ rất bình thường. Nhưng hắn tay chặt đứt một con, chân cũng chặt đứt một con, huyết tích tắp mà đi xuống lưu. Này này này, này mẹ nó không phải người ở cùng nàng nói chuyện, là quỷ A. Diệp Tuệ cùng đồ cổ quỷ nhìn nhau vài giây, nàng sợ hãi cực kỳ, làm bộ chính mình không phát hiện đồ cổ quỷ dường như, đem quần áo buộc chặt chút, run rẩy nói, hôm nay như thế nào có điểm lệnh A. Đô cổ quỷ bị Diệp Tuệ thành công đã lừa gạt đi, hắn không biết Diệp Tuệ có thể thấy chính mình. Chính là, Đô cổ quỷ giống như là theo dõi nàng giống nhau. Diệp Tuệ đi đâu ra cửa hàng, hắn liền đi theo nhà ai cửa hàng, cùng Diệp Tuệ bóng dáng giống nhau. Diệp Tuệ chết lặng mà cầm lấy một cái bình hoa, chết lặng mà thanh toán tiền, chết lặng mà đi ra cửa hàng. Nàng đi mặt khác một nhà cửa hàng thời điểm, Đô cổ quỷ như cũ đi theo nàng. Đương Diệp Tuệ mua một cái tố sắc bình hoa khi, Đồ Cổ Quỷ nói: "Tiểu nữ hoa, ngươi đôi mắt lớn lên đẹp như vậy, ánh mắt như thế nào kém như vậy đâu?" "Diệp Tuệ, ngươi đây là ở khen ta đâu, vẫn là ở tổn hại ta đâu?" Đương Diệp Tuệ lại mua một cái bình hoa khi, Đồ Cổ Quỷ lại nói: "Ngươi quá không biết nhìn hàng, như thế nào chuyên chọn đồ giỏ mua a." "Diệp Tuệ." Diệp Tuệ lỗ thay một đường gặp Đồ Cổ Quỷ tàn phá, nàng trong tay ôm ba cái bình hoa. Đi ngang qua một gian cửa hàng khi, lúc trước ngăn lại diệp tuệ cái kia chủ tiệm, nhìn đến diệp tuệ lại trở về, hắn ánh mắt sáng lên. Hắn thần bí hề hề mà nói, ta nói cho ngươi, cái này bình hoa ta khai qua quang, cố ý thỉnh đại sư tới xem qua, mua này bình hoa về sau sẽ có bổ tát phù hộ ngươi. Chủ tiệm nói đến tương đương dễ nghe, đâu cổ quỷ lại nghe không nổi nữa, khai qua quang. Còn thỉnh qua lớn sư, ngươi nhìn xem về sau ngươi đã chết. Này đây miệng lời nói dối đức hạnh có thể hay không có bùa tát phủ hộ ngươi. Chủ tiệm nói một câu, đầu cổ quỷ liền dỗi một câu. Diệp tuệ ở một bên nghe mông, nàng hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút về nhà. Diệp tuệ nhanh chóng mà nhìn nhìn, chỉ mấy cái bình hoa, nói, này mấy cái bình hoa giúp ta bao lên. Tiếp theo câu nói nàng cơ hội là hô lên tới, ngươi nhanh lên nói cái giá đi. Bao nhiêu tiền ta đều cấp. Chủ tiệm đôi mắt quay tròn mà xoay hai vòng. Muốn nguyên bản giá cả gấp 2. Hắn nghĩ thầm, thật vất vả tới cái coi tiền như rác, không hảo hảo tể một bút đều thực xin lỗi chính mình. Hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay, báo một cái thực quý con số. Đồ cổ quỷ không vui, hắn bay tới chủ tiệm trên đầu, thổi dâu, trứng mắt. Sau đó, hắn rôi tay bạch bạch bạch mà ở chủ tiệm chán thượng đánh vài cái. Đồ dòm còn bán như vậy quý, không chuẩn ngươi gạt người, không chuẩn ngươi nói dối. Bàn tay tuy rằng là vô hình, nhưng chủ tiệm vẫn là cảm thấy da đầu từng đợt co rút đau đớn, hắn chỉ cho rằng chính mình tối hôm qua không ngủ hảo, có thể là chung gió. Hắn lắc lắc đầu, muốn tiếp tục nói chuyện. Chủ tiệm còn không có mở miệng, Đồ Cổ Quỷ thổi một hơi, Diệp Tuệ chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, chủ tiệm nhắm mắt lại kêu, "Ai nha, ta đôi mắt như thế nào bị hạt cắt mê hoặc?" Ở chủ tiệm che lại đôi mắt thời điểm, đầu Cổ Quỷ lại đem ngón mở râu. Đem chủ tiệm hướng bên cạnh và chạm, chủ tiệm eo lập tức đụng vào trên kệ để hàng. Chủ tiệm che lại eo kêu to, ai u, ta lão eo a Đô cổ quỷ đứng ở một bên, đắc ý mà thổi thổi chính mình dâu. Đô cổ quỷ hảo hảo treo cật một phen chủ tiệm sau, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tuệ, vô cùng đau đớn mà nói, tiểu nữ hoa, toàn bộ đồ cổ thị trường liền số trên cùng cái kêu bình hoa đăng giá. Ngươi nhất định phải tin ta, ta chưa bao giờ nói láo đồ cổ quỷ làm nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là muốn chính mình mua cái kia bình hoa mà thôi. Diệp tuệ nghĩ nghĩ, chỉ một phương hướng, nói, ta có thể xem một chút trên cùng cái kia bình hoa sao. Chủ tiệm chịu được eo đau, theo Diệp tuệ chỉ phương hướng nhìn lại. Đó là không ai muốn bình hoa, mặt trên đã tích một tầng hôi. Chủ tiệm xem ở Diệp tuệ đã mua nhiều như vậy phân thượng, hắn khó được hảo tâm nhắc nhở một câu, này bình hoa đã để ở đâu thật lâu. Bởi vì vừa thấy liền biết không là thật hóa. Đô cổ quỷ lại báo nổi, ngươi năng lực à, xem một cái liền biết thật giả, muốn hay không chính mình chuyển thế đầu cái thai, nhìn xem còn có phải hay không heo đầu. Chủ tiệm hoàn toàn không biết chính mình bị đô cổ quỷ mắng đến máu chó phun đầu, hắn thậm chí nói một câu, ngươi mua mặt khác đồ vật đều so mua cái này hảo. Đô cổ quỷ hoàn toàn hết trô nói rồi, hắn ở một bên thúc dục, tiểu nữ hoa. Người này ngốc ngươi đừng đi theo hắn cùng nhau ngốc, ngươi mau mua. Diệp tuệ theo đồ cổ quỷ nói, không có việc gì, ta thích cái này. Chủ tiệm khuyên bảo vô pháp, liền bò lên trên cây thang, bắt lấy cái kia bình hoa, đưa cho diệp tuệ. Chủ tiệm rất hào phóng mà cấp cái này bình hoa đánh giảm 50%, này tương đương với là tặng không cấp diệp tuệ. Chủ tiệm như vậy còn cảm thấy là chính mình kiếm quá độ. Đồ cổ quỷ ôm cánh tay, trao phúng mà cười một tiếng, ngốc tử. Đương Diệp Tuệ quyết định muốn mua cái kia chính phẩm bình hoa khi, đồ cổ quỷ liền không nói nữa, ở bên cạnh thực an tĩnh mà đợi, thẳng đến Diệp Tuệ phó xong rồi tiền, hắn mới nói một câu. Tiểu nữ hoa, cái này bình hoa hảo hảo lưu trữ, về sau giá trị chỉ biết càng cao. Cứ như vậy, Diệp Tuệ phía trước mua 9 bình hoa tất cả đều là đồ dỏng, cuối cùng lại ngoài ý muốn bằng tiện nghi giá cả mua được chính phẩm. Diệp Tuệ cầm bình hoa về nhà, nàng nhìn lướt qua. Nhất định phải bãi ở nhất thấy được địa phương, làm thẩm thuật về nhà sau liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến. Buổi tối, thẩm thuật về nhà, hắn vừa mở ra môn, liền thấy Diệp Tuệ chạy đến trước mặt hắn. Trên mặt nàng mang theo cười, ánh mắt sáng lấp lánh, ngươi đã trở lại. Thẩm thuật có chút kỳ quái, ngày thường hắn về nhà thời điểm, Diệp Tuệ chưa từng có như vậy phản ứng. Hắn liễm hạ tâm tư, ân. Diệp Thuệ, ngươi lại đây nhìn xem đi. Ta có cái gì muốn tặng cho ngươi? Thẩm thuật mơ hồ đoán được cái gì, hắn không nói chuyện, chân dài một mại, đi vào. Hắn ánh mắt hướng phía trước đảo qua, định ở phía trước. Màu đen trên bàn chỉnh chỉnh tề tề mà bãi đầy 10 cái bình hoa, hình thái khác nhau, cao thấp không đợi, thẩm thuật thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi vào đồ cổ thị trường. Diệp tuệ hào khí mà vỗ vỗ cái bàn, ngươi xem, đây là ta cho ngươi bình hoa. Nàng biểu tình thực chờ mong. Tựa hồ muốn nói, ngươi xem, ta thật sự tuân thủ hứa hẹn, cấp trong nhà mua mười cái bình hoa. Diệp tuệ ngón tay nhất nhất điểm quá này mấy cái bình hoa, nghiêm túc mà nói, lùn, béo, cao, gầy lớn lên, hoa, tố nhã. Ta không biết ngươi rốt cuộc thích loại nào loại hình bình hoa, cho nên các mua một cái. Quả thực là cái gì cần có đều có, nhậm quân chọn lựa. Thẩm thuật nhìn hắn tiểu thê tử vẻ mặt thiên chân biểu tình. Đột nhiên cảm thấy hắn sinh hoạt tựa hồ bắt đầu trở nên thú vị. Chương 23 Vài giây sau, thẩm thuật không cấm bật cười, kỳ thật không cần mua nhiều như vậy. Diệp tuệ vội vàng lắc đầu, nào sao được. Nói tốt phải cho ngươi nhiều mua mấy cái, ta còn ngại mười cái mua thiếu đâu. Dù sao cũng là nàng đánh nát thẩm thuật bình hoa, nàng không làm như vậy trong lòng sẽ băn khoăn. Thẩm thuật nhìn diệp tuệ, đáy mắt cảm xúc không rõ. Diệp tuệ hướng thẩm thuật tranh công. Nàng nhất thời quên, lôi kéo thẩm thuật tay đi vào trước bàn, ngươi trước lại đây nhìn xem đi, xem có thích hay không. Thẩm thuật sử sốt, cách một tầng quần áo, kêu mềm mại xúc cảm như có như không, lại xuyên thấu qua quần áo rõ ràng mà chuyển tới. Diệp tuệ thanh âm tiếp tục vang, thẩm thuật lại có chút nghe không vào. Diệp tuệ, cái này bình hoa ta tuyển thật lâu. Diệp tuệ ràng giảng, giảng lúc này mới phát hiện chính mình nắm thẩm thuật tay, nàng cả kinh, thanh âm tức khắc ngừng. Nàng vội vàng buông ra tay, ngựa ngùng mà sau này lui lại mấy bước. Thẩm Thuật nhận thấy được kia ấm áp xúc cảm biến mất, hắn xem qua đi, thoáng nhìn Diệp Tuệ cúi đầu, bên tai có chút phím hồng. Thẩm Thuật mát lạnh thanh tuyến vang lên, bất động thanh sắc mà giảm bớt Diệp Tuệ xấu hổ. Xin lỗi, ta vừa rồi thất thần, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Hắn không đề cập tới vừa rồi Diệp Tuệ lôi kéo chuyện của hắn, đem đề tài dẫn tới chính mình trên người. Thẩm Thuật đấy mắt đen nhánh nhiên lặng. Mang theo lệnh người an tâm cảm xúc, ngươi tiếp tục giảng đi, ta đang nghe. Thẩm thuật tựa hồ không có chú ý tới nàng vừa rồi động tác, diệp tuệ xấu hổ giảm bớt rất nhiều, nàng ho khan vài tiếng, ngươi xem, cái này bình hoa hoa văn có thể hay không có điểm quá nhiều. Thẩm thuật chậm rãi rũ xuống mắt, thanh tuyến không nhanh không chậm, sẽ không, ta rất thích. Tốt lắm che giấu diệp tuệ lo lắng. Diệp tuệ lại cầm lấy một cái khác bình hoa, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn. Ngự khí có chút ảo não, kêu cái này đâu. Béo béo lùn lùn, ở trong tiệm thoạt nhìn rất thú vị, hiện tại thoạt nhìn lại có chút không quá đẹp. thẩm thuật thoáng nhìn Diệp Tuệ biểu tình, hắn ánh mắt khẽ nhúc đích, ta đảo cảm thấy cái này rất đáng yêu. Diệp Tuệ vô luận nói cái gì, thẩm thuật đều trở về một câu, xảo diệu mà chiếu cố Diệp Tuệ cảm xúc. Diệp Tuệ thích giảng, thẩm thuật cũng nguyện ý nghe. Ai đều không có chú ý tới, thời gian liền như vậy một phút một giây trôi đi. Đêm đã khuya, hai người muốn từng người trở về phòng ngủ. Thẩm thuật nằm ở trên giường, 11 giờ tới rồi, dựa theo ngày thường hắn đã sớm đi vào giấc ngủ, sẽ không làm chính mình vượt qua thời gian này. Chính là, hôm nay hắn lại không có ngủ, trong đầu nghĩ đến vừa rồi kia một màn, Diệp tuệ cố ý cho hắn mua 10 cái bình hoa, lôi kéo hắn cao hưng phân chấn mà nói chuyện, đáy mắt cao hứng tựa hồ đều phải tràn ra tới. Kỳ thật bình hoa nát liền nát, tuy rằng là đồ cổ, Chính là quý đồ vật hắn đã có được quá nhiều, trong lòng cũng không có cái gì cảm giác. Một cái không có, hắn dễ như chở bàn tay liền có thể bắt được càng nhiều. Lần đó đấu giá hội thượng, thẩm thuật nhìn đến giá trên trời đồ cổ khi, trong lòng liền không có một kia gợn sóng. Mà vừa rồi, đương diệp tuệ mua đồ dòm bãi ở hắn trước mặt khi, rõ ràng giá trị cùng vài thứ kia hoàn toàn không thể đánh đồng. Nhưng kỳ quái chính là, tâm tình của hắn tựa hồ càng thêm sung sướng. Trong phòng không có bật đèn, bốn phía đều là đen tối. Cửa sổ kéo một cái phùng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống. Thẩm thuật ánh mắt trong trẻo, phẳng phất ngoài cửa sổ sạch sẽ trắng tinh ánh trăng. Sau một lúc lâu, hắn cong lên khỏe môi cười. Diệp tuệ xuất diễn đại đồng máy, thời gian hoàn toàn không ra tới, thanh nhàn không ít, nàng bổ cả ngày rác, thẩm thuật này đốn bữa tối liền an bài ở ngày hôm sau. Bởi vì diệp tuệ bình hoa, thẩm thuật đưa ra muốn thỉnh nàng ăn Nguyệt hát phong cao buổi tối, Diệp Tuệ mang lên khẩu trang cùng mũ, đem chính mình mặt che hảo, ngồi trên thẩm thuật xe. Diệp Tuệ có như vậy nhiều nhàn dỗi thời gian, thẩm thuật lại đáp ứng thỉnh nàng ăn cơm, tâm tình sắc thật không tồi. Tuy rằng Diệp Tuệ là một cái tiểu minh tinh, sẽ không có hạ phạ giặt tỉ cùng chụp nàng, nhưng là thẩm thuật như vậy điệu thấp, nàng không nghĩ đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bọn họ hai người ra cửa thời điểm, vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Thẩm Thuật xe ngừng ở bãi đỗ xe, bọn họ xuống xe khi Thẩm Thuật thấy Diệp Tuệ đem vành nón ép tới rất thấp, ánh mắt chỉ đi theo Thẩm Thuật, không hướng địa phương khác loạn ngắm. Nàng tựa hồ là không nghĩ bị người khác nhận ra tới, lại như là ở trốn khác thứ gì. Thẩm Thuật không sai biệt lắm có thể biết được Diệp Tuệ trong lòng suy nghĩ cái gì. Đại Khái là trời tối liền sợ hãi, hắn cũng không biết nàng lá gan vì cái gì sẽ như vậy tiểu. Thẩm Thuật con con môi, không tự giác mà chậm lại bước chân làm Diệp Tuệ có thể theo sát ở hắn bên người. Diệp Tuệ đi theo thẩm thuật đi vào nhà ăn, nàng thật cẩn thận mà hướng bốn phía nhìn một vòng, trang hoàng xa hoa, phong cách lịch sự tao nhã, nhà này nhà ăn toàn thân tràn ngập xa hoa hai chữ. Để cho Diệp Tuệ vừa lòng chính là, nơi này á phiêu thiếu đến đáng thương. Vị trí ở một chỗ vượng mà, cửa còn có quan hệ công tòa chấn, dương khí cực vượng. Diệp Tuệ ở trên mạng tra qua, Nhà này nhà ăn lão bảng nghe nói thích làm phong kiến mê tín, khai trương khi hoa giá cao tiền thỉnh người đã làm pháp. Buổi tối đều không thể ra cửa chơi Diệp Tuệ rơi lệ đầy mặt, nơi này quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo địa phương. Dây tiếp theo, Diệp Tuệ nghĩ lại tưởng tượng, đến ra một cái kết luận, nàng ngẩng đầu, ngương đầu hỏi thẩm thuật, có thể hay không thực ý. Thẩm thuật sốc hạ mí mắt, rũ mắt thấy hướng Diệp Tuệ, tầm mắt dừng ở kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng. Hắn tiểu thê tử vẻ mặt lo lắng, phi thường cần kiệm quản gia bộ dáng. Hai người nhìn nhau vài giây, thẩm thuật khỏe môi hơi hơi nhết lên, không biết vì cái gì, tâm tình của hắn mạc danh sung sướng lên. Ngày hôm qua Diệp Tuệ còn mới vừa cho hắn mua quá 10 cái bình hoa, nay hoàn toàn thành lập ở nàng đối chính mình bối cảnh không chút nào hiểu biết dưới tình huống. Nếu là thẩm thuật tùy tiện nói cho nàng chân tướng, dựa theo nàng tính cách, phỏng chừng sẽ bị dọa sợ. Vì an ủi Diệp Tuệ, Thẩm thuật tìm một cái làm nàng tin phục lý do, trong nhà tiền mới vừa đánh tiến tài khoản. Nghe được thẩm thuật nói sau, diệp tuệ thân thể chậm rãi gian ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, tuy rằng mọi người đều biết thẩm thuật không phải thẩm gia người thừa kế, nhưng là hắn mỗi tháng vẫn có thể từ thẩm gia hủy thắc quỹ chung lánh đến tiền. Hơn nữa chính mình lánh đến thủ lao đóng phim, trong nhà tiền vẫn là phi thường đủ dùng, bọn họ ngẫu nhiên ra tới ăn mấy đốn bữa tiệc lớn. Căn bản không tính là cái gì tiêu pha. Như vậy tưởng tượng, Diệp Tuệ trong lòng ấy nấy cảm tức khắc thiếu rất nhiều. Thầm thuật cùng Diệp Tuệ ghế lô rất lớn, bên cạnh có một mặt trong suốt pha lê tưởng, có thể tinh tưởng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Phía bên ngoài cửa sổ là một cái tỉ mỉ đào tạo hoa viên, độc đáo ánh đèn rơi rụng ở hoa viên khắp nơi, hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã. Diệp Tuệ chỉ nhìn thoáng qua, liền không dám lại đi xem, nhà ăn là không có quỷ nhưng không chịu nổi quỷ sẽ ở bên ngoài phiêu A. Bên này khó được sẽ không nhìn thấy quỷ, nàng rất muốn bình thường mà ăn một đốn, này đốn bữa tối vẫn là không cần bị quấy rầy hứng thú. Một cái phục vụ sinh đi theo bọn họ vào ghế lô, trong tay cầm thực đơn. Phục vụ sinh nhận thức thẩm thuật, bọn họ nhà ăn giá cả cực cao, có thể ở chỗ này mua nổi đơn khách nhân phi phú tức quý, đặc biệt là vị này thẩm tiên sinh, khi chất cùng người khác không giống nhau. Phục vụ sinh không biết thẩm thuật tiên đầy đủ, hắn chỉ là nhìn thấy thẩm tiên sinh cùng một ít địa vị rất cao khách nhân đã tới nơi này, mà những người đó đối thẩm tiên sinh thái độ thực tôn kính. Thông qua người khác biểu tình cùng lời nói việc làm, nói vậy thẩm tiên sinh thân ra bối cảnh nhất định không bình thường. Phục vụ sinh cung kính mà mở miệng, đang muốn hỏi thẩm tiên sinh, lúc này đây có cái gì yêu cầu sao? Thẩm thuật thông thả mà ngừng đầu, chưa cho phục vụ sinh cơ hội, trực tiếp mở miệng. Kinh phiêu phiêu một câu đem câu chuyện ném cho Diệp Tuệ, cấp vị tiểu thư này giới thiệu một chút nơi này thái sắc. Gần nhất tránh cho phục vụ sinh đối đai chính mình thái độ đặc biệt, thứ hai hắn không hy vọng Diệp Tuệ đã chịu phục vụ sinh vắng vẻ. Là phục vụ sinh vẫn là đầu một hồi nhìn đến thẩm tiên sinh cùng một vị nữ sĩ đơn độc tới dùng cơm, hắn lúc này mới đem tầm mắt đặt ở Diệp Tuệ trên người, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng khi, sửng sốt nửa giây này không phải từ xuất đạo tới nay đã bị vong Hữu mang thật sự thảm tiểu thường huynh sao Diệp Tuệ hôm nay không có hóa trang một trương thuần tinh mặt sạch sẽ tinh tế làn da thông tấu thật sự nàng ngũ quan lập thể thanh tích phân minh nhưng lại mỹ mà không mỹ gương mặt này thị giác lực đánh vào quá cường thấy nàng trong nháy mắt kia cái loại này mỹ liền có thể thẳng tới đáy mắt làm mỗi một cái nhìn thấy người đều không khỏi vì này kinh ngạc phục vụ sinh không thể không thừa nhận Diệp tuệ chân nhân quá mỹ, so tivi thượng phải đẹp một vạn lần. Diệp tuệ rõ ràng có một chương như vậy mỹ mặt, lại bị vong hưu sưng là tiểu thường hình, ấn hắn xem ra, thường hình mặt cùng nàng hoàn toàn không thể so. Phục vụ sinh thói quen xem mặt đoán ý, hắn biết thẩm tiên sinh đối diệp tuệ thái độ bất đồng, thực mau liền thu hồi phức tạp ánh mắt, bắt đầu nghiêm túc giới thiệu khởi nơi này thái sắc. Thực đơn thượng không có yết giá cách, bởi vì tới nơi này dùng cơm khách nhân. Căn bản là không để bộ giá. Điểm xong đồ ăn sau, ghế lô chỉ còn lại có thẩm thuật cùng Diệp Tuệ. Nơi này không gian tuy đại, nhưng mục có khả năng cập chỗ lại thấy không đến quỷ. Diệp Tuệ cảm thấy nàng nhật tử qua đến thật là thoải mái, nhịn không được bắt đầu tìm thẩm thuật nói chuyện thiếm. Thẩm thuật lười nhắc mà sau này dựa vào, hắn không mở miệng, chỉ là an tĩnh mà đang nghe Diệp Tuệ nói chuyện. Thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ một chương biểu tình phong phú mặt, hắn ngẫu nhiên lộ ra nhàn nhạt ý cười. Diệp Tuệ thấy được hắn cười đến thực thiện, nàng không biết là chính mình lời nói buồn cười, vẫn là bởi vì nàng. Chờ đến đồ ăn từng đạo đi lên, hai người hài hòa nói chuyện phiếm bầu không khí mới biến mất, ngang không, hẳn là Diệp Tuệ đơn phương tán gâu kết thúc. Diệp Tuệ nhìn lướt qua trên bàn mâm, thẩm thuật quả nhiên không có lừa nàng, bên này thái sắc cùng địa phương khác đều không giống nhau, ngay cả bãi bản cũng như vậy xinh đẹp. Diệp Tuệ Mỹ tư tư mà bắt đầu hưởng thụ bữa tối. Nàng căn bản là không biết, ở chỗ này ăn một đốn ít nhất phải tốn thượng mấy vạn khối. Mỗi kẹp một ngụm đều là tiền. Thẩm thuật mang theo diệp tuệ rời đi khi, nhà ăn mau đến đóng cửa thời gian, phục vụ sinh công tác cũng kết thúc. hắn dọc theo đen nhánh hàng hiên đi ra ngoài, túi đầu nhìn di động. Vậy bù cùng các đại bát quái diễn đàn, không ngừng bắn ra tới tân tin tức. Phục vụ sinh là một cái thâm niên vong hữu, bát quái rất nhiều năm, bởi vì tại đây ra nhà ăn công tác. Gặp qua không ít minh tinh, ở trên mạng bạo quá râu ria một ít liêu. Tuy rằng phục vụ sinh sẽ không bại lộ khách nhân tin tức, nhưng Diệp Tuệ là một minh tinh, nàng sinh hoạt cá nhân liền tính công khai cũng không có gì đi, rốt cuộc bắt quái chi tâm mỗi người có. Buổi tối ta gặp được Diệp Tuệ cùng một cái thần bí phú hảo hẹn họ. Phục vụ sinh không biết thẩm thuật thân phận cùng tên, cũng đánh mã thẩm thuật dòng họ, hán cho rằng, như vậy liền không tính bại lộ thẩm tiên sinh riêng tư. Toàn vong hắc nữ minh tinh thế nhưng cùng phú hào ban đêm hẹn hò, dùng ngón chân ngẫm lại đều biết, hai người chi gian khẳng định có điểm cái gì quan hệ. Nói như vậy đề, miễn bản có bao nhiêu gái muội, cũng đủ gợi lên các vong hưu hương thú. Phục vụ sinh chính là tưởng bác cái chú ý độ, không chuẩn còn có thể chướng điểm phèn Phục vụ sinh cảm thấy mỹ mãn mà đem thiệp phát ra đi sau, liền ngồi xe buýt về nhà. Hán tới rồi trên xe một lần nữa lấy ra di động thời điểm. Phát hiện thế nhưng không có một cái nhắc nhở tin tức. Không ai trả lời, bởi vì cái này thiệp ở phát ra đi ngắn ngủn một phút nội cũng đã bị cắt bỏ. Hoa thủy xã giao đoàn đội không phải ăn mà không làm, bọn họ kỳ hạ nghệ sĩ rất nhiều, đương nhiên gặp thời khắc giám thị các loại bắt quái hướng đi. Từ trình thắng giám đốc biết thẩm tổng đối diệp tuệ thái độ sau, hắn chú ý danh sách thượng lại nhiều một người. Cái này thiệp một khi phát ra, thủ hạ người trước tiên liền thông chi trình thắng. Diệp tuệ, thần bí phú hảo, ban đêm, mấy cái từ một tổ hợp, lập tức liền chỉ hướng về phía bọn họ lao bản, thẩm thuật ta nếu là thẩm thuật cùng Diệp tuệ thai tiếng bị phát hiện, lao bản thân phận cũng dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng. Này tin tức bị xóa, trên mạng không có nửa điểm tiếng gió lộ ra, mà cái này miệng lọt gió phục vụ sinh, bị lặng yên không một tiếng động mà từ rớt. Trình thắng mỗi ngày cần cù chăm chỉ mà công tác, từ hắn bắt đầu giúp thẩm tổng chú ý Diệp tuệ sự tình. Chẳng những muốn nhìn chằm chằm thần Internet, còn muốn phòng ngừa thẩm thuật cùng Diệp Tuệ hẹn họ không bị các vong hưu biết. Hơn nữa ở cái này trong quá trình, thường thường còn sẽ bị lao bản tắc một miệng cầu lương. Trình thắng không cấm cảm khái, trời xanh a, độc thân cầu thật là không dễ dàng. Chương 24 Đêm nay chính là phim truyền hình đại thưởng, bởi vì thế tử phim truyền hình, Diệp Tuệ thu được phim truyền hình đại thưởng mời. Mà thường Huỳnh tuy rằng đồng dạng bị mời, Nhưng nàng dùng hết rất nhiều phương pháp, sắc mặt vẫn là như vậy ảm đạm, kia mấy viên đậu đậu cùng thô to lỗ chân lông như cũ ngoan cường mà lớn lên ở nàng trên mặt. Thương huynh đều mau hỏng mất, nàng không thể không đẩy cái này hoạt động, đại ở nhà tiếp tục khổ tâm lăn lộn chính mình mặt, hy vọng nhan giá trị có thể khôi phục. Bùi Linh cũng đã chịu mời, ở bước trên thảm đỏ trước, người đại diện cùng Bùi Linh nói, nàng bắt được mặt trăng cứu viện nhân vật, phía trước công ty khả năng cùng Diệp Tuệ tiếp xúc quá. Bùi Ninh có thể bắt được cái này đại im, vốn là thập phần đắc ý bao nhiêu người cầu đều cầu không được tài nguyên, cuối cùng cho chính mình, này đầy đủ thuyết minh thực lực của chính mình. Nhưng người đại diện như vậy vừa nói, Bùi Ninh sắc mặt tức khắc trầm. Cái này y cư nhiên còn suy xét qua Diệp Tuệ Diệp Tuệ một cái hồ đến không được tiểu giả, như thế nào có tư cách diễn nhân vật này. Hoặc là chuyện này là lời đồn, hoặc là chính là Diệp Tuệ khả năng có bối cảnh còn cùng Hoa Thủy cao tầng có quan hệ, Diệp Tuệ không cần nhân vật cuối cùng cho nàng, nàng không phải nhặt Diệp Tuệ lâu. vô luận là loại nào khả năng đều đủ đuổi Ninh tức giận. nàng quyết tâm muốn ở phim truyền hình Đại thưởng thượng Diệm áp Diệp Tuệ. thực mau tới rồi buổi tối, phim truyền hình Đại thưởng còn chưa bắt đầu, các fan liền vây quanh ở lối vào, bọn họ trong tay cầm đèn bài, kích động mà dơ, điên cuồng mà kêu chính mình thần tượng tên, không khí thập phần nhiệt liệt. Diệp Tuệ ngồi ở trong xe. Nàng hướng chung quanh nhìn lướt qua, những cái đó fans trên tay đều dơ đèn bài, ở trong đêm đen phát ra quan mang, chỉ có ít ỏi mấy cái là thuộc về nàng. Nhậm tỷ vì cho nàng giữ thể diện, Nguyên Lai chuẩn bị kêu nhân viên công tác đi vào hiện trường ngụy trang thành nàng fans, làm cho nàng không như vậy xấu hổ. Diệp Tuệ quyết đoán cự tuyệt, nhậm tỷ nếu là thật như vậy làm, nàng mới xấu hổ đâu. Còn không có đến phiên Diệp Tuệ bước trên thảm đỏ, Diệp Tuệ trước ngồi ở trong xe. Chờ đã đến giờ lại xuống xe. Phim truyền hình đại thưởng đã bắt đầu rồi. Các minh tinh lục tục đi lên thảm đỏ. Các fan tiếng thét trói thai lập tức cao vài cái độ. Truyền thông nhóm camera ra tất cả đều nhắm ngay minh tinh. giang rắc răng rắc tiếng vang cái không ngừng. Lần này bước trên thảm đỏ là phát sóng trực tiếp. Qua thật lâu. Không biết là ai trước đã phát một cái làn đạn. Tiếp theo cái bước trên thảm đỏ hình như là diệp tuệ. Nhắc tới đến diệp tuệ. Hắc các fan liền ngồi không được. Sôi nổi nhảy ra trào phúng. Diệp tuệ ủy vào thường hình không tới, có phải hay không cho rằng chính mình có thể làm nổi bật? Ha ha, ta nói cho ngươi, nằm mơ. Ta liền nhìn xem diệp tuệ rốt cuộc sẽ đổi nhiều ít tầng phấn, sắt nhiều ít son môi, tạo hình dùng sức quá manh tao xét đánh hảo sao. Xem diệp tuệ bước trên thảm đỏ, ta còn không bằng tự chọc hai mắt đâu. Diệp tuệ quả nhiên là toàn vong hắc, người còn chưa tới đâu, đã bị mắng đến máu cho phun đầu người nếu là thật tới còn không biết bị phun thành cái dạng gì mọi người đều đang chờ Diệp Tuệ xấu mặt mắng chửi người nói đều ở bên miệng liền chuẩn bị Diệp Tuệ tới thời điểm càng thêm mãnh liệt mà phun tào Thảm đỏ kia một đầu Diệp Tuệ đã đi tới nàng hôm nay ăn mặc một thân váy đỏ làn da tuyết trắng so cổ gian chân châu còn muốn lộng lẫy ngũ quan minh diễm thịnh đến mức tận cùng không cần nhiều ít phát họa cũng đã hấp dẫn ánh mắt mọi người Diệp Tuệ hơi hơi ngẩng cổ. Phần cổ đường con hoàn mỹ thon dài, tựa ngọc giống nhau. Nàng chậm rãi đi lại gian, cặp kia tinh tế tuyết trắng chân dài như ẩn như hiện, trí mạng dụ hoặc, rồi lại không quá phận vũ mị. Váy đỏ tươi đẹp, cũng chỉ có Diệp Tuệ có thể ép tới trụ này lóa mắt chương dương. Cái này minh tinh tụ tập ban đêm chú định là bắt mắt, lại phản phất không kịp Diệp Tuệ một phần vạn. Diễm quang bắn ra buôn phía, lơ đáng câu nhân, lại gãi đúng châu ngứa. Làn đạn lập tức tạc. Các vóng hưu thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Người này xác định là Diệp Tuệ. Lại là như vậy Mỹ. Xong rồi, ta cảm giác chính mình muốn chuyển nhan phấn. Diệp Tuệ nhan giá trị như vậy cao, đêm nay thảm đỏ đẹp nhất dự định đi, đẹp đến cùng tiên nữ giống nhau, đều không đành lòng mắng nàng. Thần tiên nhan giá trị nguyên lai thật sự tồn tại a che lại ta trái tim nhỏ liếm mình Không chỉ có trên mạng làn đạn toàn bộ xoay hướng gió. Hiện trường mọi người cũng là cái này phản ứng. Diệp Tuệ Mỹ quá có lực đánh vào, truyền thông nhóm thậm chí quên muốn chụp ảnh, các mê ra cầm ở trong tay, lại không có lại ấn xuống màn trợp. Hiện trường không khí thái độ khác thường mà thập phần an tĩnh. Bọn họ đều bị kinh diễm tới rồi. Giới giải trí khi nào toát ra này hào nhân vật. Chờ đến bọn họ thấy rõ Diệp Tuệ mặt khi đều chấn kinh rồi, nay không phải tiểu thường Huỳnh Diệp Tuệ sao. Mỹ đến quả thực không thể tin được. Có chút người thậm chí có chút tiếc hận, Diệp Tuệ nếu sớm bắt đầu nghiêm túc kinh doanh chính mình này khuôn mặt, sớm hóa thích hợp chính mình chẳng dùng, nàng đã sớm xuất đầu. Yên tĩnh trong không khí, không biết từ nào đỗng nhiên vang lên một thanh âm, "Diệp Tuệ, ngươi hảo Mỹ? Ngươi thật sự thật xinh đẹp a." Diệp Tuệ chiều thanh âm phương hướng nhìn qua đi, là một cái nữ học sinh, nàng trong tay cầm mặt khắc minh tinh đèn bài, hiện tại nàng lại nhìn chính mình, thập phần kích động. Diệp Tuệ nhìn nữ học sinh cười. Nàng gật gật đầu, nói, "Cảm ơn." Truyền thông nhóm phục hồi tinh thần lại, bắt đầu chụp ảnh. Có mấy cái phóng viên vây quanh lại đây, hắn vấn đề thực sắc bén, Thường Huỳnh điểm tán mắng ngươi hầy bổ sự tình, ngươi có cái gì ý tưởng? Diệp Tuệ trầm tư vài giây, tay hoạt điểm tán là Thường có sự tình. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ chuyện vừa chuyển, nở rộ một cái tươi cười, "Bất quá, nếu Thường Huỳnh thích xem ta gậy bổ nói, ta cũng thực hoang nên. Diệp Tuệ bất chính mặt trả lời vấn đề này, càng không do nói thường huỳnh lén kỳ thật vẫn luôn ở hiên lặng chú ý chính mình, nhưng lời nói lại mơ hồ lộ ra điểm này, tùy ý phóng viên phỏng đoán. Phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề, Diệp Tuệ đều tích thủy không lộ mà trở về qua đi, thái độ thập phần hào phóng. Ở Diệp Tuệ trả lời phóng viên vấn đề thời điểm, Bùi Ninh xe ngừng ở thảm đỏ cửa. Nàng hỏi thăm quá, Diệp Tuệ đêm nay khả năng sẽ mặc màu đỏ váy. Bùi Ninh cười lạnh Diệp Tuệ mặc đồ đỏ, nàng càng muốn xuyên màu đen. Cùng Diệp Tuệ xuyên cùng loại nhan sắc váy, nàng không tình nguyện, càng thêm kinh thường. Diệp Tuệ đi minh diễm lộ tuyến, nàng càng muốn đi cao lánh nữ thần lộ tuyến, từ các phương diện toàn phương vị mà nghiền áp Diệp Tuệ. Bùi Ninh đã sớm nghĩ kỹ rồi, đêm nay phim truyền hình đại thưởng nàng muốn áp chụp lên sân khấu. Bùi Ninh cũng không biết, ở nàng trước một cái bước trên thảm đỏ người chính là Diệp Tuệ. Bùi Ninh tự tin mà đi xuống xe. Hướng thảm đỏ đi đến. Bùi ninh tùy ý nhìn thoáng qua đèn bài, dị vãng nàng đi tới, tổng hội có các fan tiếng thét trói thai. Lúc này đây, nàng theo thường lệ thấy được rất nhiều chính mình fans. Nhưng kỳ quái chính là, không có trong tưởng tượng các fan tiếng thét trói thai, cũng không có phóng viên vây đi lên trụ. Bùi ninh thói quen bị người truy phủng cảm giác, như vậy tẻ ngắt nàng chưa từng có gặp được quá. Bùi ninh các fan mới tử diệp tuệ siêu cao nhan giá trị trung phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới thấy nhà mình thần tượng rốt cuộc tới. Bọn họ lớn tiếng kêu, bùi ninh, bùi ninh. Á á á. Bùi ninh trong lòng thực không thoải mái, trên mặt lại vẫn duy trì mỉm cười, chẳng qua có chút cứng đở. Bùi ninh khó chịu mà tiếp tục đi phía trước đi, nàng nhưng không quên. Vừa rồi truyền thông ca ra tất cả đều dơ một phương hướng, nàng các fan cũng nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng. Bọn họ đến tột cùng đang xem ai. Thế nhưng bỏ qua chính mình. Bùi Ninh đi phía trước nhìn qua đi, phía trước có một thân người hình tinh tế, tư thái tốt đẹp. Váy đỏ, tuyết da, tóc đen, Bùi Ninh trước tiên liền nghĩ tới một người, Diệp Tuệ. Bùi Ninh xem một cái liền ngây dại, giới giải trí chung nàng tự tin chính mình là đẹp nhất, chưa từng có đem bất luận kẻ nào phóng tới trong mắt quá. Nhắc tới Mỹ, người khác trước tiên liền sẽ nghĩ đến nàng. Chính là Diệp Tuệ thế nhưng lần đầu tiên làm nàng có xuất thần cảm giác. Bùi Linh nhìn một chút chính mình váy đen, nàng đương nhiên cảm thấy chính mình váy nhan sắc quá mức nặng nề, hoàn toàn che đậy chính mình đẹp. Bùi Linh thuyết phục chính mình, nhất định là như thế này, đều là váy không chọn tốt nguyên nhân. Diệp Tuệ cũng thấy được Bùi Linh, ngại với lễ phép, nàng chiều Bùi Linh gật gật đầu. Bùi Linh không tốt ở trước màn ảnh tỏ vẻ chính mình chân thật ý tưởng, nhưng nàng thật sự vô pháp cấp Diệp Tuệ sắc mặt tốt. Bùi Linh liền rất có lệ gật gật đầu, thực mau liền đem đầu chuyển qua. Đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Bùi ninh không cao hứng Biểu tình tự nhiên bãi ở trên mặt Hỏa nhãn kim tinh các vong hưu phát hiện không đúng Bùi ninh giống như cùng Diệp Tuệ chưa từng có tiết đi Nàng này hung ác ánh mắt là chuyện như thế nào Ta rõ ràng nhớ rõ Bùi ninh là đại mỹ nhân A Hôm nay xem ra như thế nào Diệp Tuệ càng tốt hơn A Không đúng, vứt ra một mảng lớn Một đoạn này chỉ là tiểu nhạc đệm Phim truyền hình đại thưởng kết thúc Đáng giá nhắc tới chính là, Diệp Tuệ thế nhưng bởi vì nàng trên mặt hot sẽ ức. Thảm đỏ kinh diễm buộc lộ quan điểm, Diệp Tuệ đẹp nhất cái này để tài nhanh chóng đỉnh đi lên, tìm tòi lượng cư cao không dưới. Mọi người đều ở thảo luận Diệp Tuệ nhan giá trị. Hơn nữa vong hưu còn khởi sướng một cái đầu phiếu, đêm nay thảm đỏ ai tối mỹ. Nói đến đẹp, bùi ninh mỗi lần đều sẽ bắt được để nhất danh. Mà lúc này đây, các vong hưu phá lệ mà nhắc tới Diệp Tuệ. Diệp Tuệ đi minh diễm phong cách sau, thật sự làm người ấn tượng khắc sâu. Mà Bùi Ninh tuy rằng thập phần lánh diễm, nhưng là ngũ quan cùng khí chất đều so Diệp Tuệ kém một đoạn. Tuy rằng Diệp Tuệ bị toàn vong hắc, đại gia vẫn là đầu Diệp Tuệ đẹp nhất. Không có biện pháp, ai kêu Diệp Tuệ là ảnh chụp 360 độ vô góc chết, liền cao thanh hạ mặt đều như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Thảm đỏ lúc sau, rất nhiều người đều biến thành Diệp Tuệ nhân phấn. Lúc trước Bùi Ninh xuất đạo khi là đại hoa đáng sinh đẹp nhất, cũng bởi vì gương mặt này, liền tính Bùi Ninh kỹ thuật diễn kém một chút, tính tình cũng không tốt lắm, như cũ ở giới giải trí sát ra một cái lộ. Mà từ hôm nay trở đi, đại gia lại không hẹn mà cùng mà có một cái ý tưởng. Bùi Ninh đại Mỹ nhân danh hiệu, là nên làm người. Chụp xong thế từ sau, Diệp Tuệ tạm thời còn không có nhận được tân phía nước, nàng vừa vẫn có thể tại đây đoạn thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhậm tỷ nhìn ra diệp tuệ tâm tư, ngăn trở nàng muốn phong túng ý niệm, cô nói mãi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ăn uống thả cửa, ẩm thực cho ta khống chế tốt. Một ít diễn viên ở không đương kỳ thời điểm, sẽ nho nhỏ mà phong túng một chút, nhưng là đương nhận được phim mới khi, lại sẽ nhanh chóng mà gầy trở về. Bất quá không kịp thời gầy trở về diễn viên liền sẽ bị màn ảnh cấp chụp được tới, đến lúc đó thông bản thảo bay đầy trời, nói dáng người quản lý không lo vẫn là tốt. Chuyến gia điểm hư hư thực thực mang thai phải phí công phu làm sáng tỏ. Diệp Tuệ bị nhậm Tỷ lôi kéo nói vài biến, nhậm Tỷ còn làm tiểu lưu thường thường giám sát Diệp Tuệ. Diệp Tuệ đành phải đồng ý, đem nguyên bản kế hoạch tưởng hảo hảo ăn một bữa no nê kế hoạch cấp mắc cạn, lui mà cầu tiếp theo ở trên mạng đính một dương quả xoài. Buổi tối 8 giờ, thẩm thuật về đến nhà thời điểm, đã nghe tới rồi tràn ngập ở nhà mùi hương, hắn thực mau liền phân biệt ra là quả xoài hương vị. Phòng khách đèn sáng, thẩm thuật nhìn lướt qua phòng khách, phát hiện Diệp Tuệ không ở nơi này. Chờ thẩm thuật đổi hảo Dậy đi vào thời điểm, Diệp Tuệ bưng một chén lớn quả xoài từ trong phòng bếp đi ra. Thẩm thuật, ta mua một dương quả xoài, đủ chúng ta ăn được mấy ngày rồi. Diệp Tuệ ở phòng bếp thiết quả xoài thiết đến chuyên chú, hiện tại mới chú ý tới thẩm thuật về nhà. Một người ăn quá cô đơn, có người bồi cùng nhau mới có thể càng tốt ăn. Đối mặt Diệp Tuệ chờ mong đến sắp sáng lên đôi mắt, thẩm thuật căn bản không có cự tuyệt đường sống, chỉ có thể đi đến sofa trước ngồi xuống. Diệp Tuệ thiết trái cây trình độ nhưng thật ra rất cao, quả xoài bị nàng cắt thành từng khối, đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ, Diệp Tuệ còn chi kỷ mà giúp thẩm thuật lấy hảo nĩa. Vừa rồi ta nếm qua, thực ngọn. Diệp Tuệ nhìn qua thực thích ăn. Thẩm thuật từ trước đến nay không ở 8 giờ lúc sau ăn cái gì. Nhưng là nhìn đến Diệp Tuệ ăn đến như vậy hương, hắn theo bản năng đi theo Diệp Tuệ ăn mấy khối. Bất quá thức mau, thẩm thuật liền phát hiện Diệp Tuệ không thích hợp, Diệp Tuệ dừng động tác, đột nhiên che lại ngực, hô hấp cũng trở nên rồn rập lên. Thẩm thuật nhữ như mày, lập tức giữ chặt Diệp Tuệ cánh tay, thân mình trước huynh, xem xét Diệp Tuệ phản ứng. Người không thoải mái. Diệp Tuệ cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy môi có chút sưng lên, hô hấp bắt đầu khó khăn. Diệp Tuệ đột nhiên nhớ tới, phía trước nàng là đối quả xoài không dị ứng, nhưng là nguyên chủ liền không nhất định. Cứ việc ở Diệp Tuệ trong trí nhớ, nguyên chủ cũng không có đối quả xoài dị ứng đoạn ngắn, đó là bởi vì nguyên chủ ngại quả xoài ăn lên phiền thoái, sẽ làm dơ nàng mặt cùng tay, cho nên trước nay không ăn qua. Diệp Tuệ nào biết nguyên lai like nguyên chủ ăn quả xoài sau sẽ có như vậy nghiêm trọng dị ứng phản ứng. Diệp Tuệ tưởng mở miệng, nhưng lại yết hầu xương to làm nàng nói không ra lời. Nàng chỉ có thể chỉ chỉ trên bàn quả xoài, hướng thẩm thuật ý bảo. Thẩm thuật lập tức xem đã hiểu Diệp Tuệ ý tứ, người đối quả xoài dị ứng. Thẩm thuật thanh âm lần đầu tiên trầm xuống dưới, mang theo một chút khẩn trương. Diệp Tuệ không có thể trả lời thẩm thuật vấn đề, bởi vì nghiêm trọng dị ứng, nàng ý thức có điểm mơ hồ. Diệp Tuệ mơ mơ màng màng mà nhìn đến thẩm thuật đem chính mình áo khoác cái ở nàng trên người, đem nàng mặt che đậy, có lẽ lưu ý đến Diệp Tuệ mình tinh thân phận. Cho nên không nghĩ cho nàng tạo thành phiền thoái Thẩm thuật thân hình con dài Hán áo khoác gai ở Diệp Tuệ trên người Cơ hồ che đậy nàng hơn phân nửa thân mình Tại ý thức sắp hoàn toàn biến mất thời điểm Diệp Tuệ nhìn đến trên đỉnh trói lọi ánh đèn Đồng hồ an tĩnh mà đi tới Thẩm thuật thanh âm lọt vào nàng trong thai Đừng sợ Ta mang người đi bệnh viện chương 25 Thẩm thuật nói những lời này mới vừa tiến vào Diệp Tuệ trong thai Nàng liền lâm vào hôn mê Thẩm Thuật đem Diệp Tuệ chặn ngang bế lên, thật cẩn thận mà làm Diệp Tuệ cổ dựa vào trên vai hắn, sau đó lập tức ra cửa. Mới vừa đi ra đại lâu, yên tĩnh trong trẻo gió đêm liền thổi lại đây, đã nhập thu, thu ý dần dần đột kích, độ ấm đã bắt đầu biến thấp. Thẩm Thuật áo khoác khoác ở Diệp Tuệ trên người, hắn chỉ mặc một cái hơi mỏng màu trắng áo sơ mi, hắn đem Diệp Tuệ đặt ở xe xếp sau, ngay sau đó vòng qua thân xe, ngồi vào ghế điều khiển. Thẩm Thuật một bên khởi động xe. Một bên gạt ra điện thoại, điện thoại kia đầu thực mau liền có người tiếp nổi lên điện thoại, người nọ trực tiếp kêu thẩm thuật tên, nghe đi lên cùng thẩm thuật rất quen thuộc. Lao bà của ta quả xoài dị ứng, hiện tại hôn mê, người lập tức chuẩn bị, ta 5 phút nổi liền đến bệnh viện. Thẩm thuật cho hắn tư nhân bác sĩ gọi điện thoại, điện thoại cắt đứt sau, thẩm thuật lập tức giấm hạ chân ga, nhanh hơn tốc độ xe. Xe một đường bay nhanh, nhưng khai thật sự ổn, thẩm thuật thường thường chú ý hậu tòa diệp tuệ bởi vì thẩm thuật trước tiên cùng bệnh viện câu thông quá, thẩm thuật bận tâm đến Diệp Tuệ thân phận, hắn vừa đến bệnh viện, liền mang theo Diệp Tuệ từ ít người thông đạo đi vào, bảo đảm Diệp Tuệ sẽ không bị vạ vạ giạt tỉ trục đến. May mắn Diệp Tuệ tới bệnh viện tới kịp thời, nàng quải hảo châm lúc sau chỉ cần ở bệnh viện ở vài ngày là đủ rồi. Đưa Diệp Tuệ nằm ở trên giường bệnh, bắt đầu treo lên từng tí thời điểm, nàng hô hấp bắt đầu trở nên bằng thẳng, chậm rãi khôi phục bình thường. Diệp Tuệ nhắm mắt lại. An an tĩnh tĩnh mà ngủ rồi, thân thể hơi hơi phập phồng, đen nhánh đầu tóc phủ kín toàn bộ gối đầu, sớn nàng sắc mặt dị thường mà tái nhận. Phòng bệnh trên đỉnh đèn đóng, chỉ còn lại có đầu giường sáng lên một chản tiểu đèn. Thẩm thuật đứng ở diệp tuệ mép giường, đồng dạng an tĩnh mà nhìn nàng. Lúc này, phòng bệnh cửa mở, có người đẩy cửa mà nhập, là vừa mới cùng thẩm thuật thông qua điện thoại cái kia bác sĩ. Hắn tiêu mạnh hàn, là thẩm thuật tư nhân bác sĩ cũng là thẩm thuật nhiều năm bạn tốt. Mạnh Hàn vẫn là đầu một hồi nhìn đến thẩm thuật như vậy mất một tấc vuông bộ dáng. Hắn chính là nghe nói thẩm thuật lao bà cùng thẩm thuật liền bình thường quan hệ đều không tính là nhiều lắm là đánh quá mấy cái đối mặt người xa lạ. Hiện tại tình huống này giống như không đúng a Mạnh Hàn đi đến thẩm thuật bên người, dùng cánh tay đâm đâm hắn, ai, ngươi cùng lao bà ngươi là tình huống như thế nào? Nào có ngươi phía trước nói như vậy? Mạnh Hàn còn chưa nói xong. Thẩm Thuật liền ý bảo hắn có thể cất miệng. Thẩm Thuật mở miệng thời điểm, còn cố tình để thấp thanh âm. Ngươi quá xảo. Chúng ta đi ra ngoài nói. Đến. Mạnh Hàn nghe lời mà nhắm lại miệng, không dám lại quấy rầy nằm ở trên giường bệnh Diệp Tuệ. Mạnh Hàn đi theo Thẩm Thuật từ phòng bệnh rời đi. Bọn họ không đi xa, chỉ là tìm cái yên lặng địa phương nói chuyện. Thẩm Thuật thanh âm cùng bình thường giống nhau, thanh tuyến bình tĩnh. Muốn hỏi cái gì? Mạnh Hằng chỉ chỉ phòng bệnh Diệp Tuệ, nhìn không ra tới. Ngươi đối với ngươi lão bà còn rất đệ bụng, ta liền ra tranh quốc, như thế nào các ngươi quan hệ phát triển đến nhanh như vậy? Căn cứ Mạnh Hàn đối thẩm thuật nhiều năm hiểu biết, thẩm thuật quả thực chính là cái khó hiểu phong tình một ngất đáp. vừa rồi là hắn mắt mù sao. Thẩm thuật nhìn Mạnh Hàn vẻ mặt to mò thần sắc, không trả lời hắn vấn đề, ngày mai cấp Diệp Tuệ làm một chút dị ứng nguyên kiểm tra đo lường, nàng giống như không biết chính mình đối quả xoài dị ứng. Vừa rồi Diệp Tuệ ăn quả xoài thời điểm. Thẩm thuật chú ý tới điểm này. Làm một cái bác sĩ bản năng, Mạnh Hàn lập tức gật gật đầu, có thể, ta ngày mai sẽ an bài. Không chờ Mạnh Hàn tiếp tục mở miệng, thẩm thuật lại đem đề tài chuyển đi, diệp tuệ một người ở phòng bệnh, ta đi trở về. Nói xong lúc sau, thẩm thuật cũng không chờ Mạnh Hàn trả lời, trực tiếp bước ra bước chân, đi trở về phòng bệnh. Mạnh Hàn lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa dối, hóa ra thẩm thuật cái gì cũng chưa nói. Đương Diệp Tuệ mở mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Ngoài cửa sổ dương quang thực thịnh, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, trong không khí phủ thật nhỏ hạt bụi, Diệp Tuệ sở trường chăn chắn, có thứ gì rơi trên nàng trên mặt. Diệp Tuệ lúc này mới phát hiện trên tay cắm kim tiêm, mũi gian tràn ngập nước sắt trùng hương vị, nàng ý thức được chính mình tới rồi bệnh viện. Diệp Tuệ nghĩ tới tối hôm qua sự tình, nàng ăn quả xoài gì ứng sau liền hôn mê bất tỉnh. Mặt sau đã xảy ra cái gì không được rõ lắm. Phòng bệnh không có người, một bên trên sofa phóng một kiện áo khoác, Diệp Tuệ nhớ rõ đây là thẩm thuật ngày hôm qua mặc ở trên người kia kiện. Diệp Tuệ nhớ tới hôn mê trước thẩm thuật nói câu nói kia, có thể là bởi vì thẩm thuật ở nàng bên cạnh, nàng mới yên tâm mà ngất xỉu đi thôi. Diệp Tuệ mới từ trên giường ngồi dậy, phòng bệnh môn đã bị đẩy ra, tiến vào chính là thẩm thuật. Thẩm thuật trên tay dẫn theo bình giữ ấm, đặt ở Diệp Tuệ trước mặt là trong nhà đưa lại đây. Thẩm lao ra tử biết Diệp Tuệ tiến bệnh viện sự tình, riêng phân phó trong nhà A Di cấp Diệp Tuệ làm chút thanh đạm đồ vật. Diệp Tuệ một bên uống cháo, một bên nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở sofa Thẩm Thuật. Thối hôm qua, cảm ơn ngươi. Thẩm Thuật dương mắt nhìn về phía Diệp Tuệ, hán cặp kia đen nhánh đôi mắt vẫn luôn dừng ở Diệp Tuệ trên người, một hồi lâu không nói chuyện, sợ tới mức Diệp Tuệ cho rằng chính mình làm cái gì thực xin lỗi Thẩm Thuật sự tình. Ở Diệp Tuệ thiếu chút nữa chủ động hướng thẩm thuật nhận túng thời điểm, thẩm thuật mới sâu kín mà đã mở miệng. Trong nhà kia dương quả xoài ta làm người ném xuống. Diệp Tuệ đầu tiên là một trận đáng tiếc, nàng nguyên bản yêu nhất ăn quả xoài, lại bởi vì xuyên đến nguyên chủ trên người, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Diệp Tuệ không đáng tiếc lâu lắm, liền đối thượng thẩm thuật đôi mắt, thẩm thuật nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, tựa hồi nhìn ra Diệp Tuệ tiếc đối. Còn muốn ăn Thẩm thuật ngữ khí thường thường, lại làm Diệp Tuệ mặc danh mà một túng. Cầu sinh dục tràn đầy Diệp Tuệ chạy nhanh lắc lắc đầu, không ăn không ăn, người ném đến hảo. Diệp Tuệ nào dám ở thẩm thuật vô hình áp bách hạ ngược gió gây án, nàng cũng biết chính mình nếu là đem kia dương quả xoài cấp ăn, cũng đã không phải nằm ở bệnh viện đơn giản như vậy. Mộ địa tuyệt đối sẽ cho nàng không ra vị trí, một cái chết vào quả xoài dị ứng tham ăn nữ minh tinh. Thẩm thuật xem Diệp Tuệ nhận sai thái độ tốt đẹp. Lại lần nữa túi đầu, nhìn trên tay máy tính, không biết đang làm những gì. Diệp Tuệ ngoan ngoan túi đầu bắt đầu ăn cháo thời điểm, cảm thấy vừa rồi chính mình biểu hiện có phải hay không có điểm kỳ quái, khi nào thẩm thuật trở nên như vậy cường thế. Mẫu chốt nàng ở thẩm thuật trước mặt đại khí cũng không dám ra một chút, thẩm thuật nói cái gì, nàng liền nghe cái gì. Tính tính, dù sao cũng là chính mình làm sai sự trước đây. Diệp Tuệ trụ tiến bệnh viện chuyện này tự nhiên không thể gạt được nhậm tỷ. nhậm tỷ biết sau lại là một đốn đau mắng, chân trước vừa mới tận tình khuyên bảo mà khuyên quá, sau lưng Diệp Tuệ liền có chuyện. Diệp Tuệ loại này hành vi, quả thực là đem nàng buộc tại bên người đều không quá, Diệp Tuệ liền ra như vậy một lần sai, đã bị nhậm tỷ mắng thật dài một đoạn thời gian. May mắn Diệp Tuệ khôi phục thật sự mau, ở bệnh viện ở một ngày, liền không sai biệt lắm có thể xuất viện. Thẩm thuật một ngày đều không có hội công ty, cách sáng sớm thượng mới đi làm. Ở Hoa Thụy thành lập lúc đầu, Vương Xuyên cũng đã ở Hoa Thụy công tác. Thẩm thuật đều sẽ đúng giờ tới công ty mỗi tuần hội nghị, đây là hắn lần đầu tiên vắng họ. Vương Xuyên đem ngày hôm qua hội nghị báo cáo mang cho thẩm thuật, mới vừa tiến văn phòng, liền chú ý tới trong phòng tân nhiều ra tới cái kia đồ cổ bình hoa. Đồ cổ bình hoa tỷ lệ không tồi, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra giá trị hẳn là không cao. Vương Xuyên đi theo thẩm thuật dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành hoa thủy cao tầng, hiện tại thân gia ít nói cũng có mấy trăm triệu. Thẩm thuật thích cất chứa đồ cổ, Vương Xuyên cũng đối này có điểm nghiên cứu, hắn luôn là cùng thẩm thuật cùng đi các đại đấu giá hội thượng. Thời gian dài, thấy việc đời nhiều, là thật là giả, vừa thấy liền biết. Dựa theo thẩm tổng kinh nghiệm, Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái này đồ cổ bình hoa là đồ giỏng áp vì cái gì còn sẽ bại ở làm công ty. Không nên a Phía trước ở đấu giá hội thượng, thầm tu tưởng đưa cho lão bản đồ cổ giá trị liên thành, hắn một chút hứng thú đều không có, liền cấp cự tuyệt. Sau đó đem một cái đồ giỏng, đương thành bảo bối dường như cung ở nơi đó. thẩm thuật ý tưởng, Vương Xuyên cũng cân nhắc không ra. Lão bản tâm, thật đúng là đáy biển trầm Làm người sờ không rõ a. Thẩm thuật nhắc lên mí mắt, nhìn Vương Xuyên liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt hỏi một câu, nhìn cái gì? Thẩm thuật chú ý tới Vương Xuyên tầm mắt chính rừng ở cái kia đồ cổ bình hoa thượng, hắn không khỏi còn con ngôi. Diệp Thuệ đưa chính mình 10 cái đồ cổ chung, chỉ có một là chính phẩm. Hắn đem cái kia chính phẩm bãi ở trong nhà, từ mặt khác chín tùy ý chọn một cái đưa tới công ty. Vương Xuyên không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, lão bản này bình hoa là quan trọng người đưa cho ngươi, thẩm thuật không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là phong đạm vần khinh mà nói, xem như đi. Vương Xuyên lập tức câm miệng, hắn đã biết đáp án, không cần phải nói, cái này bình hoa nhất định là Diệp Tuệ đưa. Diệp tiểu thư không có chọn đồ cổ kinh nghiệm, nàng ánh mắt không đủ tinh chuẩn, nhưng là không chịu nổi lão bản thích ga chỉ cần là Diệp tiểu thư đưa đồ vật, hắn đều thích. một cái phóng đỉnh cấp tài nguyên không tiếp, một cái đem đổ dòm đương thành bảo bối cung phụng. Hai người kia thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, quá mẹ nó sướng. Bị lao bản tao thao tác khiếp sợ tới rồi, Vương Xuyên đều đã quên hỏi, ngày hôm qua thẩm thuật như thế nào không có tới đi làm. Diệp tuệ bởi vì cánh hoa cùng thảm đỏ, dựa vào gương mặt này ở người xem trước mặt xoát đủ rồi tồn tại cảm, vậy bù trừ bỏ phía chính phủ tuyên truyền bên ngoài đồ vật, hoàn toàn không buôn bán. Này đó fans chướng đến quá không dễ dàng, muốn cố phấn. Diệp Tuệ bị người đại diện đốc xúc đã phát huy bù, nàng không biết hẳn là phát cái gì, liền chia sẻ một chút chính mình sinh hoạt. Bởi vì quả xoài dị ứng ở bệnh viện đãi cả ngày, thật là khó chịu. Diệp Tuệ cũng không tưởng phát đồ, sinh bệnh còn muốn tới trường tự chủ, dựa theo nàng này toàn vong hắt trình độ, phỏng trừng sẽ đã chịu đàn trào. Nhưng ở người đại diện mãnh liệt yêu cầu hạ, Diệp Tuệ chỉ có thể đã phát một trường tự chủ, bởi vì trước mắt vong hữu cũng không muốn hiểu biết Diệp Tuệ. Bọn họ muốn nhìn đến chính là nàng mặt. Diệp tuệ không có hóa trang, màu đen tóc dài che đậy nửa khuôn mặt, dưới ánh nắng chiếu xuống, tinh xảo xinh đẹp sườn mặt thực tiểu thụy. Đây là tố nhan đi, diệp tuệ không hóa trang cũng thật xinh đẹp à, cái gì thần tiên nhan giá trị. Diệp tuệ hảo làm ra vẻ à, sinh bệnh còn phát cái gì tự chủ, khẳng định lại muốn lăng xê, ai biết nàng có phải hay không thật sự đi bệnh viện. Tuệ tuệ cố lên, diễn chụp xong rồi phải hảo hảo nghỉ ngơi không cần lo cho hát phần nói như thế nào về sau chỉ cần ngươi diễn diễn ta đều sẽ chờ mong mấy cái quan hệ tốt hoa thủy cao tầng ở nghệ chất trong đàn bởi vì thẩm thuật cùng diệp tuệ sự tình đều đã hàn huyên rất nhiều lần dung tiểu hao chú ý diệp tuệ để bù bọn họ lại phát hiện một chỗ manh mối lão bảng ngày hôm qua không có tới đi làm liên hội nghị thường kỳ đều không tham gia không phải là ở bệnh viện bồi diệp tuệ cả ngày đi trinh thắng quá chi kỷ Các ngươi gặp qua như vậy lão bản sao? Vương Xuyên, nguyên lai lão bản không phải tính lãnh đạo a. Nay Trương đổ bị ái trò đùa giai chỉnh thắng chụp hình, trộn mà chia thẩm thuật. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tính lãnh đạo lão bản thẩm thuật phái bí thư cấp Vương Xuyên đệ lời nhắn. Được đến tăng ca cả cảnh cáo Vương Xuyên. Chương 26. Thương hình mặt thật lâu không có khôi phục, nàng cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Hôm nay buổi tối, nàng bỗng nhiên nhìn đến một cái bóng đen. Từ thẩm tu đưa nàng Bình Hoa phụ lên. Bình Hoa quỷ vẫn luôn bám vào đồ cổ, tuổi tác thật lâu, hơn nữa nàng lệ khí trọng, đạo hạnh rất cao, nàng nếu muốn cho ai thấy nói, ai liền có thể thấy nàng. Bình Hoa quỷ cố ý dọa thường hình, ngươi có biết hay không, ngươi biến xấu đều là ta làm cho, ta thấy không được người đẹp, ngươi liền xấu cả đời đi. Thường huynh nào gặp qua tình cảnh này, nàng sợ hãi mà thét trói thai, có quỷ A, có quỷ A chờ đến thường hình mẫu thân chạy tới thời điểm bình hoa quỷ đã sớm toàn trở về bình hoa mặc cho thường hình như thế nào kêu, chính là không hiện thân bình hoa quỷ tựa hồ thực thích trêu cận thường hình bởi vậy nhị đi rất nhiều lần mỗi lần thường hình gọi người tới nàng liền sẽ biến mất đắm người đi rồi trở ra số lần nhiều thường hình mẫu thân đều hoài nghi thường hình có phải hay không tinh thần hoảng hốt nàng đau lòng mà nói đáng thương à hảo hảo ngủ một giấc đi mặt sẽ chậm rãi tốt nàng chỉ cho rằng thường huỳnh là quá để ý chính mình mặt mới có thể như vậy thường huỳnh cũng đều mau hoài nghi là chính mình tinh thần hoảng hốt mới xuất hiện ảo giác trong khoảng thời gian này thường huỳnh đã rất ít tham dự hoạt động ngẫu nhiên vài lần ra cửa bị chủ đến cũng đều mang theo giày nặng mũ cùng khẩu trang nhưng là xem thường huỳnh lộ ra tới địa phương vẫn là có thể biết được nàng làn da không có trước kia như vậy trắng nõn Tóm lại thường huỳnh cùng phía trước đại không giống nhau tinh khí thần cũng kém rất nhiều Thường Huỳnh nhiệt độ cao, tin tức bản thảo tự nhiên lại là bay đầy trời. Cái gì Thường Huỳnh nhan giá trị không ưu, Thường Huỳnh khủng rất xuống một đường tiểu hoa chi liệt tin tức nhiều đến không xuể. Thường Huỳnh tức giận đến lại ở nhà quăng ngã đồ vật. Diệp Thụy cũng thấy được này đó tin tức, nàng đảo cảm thấy Thường Huỳnh không giống như là sinh bệnh, như là bị cái gì tà ám cuốn lên giống nhau. Nhưng nàng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, cũng vô pháp đi chứng thực. Diệp Thụy từ dị ứng sau, ở mọi người yêu cầu hạ. Nàng mấy ngày nay ẩm thực phi thường thanh đạo, mỗi lần nàng muốn ăn điểm cái gì khẩu vị nặng đồ vật khi, nàng tổng hội đối thượng một đạo thanh lánh lại rất có chút uy hiếp lực tầm mắt. Đến từ thẩm thuật vân đạm phong khinh chăm chú nhìn. Diệp tuệ đành phải ngoan ngoãn buông xuống nàng chiếc đũa, ôm cháo trắng ăn sáng tiếp tục ăn. Diệp tuệ còn không có từ thanh đạm ẩm thực trung giảm bớt lại đây, nàng lại biết được một cái tin dữ. Thẩm thuật đi công tác phải rời khỏi trong nhà một ngày. Vậy ý nghĩa nàng muốn một mình một người lưu tại trong nhà. Một mình đối mặt những cái đó quỷ nhóm a a a. Một đống lớn khủng bố hình ảnh đã dũng manh vào diệp tuệ đầu, nàng đã có thể dự đoán chính mình bi thảm sinh hoạt. Diệp tuệ đầu bay nhanh mà chuyển, nàng đông nhiên nghĩ đến, nếu không nàng đi mua một ít trừ tà phụ đi, đem phủ dán đến trong phòng, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Lại vô dụng tổng có thể cho nàng chắn một trận đi. Thần thuật thấy diệp tuệ biểu tình, hỏi. Ngươi ở sợ hãi. Diệp tuệ nhìn thẩm thuật, như là đang nhìn một cái thần hộ mệnh giống nhau. Ở thẩm thuật rời đi trước, nhiều cùng thẩm thuật ngốc một hồi, làm nàng tận khả năng nhiều một chút lây dính thẩm thuật dương khí. Diệp tuệ nhìn thẩm thuật, vẻ mặt chớ mong, ta hôm nay muốn đi đạo quan cầu phủ, ngươi có thể cùng ta cùng nhau sao? Nếu thẩm thuật cùng nàng cùng đi cầu phủ, nói không chừng này phủ đều sẽ càng có hiệu một chút. Thẩm thuật không có cự tuyệt, hảo hai người thực mau liền xuất phát xuống xe khi Diệp Tuệ mang lên khẩu trang để ngừa bị người nhận ra tới. Tuy rằng nàng không hồng nhưng là hắc đến này trình độ, nói không chừng ở trên đường vẫn là sẽ có chút người nhận thức nàng. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ cùng nhau đi tới, lại đi một đoạn đường liền đến đạo quan. Trên đường trải qua một nhà sạn, người nọ ăn mặc đạo phục, tựa hồ là bãi quẻ đoán mệnh đạo trưởng. Nay đạo trưởng nhìn qua cùng người bình thường không quá giống nhau, một con mắt thượng mang theo biệt mắt tựa hồ là mù hắn còn giữ thật dài dâu nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng bên cạnh còn treo một cái đại đại biểu ngữ mặt trên viết không linh không cần tiền diệp tuệ thu hồi tầm mắt nàng đang muốn tiếp tục lúc đi một thanh âm vang lên từ đạo trưởng phương hướng truyền đến tiểu cô nương xin dừng bước diệp tuệ nhìn nhìn chung quanh trừ bỏ thẩm thuật không những người khác nàng nâng lên ngón tay chỉ chỉ chính mình ta đạo trưởng chắc chắn nói Không sai, cô nương chính là ngươi. Toàn bộ trên đường nhìn qua nhất có tiền dễ dàng nhất lừa người, chính là ngươi. Diệp Tuệ nhìn nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, đi cầu phù nói còn kịp. Diệp Tuệ nhìn về phía thẩm thuật, chúng ta qua đi nhìn xem. Thẩm thuật tự nhiên ứng. Diệp Tuệ ngồi ở đạo trường trước mặt, thẩm thuật ngồi ở nàng bên cạnh. Đạo trường mở miệng, hai người các ngươi vừa thấy chính là có phúc khí người. Lời hay ai không thích nghe chiếu niệm chuẩn không sai. Nữ nhân này tuy rằng mang theo khẩu trang, che giấu đại bộ phận khuôn mặt, nhưng tuyệt đối là cái mỹ nhân. Mà nam nhân thập phần anh Tuấn, hắn liền chưa thấy qua như vậy đẹp mắt một đôi. Đạo trường đầu tiên là nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Thẩm Thuật liếc mắt một cái, mới thần bí hề hề mà mở miệng, ngươi có biết hay không, hai người các ngươi có một đoạn kiếp trước nhân duyên. Tiểu tình lữ luôn thích này cái bản, chiêu này nhất định thử lần nào cũng linh. Diệp Thuệ mở to hai mắt, ta mẹ nó chính là một cái xuyên thư, ngươi cùng ta giảng kiếp trước nhân duyên. Giả, quá giả, nghe đều nghe không đi xuống. Diệp Tuệ đứng lên đã muốn đi. Đạo trường nào biết chính mình một mở miệng liền lộ đế, hắn không có biện pháp, lấy ra chính mình áp trục chiêu số, cô nương từ từ, ngươi nghe ta nói xong này một câu lại đi. Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, do hỏi hắn ý tứ. Thẩm thuật mi dương lên, đạm thanh nói. Ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe liền trực tiếp rời đi. Diệp tuệ nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xuống. Nàng đảo muốn nghe nghe người này trong miệng còn sẽ nói ra nói cái gì, sau đó đâu. Đạo trưởng xoay chuyển đôi mắt, hắn loát một phen dâu, da vẻ cao thâm, các người hai cái kiếp trước thân phận đều rất cao. Diệp tuệ hỏi lại một câu, quyết tâm muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, thân phận cao. Có bao nhiêu cao? Ta là công chúa vẫn là nhà giàu tiểu thư. Nếu không ngươi cùng ta nói nói làm lòng ta có cái đế. Đạo trưởng vội vàng xua tay, một bộ thiên cơ không thể tiết lộ bộ dáng, không thể nói, thân phận quá cao nói ra ta sợ sẽ chết dương thọ Ta này con mắt chính là bởi vì lộ ra quá nhiều, bị trời cao lộng mù. Hắn cũng sẽ không thừa nhận, vì ngụy cha người mù, hắn đại trời nóng đều mang theo bị mắt, thiếu chút nữa không buồn ra dô tới. Diệp tuệ trong lòng cười lạnh vài tiếng. Biên, tiếp tục biên. Đạo trưởng, các người kiếp trước gút mắt rất sâu, thực vất vả mới đi tới cùng nhau. Đời này cũng là, yêu cầu cao nhân chỉ điểm mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Ý tứ trong lời nói là, cao nhân liền ở trước mắt đâu, còn không đem tiền dâng lên. Diệp tuệ đem hắn một quân, chính là ta liền thích chính mình giải quyết sự tình. Sự tình càng phiền thoái, ta càng cảm thấy có tính khiêu chiến, quá đơn giản liền đạt tới mục đích, không thú vị. Đạo trưởng thế nhưng vô lực phản bác. Thẩm thuật cảm thấy rất thú vị, hắn không có ra tiếng, tiếp tục ở một bên nhìn. Đạo trưởng kế hoạch thất bại, hắn chỉ phải lại thay đổi nhất chiêu, hắn veo veo ngón tay, nhắm mắt lại dung đùi đắc ý, không ổn, thật là không ổn. Diệp tuệ, như thế nào cái không ổn pháp? Đạo trưởng sát có chuyện lạ mà nói, ý trời nói cho ta, ngươi gần nhất sẽ hồng loan tinh động, nhưng là sẽ trải qua một chút sự tình, khả năng sẽ trở ngại ngươi cảm tình. Diệp tuệ khí cười. Bị hắn nói cảm tình giống như còn không thể chính mình làm chủ giống nhau, nàng nhất thời sinh khí, chỉ chỉ bên cạnh thẩm thuận Ta có lao công, hồng loan tinh còn như thế nào đậu. Ta đã kết hôn, cảm tình thuận lợi thật sự, không cần người khác nhọc lòng. Nghe được lão công này hai chữ, thẩm thuật nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, hắn ánh mắt tiệm thâm, đáy mắt ẩn mạc danh cảm xúc. Kế tiếp, đạo trưởng nói một câu, Diệp Tuệ liền rỗi một câu, không ngừng mà hủy đi hắn đải. Đạo trưởng càng ngày càng xấu hổ, hắn cầu cứu tựa mà nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, hy vọng thẩm thuật tới ngăn cản Diệp Tuệ. Thẩm thuật không thấy bất luận kẻ nào, đen nhánh đôi mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Tuệ. Hắn ôm cánh tay, an an tính tính mà ngồi ở chỗ kia, thuật nhìn tự phụ ưu nhã, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng đương Diệp Tuệ dối thần côn thời điểm, thẩm thuật không có một chút muốn mở miệng ý tứ, hắn khỏe môi hơi rát, mang theo không chút để ý tươi cười. Tựa hồ vô luận Diệp Tuệ nói cái gì, làm cái gì, hắn đều dung túng nàng. Đạo trưởng kế tiếp bại lui, hắn vẻ mặt tủ rũ cục đôi, ngươi tha ta đi, này sinh ý ta không làm còn không được sao. Diệp Tuệ tắt thần thanh khí sảng, nàng thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài. Thẩm thuật còn không có rời đi, hắn đứng lên, đi đến trước bàn, rũ mắt nói, chuyện xưa biên đến không tồi. Bất quá, chính là giả điểm, nhưng là kiếp trước nhân duyên. Hồng loan tinh động những lời này nghe được thẩm thuật thập phần sung sướng, thẩm thuật dơ tay, ở trên bàn thả một ít tiền. Thẩm thuật buông tiền liền xoay người rời đi, hắn bóng dáng cao lớn hờ hững. Trong không khí vang lên một đạo không chút để ý thanh âm, coi như làm cho người mua thủy tiền. Miệng khô lưới khô quả thực muốn toát ra hỏa đạo trưởng đông nhiên bị bánh có nhân tạp trúng đầu. Hắn một phen cầm lấy tiền đếm đếm, này nam nhân ra tay hảo rộng rãi, này này này. Để được với hắn bảy quán một tháng tiền. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi phía trước đi tới, hai người đi đạo quan cầu trừ tà phù. Diệp Tuệ gắt gao nắm ở trong tay, lúc này mới cảm giác cả an tâm không ít. Diệp Tuệ ngửa đầu xem thẩm thuật, thẩm thuật rất cao, nghịch ánh sáng, hắn mũi thẳng thắn, cảm hình dáng rõ ràng, không cười khi môi mân khẩn. Này nam nhân thật là có chút quá mức đến đẹp. Diệp Tuệ nói, ngươi nói, người thật sự có kiếp trước sao? Tuy rằng người nọ là thần côn, nhưng là Diệp Tuệ lòng hiếu kỳ sắc thật bị câu lên, không tránh được tưởng đông tưởng tây. thẩm thuật nghiêng đầu, đối thượng Diệp Tuệ đôi mắt. Diệp Tuệ mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt. Cặp mắt kia chính nhìn chằm chằm chính mình, chờ hắn trả lời. thẩm thuật, ngươi muốn biết. Diệp Tuệ gật đầu, đương nhiên. thẩm thuật đống nhiên cười, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thẩm thuật dương khí như vậy trọng, liền quỷ thần đều không tin, càng đừng nói kiếp trước sự tình. Diệp Tuệ biên đi phía trước đi, biên rỗi cái lời eo, ta cũng không tin, cho dù có kiếp trước thì thế nào. Mỗi một đời đều nghiêm túc mà quá, không hối hận là được. Thẩm thuật thấy Diệp Tuệ vẫn luôn nhéo trừ tà phù, giống như lơ đãng hỏi một câu, hiện tại còn sợ hay sao? Diệp Tuệ thật muốn nói, sợ a, như thế nào không sợ? Nàng sợ đến muốn mệnh. Sợ đến quả thực tưởng xúc ở một cái quỷ nhìn không thấy địa phương vĩnh viễn không ra. Diệp Tuệ đem phù niết đến gắt gao, nàng vi phạm chính mình lương tâm nói, không sợ. Thẩm thuật biểu tình bình tĩnh, thanh tuyến phẳng phất vang ở Diệp Tuệ bên hai, thật không sợ. Diệp Tuệ không nói chuyện. Lúc này, thẩm thuật đống nhiên nói một câu, ta sẽ sớm một chút trở về. Vừa dứt lời, thẩm thuật lập tức đi phía trước đi tới, giống chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu. Diệp Tuệ ngây ngẩn cả người. Câu nói kia còn vang ở nàng trong đầu, nàng đứng ở tại chỗ không có di động bước chân. Thẩm thuật nghiêng đầu, dư quang rừng ở diệp tuệ trên người, không theo kịp. Diệp tuệ phản ứng lại đây, nàng nga một tiếng, nhanh hơn bước chân theo đi lên. Nàng đi đến thẩm thuật bên cạnh, hai người sóng vai đi phía trước đi tới. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, trên bầu trời phủ trắng tinh tầng mây, trong không khí mạn thanh thiển mùi hoa. Hoàng hôn kéo dài quá bọn họ thân ảnh. Thâm thâm thiển thiển mà chiếu vào trên mặt đất. Chương 27 Thế tử này bộ diễn đã chụp xong rồi, Diệp Tuệ bởi vì gần đoạn thời gian lại bị hắc lại tẩy trắng, lặp đi lặp lại, ngược lại làm nàng thanh danh lớn hơn nữa, có không ít diễn tìm tới tới. Người đại diện nhậm tỉ nhưng thật ra chưa cho Diệp Tuệ tiếp được này đó diễn, nàng nhìn tới nhìn lui đều không bằng hoa thủy kia bộ mặt trăng cứu viện, chỉ tiếp Diệp Tuệ cự tiếp, cuối cùng kia bộ diễn rơi xuống bùi ninh trong tay. Diệp Tuệ thật sự quá không có tiến tới tâm, nhậm tỷ vô cùng đau đớn, lại đại tài nguyên liền tính bị hắc đến đủ thảm, cũng đến tiếp a, bằng không bạch bạch cho người khác sao. Nhậm tỷ chưa cho Diệp Tuệ tiếp những cái đó tiểu chế tác, nàng tổng cảm thấy, mặt sau còn có hảo tài nguyên đi tìm tới. Sự thật chứng minh, nàng trực giác thực nhẹ bén, không qua mấy ngày, rốt cuộc bị nàng cấp chờ tới rồi. Vi thị tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty đang ở chủ bị một bộ cảnh phỉ phiến nghị cách cứu viện, còn không có tuyển ra nữ chính. Nay bộ phiến đầu tư không lớn, nhưng là thành viên tổ chức thực hảo. Đúng là âm hồn bất tán Bùi Ninh xuất hiện, hảo xảo bất xảo, nàng lại coi trọng này bộ diễn. Bùi Ninh tuy rằng kế tiếp đã có phiến hẹn, nhưng là nàng làm một đường, lại là hoa thủy một tỷ. Vi thị cùng hoa thủy gần nhất hợp tác nói thực hảo, thế nào cũng đến từ bên trong bất thượng một bút mới được. Dựa theo bùi ninh ở giới giải trí địa vị, nàng chỉ là làm người đại diện đi thấu hạ lời nhắn, muốn nảy bộ diễn. Nàng cảm thấy chính mình căn bản không cần thử kính liền có thể nhận được. Tưởng cấp diệp tuệ tranh thủ đến cái này tài nguyên nhậm tỷ cảm giác rất là đầu đại, nàng cảm thấy bùi ninh người này, ăn uống cũng quá mẹ nó lớn, có một bộ hoa thủy hòa hảo lai ổ hồn vốn đại chế tắc còn chưa đủ sao. Nhậm tỷ liền muốn hỏi một chút, nàng đương kỳ thật sự đủ sao? Vẫn là đến lúc đó cán diễn A. ỷ vào chính mình danh khí cao, đồng thời chụp hai bộ điện ảnh, cũng không sợ cán diễn bị người xem đàn trào sao, tấm tác, thật đúng là tâm đại. Nhậm tỷ không nghĩ tới chính là, vi thị bên kia thế nhưng cho tin tức, làm Diệp Tuệ tới tham gia nghị cách cứu viện thử kính. Đầu tiên là Hoa Thụy, lại là vi thị tập đoàn, Diệp Tuệ gần nhất này vận khí tốt đến có điểm lịch thiên A. Nhậm tỷ cảm thấy nhất định là bệnh của nàng độc thức marketing nổi lên hiệu quả. Làm mọi người đều chú ý tới có như vậy một cái hảo diễn viên. Mọi người căn bản không biết, Diệp Tuệ thử kính là vi thị phó tổng Tần Hân không điểm. Bởi vì ngày đó Diệp Tuệ đem mê muội quỷ vi huyên đưa tới Tần Hân trước mặt, làm các nàng mẹ con tiếc nuối được đến hóa giải. Tần Hân vẫn luôn nhớ kỹ Diệp Tuệ trợ giúp, vì cảm tạ Diệp Tuệ, làm nàng tới tham gia điện ảnh thử kính. Người khác đều nói Diệp Tuệ khẳng định không được, nàng danh khí lại không tốt. Tân Hân ngược lại cảm thấy hẳn là cấp Diệp Tuệ một cái cơ hội. Diệp Tuệ biểu hiện cũng ra ngoài nàng dự kiến, mấy vòng thử kính xuống dưới, đạo diễn ngược lại cảm thấy nàng so Bùi Ninh càng thích hợp nhân vật này. Bùi Ninh chơi đại bài, liền thử kính đều không tới tham gia. Diệp Tuệ công tác thái độ hảo, kỹ thuật diễn căn bản không có trên mạng phê bình như vậy kém, gia vị tiểu, thù lao đóng phim cũng thấp, quả thực là như một người được chọn nghĩ cách cứu viện phía chính phủ ấy bổ công bố đóng vai nữ chính diễn viên, Ngô Hảo, Diệp Tuệ, phụ thượng một chương giỏi giang xinh đẹp ảnh tạo hình, cũng Diệp Tuệ. Ở nhà dưỡng hảo bệnh Diệp Tuệ chuyển phát với bổ, mang lên một cái mỉm cười biểu tình, liền chạy nhanh phơ lìn nàng đã lường trước tới rồi quá sẽ vong hưu muốn như thế nào mắng chính mình. Ta không nhìn lầm đi, Diệp Tuệ tài nguyên tốt như vậy sao? Lập tức từ y kịch nữ số 3 biến thành tảng lớn nữ nhất hảo. Này phi thăng tốc độ cũng quá nhanh à. Nguyên Lai like nói là Bùi Ninh, hiện tại quan tuyên Diệp Tuệ, hai người giả vị kém lớn như vậy, ngươi đạp mã đậu ta đi, phía trước tuyệt đối là Lưu Phấn. Đạo diễn cũng thật là tâm đại Nga, như vậy quan trọng điện ảnh làm Diệp Tuệ đương nữ chính, nàng gánh nổi phòng bán vẽ sao. Đến lúc đó không ai xem liền xấu hổ. Càng tức giận không phải vong hữu, là ở nhà chờ đợi mặt trăng cứu viện bắt đầu quay Bùi Ninh. Nàng vốn dĩ biết mặt trăng cứu viện là nhặt Diệp Tuệ lẩu về sau, cũng đã đủ sinh khí, hiện tại Diệp Tuệ thế nhưng lại cầm một cái chính mình tưởng diễn nhân vật. Bùi ninh động tác thực mau lập tức tìm đoàn đội phát thông bản thảo, đem Diệp Tuệ so đi xuống. Cứ việc nàng hoài nghi Diệp Tuệ cùng hoa thủy cái nào cao tầng có miêu nị, nhưng căn bản không sợ. Nàng là như vậy tưởng, nếu thẩm tổng biết hắn công ty nhất hồng nữ nghệ sĩ thế nhưng liền một cái 18 tuyến cũng chưa so qua kia mới là cấp hoa thủy mất mặt. Diệp Tuệ quan tuyên nghĩ cách cứu viện, hư hư thực thực nhặt của Hời Bùi Ninh. Diệp Tuệ tiệt hồ Bùi Ninh Tân thiến, tục truyền nghĩ cách cứu viện diễn viên chính buồn hẳn là Bùi Ninh. Mấy thiên thông bản thảo nội dung đại đồng tiểu dị đều là cùng Diệp Tuệ đoạt Bùi Ninh nhân vật có quan hệ, bên trong còn phân tích Diệp Tuệ cùng Bùi Ninh cá nhân thực lực cùng địa vị, nghe tới nói có sách mách có chứng, Bùi Ninh bán thảm, cố tình lầm đạo người xem cho rằng Diệp Tuệ có hậu đài. Bùi Ninh cao cấp thủy quân nhanh chóng gia nhập, ở bát quái diễn đàn mang tiết đấu, hot xệ phát tiếp toàn không rơi. Khó trách ta cảm thấy không đúng chỗ nào, Diệp Tuệ thế nhưng diễn vai chính, nàng phát triển cũng quá nhanh điểm đi. Nàng loại này cấp bậc tiểu minh tinh khi nào cùng vi thị đáp thượng tuyến. Nhân ra có bối cảnh, Bùi Ninh một cái quốc tế minh tinh đều so bất quá nàng, nói thêm gì nữa sợ bị đánh thành thủy quân, lưu lưu. Diệp Tuệ lần này cũng thật quá đáng liền ta nữ thần diễn đều dám tiệt hồ, xé nàng. Bùi ninh ở trên mạng mua thủy quân Hắc diệp tuệ sự tình, bị thọc tới rồi hoa thủy xã giao bộ nơi đó. Trình thắng bò lên trên võng vừa thấy, tương lai lão bản lương bị mắng đến thảm như vậy, lão bản không được đau lòng chết ta. Hoa thủy lập tức triệt hót sệ ơ, phát thiếp làm sáng tỏ, ở ấy bù bình luận hạ sờ cấp diệp tuệ tẩy trắng. Diệp tuệ phía trước ở vong hưu kia danh tiếng không tốt, tẩy trắng quá mức sẽ khiến cho phản cảm cho nên thủy quân thế nàng nói chuyện không thể trắng trận táo bạo tới, còn phải lạng yên không một tiếng động. Không đúng đi, Bùi Ninh không phải quan tuyên mặt trang cứu viện sao. Nàng nếu là tưởng chụp, không được cán diễn A liền hoa thủy điện ảnh đều dám cán diễn, không sợ bị nhà mình công ty tuyết tàng sao. Diệp tuệ nếu là thực sự có bối cảnh, còn cần dựa an vạ thường hình mới có thể hấp dẫn chụp sao. Diệp tuệ kỹ thuật diễn tiến bộ mọi người đều thấy được, Nàng bằng thực lực bắt được nhân vật vì cái gì phải bị mắng Tin tức phía dưới bình luận tức khắc trở thành khói thuốc súng tràn ngập chiến trường Một hồi rằng con nửa ngày sẽ bước đại chiến Hoàn toàn trở thành Bùi linh đoàn đội thủy quân cùng Hoa Thủy xã giao thủy quân mắng chiến Cuối cùng, Hoa Thủy xã giao bộ trình thắng tìm được rồi Bùi linh Làm nàng không cần ở với bổ thượng mắng thảm Đoàn đội cũng là thời điểm thu tay lại Trình thắng trả lại cho nàng cảnh cáo Cùng Hoa Thủy ra hạn hợp đồng sau Thiếu làm yêu Bảo trì danh khí. Trước kia những cái đó không tốt tin tức đều là bọn họ xã giao bộ áp xuống tới. Lần này là vì nàng danh khí suy nghĩ, tiếp theo nếu lại phát sinh cùng loại sự kiện, liền không phải cảnh cáo đơn giản như vậy. Bùi Ninh thế mới biết, trên mạng nhiều như vậy mắng nàng bình luận, thế nhưng đều là nhà mình công ty mua thủy quân. Hoa thủy xã giao bộ có phải hay không quá liều mạng một chút, vì một cái dịp tuệ thế nhưng liền nhà mình nhất hồng nghệ sĩ đều hắc nếu nói Diệp Tuệ cùng Hoa Thụy Cao Tầng không có gì quan hệ nàng còn chưa tin rốt cuộc là cái nào Cao Tầng ở Bùi Ninh trong tưởng tượng tự động xem nhẹ bọn họ lao bản thẩm tổng liền chính mình đều thông đồng không đến Nam Nhân Diệp Tuệ sao có thể nhận thức hắn nhưng là Bùi Ninh không dám nói lời nào nàng chỉ là một cái nghệ sĩ ở giới giải trí là có điểm địa vị nhưng ở có quyền thế tư bản đại lao trước mặt cái gì đều không phải Bùi Ninh trong lòng rõ ràng Nếu nàng muốn có quyền lên tiếng, chỉ có thể tìm được chân chính có thế lực người làm nàng cường hữu lực chỗ dựa, như vậy ở giới giải trí mới có thể lâu dài mà dừng chân đi xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, ai có thể so hoa thủy những cái đó cao tầng, còn có khác ra công ty trùm tư bản, càng có bối cảnh. Có thể ở gió nổi mây phun giới giải trí tùy tùy tiện tiện là có thể bảo vệ chính mình tưởng bảo hộ người. Nàng chỉ nghĩ tới rồi một người, thầm tổng. Thẩm thuật ở nhà lật xem di động, không chút để ý mà nâng hạ mi mắt, cỡ lạc mở trình thắng phát tới tin tức. Trình thắng, lão bản, khuyết thể đã giải quyết. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Trên mạng ngôn luận đã toàn bộ khống chế được. Diệp Thuệ Huế bù phía dưới bình luận, đem khen nàng cùng cổ vũ nàng đều đỉnh ở trên cùng. Bảo đảm nàng cỡ lạc mở lấy bùa thời điểm, sẽ cảm nhận được như tắm mình trong gió xuân sung sướng. Có người mua thủy quân hát nàng. Trên mạng mắng chiến còn rằng co một hồi lâu, quả thực là một hồi tình phong huyết vũ, mà này đó, Diệp Tuệ cũng không biết. Nàng liền biết một sự kiện, hôm nay là thẩm thuật muốn đi bên ngoài đi công tác nhật tử. Này ý nghĩa buổi tối muốn một người một mình đối mặt từ từ đêm dài, ngác không, là đối mặt tới trong nhà đi dạo quỷ hưu nhóm. Không công tác liền ở nhà ngủ mỹ dung rắc Diệp Tuệ, hôm nay phá lệ nổi lên một cái đại sớm, nấu một nồi gạo kê cháo cấp thẩm thuật đương bữa sáng. Thẩm Thuận tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận rồi Diệp Tuệ hảo ý, sáng sớm dương quang, gạo kê cháo tản ra mở mịt nhiệt khí, thanh hương phát mũi. Thấy thế nào đều như là nàng hối lộ. Diệp Tuệ đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thuận, nháy mắt cũng không nháy mắt, nàng nâng má ngồi ở trên bàn, cũng không như thế nào động chính mình trước mặt kia chén cháo, thần sắc rất là phức tạp. Thẩm Thuận dừng trong tay chiếc đũa, trên mặt viết mấy chữ, làm sao vậy? Hắn dừng một chút, nghiêm túc đặt câu hỏi. Đôi mắt của ngươi, có khỏe không? Diệp Tuệ, nàng đôi mắt thực hảo, hảo đến không thể lại hảo. Chính là có 24 tiếng đồng hồ không thể nhìn đến thẩm thuật chuyện này làm chính mình phi thường phi thường mà buồn rầu. Thẩm thuật không chờ đến Diệp Tuệ trả lời, hắn cũng không khác động tác, chỉ là nhìn Diệp Tuệ, hôi nhìn chầm chằm một hồi lâu. Ý đồ từ này xong Mỹ lệ hai mắt tử vong chăm chú nhìn chung tìm được đáp án. Diệp Tuệ rốt cuộc mở miệng, thiên luôn vạn ngự hóa thành một câu nhất định phải sớm một chút về nhà. Nhìn Diệp Tuệ như vậy kiên trì bộ dáng, thẩm thuật rũ xuống mắt, không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng, hảo. Diệp Tuệ đem thẩm thuật đưa đến dưới lầu, vẫn luôn cường điệu lời nói mới rồi. Nàng chơ mắt nhìn thẩm thuật xe rời đi, mới tiếp nhận rồi sự thật này. Về đến nhà về sau, Diệp Tuệ không có chuyện gì, nằm ở trên giường xem di động, nhìn nhìn, thế nhưng ngủ rồi. Nàng làm một cái thật là dài đăng đằng ngộng, ở trong ngộng, Nàng bình an mà vượt qua suốt một buổi tối, đều đã mơ thấy thẩm thuật về nhà. Nay một ngủ đến không được, Diệp Tuệ mở to mắt thời điểm đã là hoàng hôn. Nhìn cả phòng tối tăm dương quang, nàng đầu hóc đều còn không có tỉnh táo lại, đại khái còn ở vào trong ngộng thẩm thuật về đến nhà kia bộ phận. Di động không có chưa đọc tin tức, Diệp Tuệ nhẹ nhàng hoạt động di động, thẩm thuật còn không có liên hệ nàng. Đợi lát nữa, thẩm thuật tuổi hồ đã rời đi ra. Vô cùng đơn giản một ý niệm giống một chậu nước lạnh đột nhiên từ đầu rót xuống dưới, Diệp Tuệ hoàn toàn phản ứng lại đây, thẩm thuật thật sự đã đi rồi, hôm nay buổi tối trong nhà liền dư lại nàng một người. Diệp Tuệ hoàn toàn không có buồn ngủ, chạy nhanh đứng dậy bận rộn, mấy ngày hôm trước ở nói quán cầu tới phủ rốt cuộc phái thượng công dụng. Nay đó phủ thực tế tác dụng còn không rõ ràng lắm, tâm lý ám chỉ rất mạnh, nàng còn nhớ rõ đạo sĩ lời thề son sắt nói qua nói, có này đó trừ tà phủ. Cái gì yêu ma quỷ quái đều không sợ. Ở không có thẩm thuật ngày này, Diệp Tuệ một người ở nhà, run bần bật mà nên đón ban đêm đã đến.